thảm Thật thảm. nhìn tóc bị nóng đến cuốn thành tóc hối cua cả người các loại bị phòng đường tam lâm mãn sơn lắc đầu một cái mang đội trực tiếp rời đi sĩ hỏa học viện lần này đem đường tam chỉnh như thế tàn nhẫn phải đến cố gắng nhắc nhở một hồi miễn cho thăng cấp thi đấu có chuyện đêm khuya sử lai khắp học viện tình lại đường tam đem nằm n h ò i bên giường viên mắt đã sưng p h ù đỏ chót tiểu vũ cẩn thận ô m g i ư ờ n g kéo qua đệm chăn đ ắ p kín lập tức tự mình ngồi ở bên giường đưa tay sờ sờ ánh sáng chị lăn lăn đỉnh đầu chòng trắng mắt tơ máu ngột đột đỏ lên răng tắn đến kéo k ẹ vang lâm mãn sơn phong tiêu thiên h ỏ vũ các người đều đáng chết c h ư n một trăm tám mươi ba đường tam tự mình ă n u ổ i ngày thứ hai đại đấu hùng tràng ở phất lan đ ứ c dẫn dắt đi x ử lai、like、khắc mọi người theo thứ tự đi vào nhất thời đưa tới vô số khán giả cùng người dự thi liếp mắt xì xì các ngươi xem bên kia ha ha ha đường tam tên trọc đầu này còn rất tiếm dịu bạch bạch bạch phất lan đ ứ c nhất thời bước chân tăng nhanh phía sau đường tam nắm chặt s o n g quyền ánh mắt lạnh leo quét mắt xung quanh nhìn mình mọi người tăng nhanh bước chân đuổi kịp vi có gì đặc biệt thấy đường tam đi xa nhất thời có người mắt lộ già xem thưởng chính là không thua nổi chơi đánh lén đồ vật ngày hôm qua nếu không là xí hỏa học viện lưu thủ ngày hôm nay trận này phòng chừng còn phải bỏ thi đấu đây được rồi được rồi mau mau vào đi thôi không lâu lắm cuộc thi dự tuyển một vòng cuối cùng chính thức bắt đầu thi đấu bắt đầu trận đầu do sử lai khắc học viện đối chiến hỏa tinh học viện theo người ủng hộ một tiếng vang dội kêu gào t r ù n g sáng màu vàng nóng nhất thời di động đến dự thi miệng đường nối sử lai khắc chiến đội lóng lánh lên sàn đái một bạch đi ở trước nhất phía sau là đầu trọc bản đường tam ở ánh đèn làm nổi bật dưới đỉnh đầu bóng loáng tỏa sáng thính phòng nhất thời im bặt một giây lập tức cười phá lên ho ho ho. hoặc ô m bụng cười không lưng hoặc ngửa ra sau chỉ về tình cảnh hỗn loạn tưng bừng đường tam cái chán gân s á n h lên mặt âm t r ầ m theo đội ngũ vào sân hòa tinh học viện không tính làm ạ n h đội cũng không tính đội yếu thái long ngày hôm qua dùng nắm đấm g ă n g đón đỡ hỏa vũ t h ứ bốn hồn kỹ bị tại chỗ nổ thành trọng thương toàn bộ cánh tay phải bị vỡ nát gãy xương không cái mười ngày nửa tháng là không thể tốt kinh linh theo hoàng viễn làm mẫn công h ệ hồn sư sức phòng ngự không đủ ngày hôm qua cũng là bị thương không nhẹ ngày hôm nay không thích hợp lên sân đái một bạch bởi vì có thứ nhất thứ ba hồn kỹ bị thương do d ị c nhẹ tiếp thu giáng châu trị liệu sau liền tốt lắm rồi mà hắn, bởi vì có thủy tinh huyết long tham d ư ợ c lực r a tốc chữa trị thêm vào cũng không có thương gần động x ư ơ n g cũng rất nhanh khỏi hẳn đội ngũ lập tức ít ba cái chuyển vận vì chắc thắng hắn không thể không lên sân song phương đứng vững trọng tài rất nhanh tuyên bố thi đấu bắt đầu thứ ba h ồ n kỹ chu vong thúc p h ư ợ n g không lâu lắm thật thế thảm ghế xem thi đấu lên lâm mãn sơn xem thẳng lắc đầu có lẽ là bởi vì ngày hôm nay đường tam đối với h ỏ a chữ có chút mất cảm các loại xuống tay á c đ ộ n đem khi đều vung đến họa tinh chiến đội trên người không tới năm phút đồng hồ họa tinh chiến đội liền tuyên bố chị vua nhưng mà sử lai k h ắ c chiến đội nhưng cũng không có bởi vì thắng lợi mà thắng được gieo họ trái lại nên đón tảng lớn suy tâm thanh đánh đội mạnh vô năng phẫn nộ đánh đội y ế u trọng quyền xuất kích không hổ là đường tam lệ khí nặng như vậy hạo thiên tông truyền nhân liền như vậy phòng chứng hắn còn coi chính mình thắng rất đáng gần đây cũng không ngại mất mặt lúc trước thiên hành học viện đối chiến sử lai k h ắ c học viện lâm mãn sơn liền từng hạ thủ lưu tình bung ô tha đường tam kết quả đường tam chơi lanh lén sau thần phong chiến đội cũng lựa chọn bung tha chỉ là khống chế lốc xoáy vây nhốt bức bách sử lai khắp chiến đội chị vừa không phải đường tam cùng các đồng đội tuyệt đối này mới dẫn đến phong tiếu thiên một phương mặt sau không khống chế được hồn kỹ mất khống chế ngày hôm qua xí hỏa chiến đội cuối cùng đồng dạng lựa chọn lưu thủ không phải ngày hôm nay đường tam mấy cái tuyệt đối còn nằm ở trên giường cuộc tranh tài này cũng chỉ có thể bỏ thi đấu ba đội ngũ đều biểu hiện rất quân tử chỉ có đường tam bên này các loại xuống tay á c đ ộ c g h ế xem thi đấu lên chúng học viện đội ngũ nhìn hỏa tinh chiến đội bị nhấc đi cũng là cho mày đổi vị suy nghĩ một hồi ai sẽ hy vọng gặp phải như vậy đội ngũ đây bọn họ cũng không thích đường tam cùng sử lai、like、khắp chiến đội như vậy tầm tính ngồi ở chỗ khách quý ngồi ninh phong trí cũng là khẽ nhữ mày Buổi chiều, cuộc thi dự tuyển cuối cùng một hồi thiên hành học viện đối chiến thần phong học viện theo người chủ trì lớn tiếng tuyên bố dự thi tuyển thủ ra trận song phương xuất chiến đội viên ngẩng đầu đi ra dự thi đường lối khe nằm lâm mãn sơn lên sân thính phòng trong nháy mắt sôi trào lên phóng tầm mắt nhìn lại lâm mãn sơn chu trúc vân thủy băng nhi chu trúc vũ chu trúc thanh thủy nguyện nhi d i ệ p linh linh dòng d ã bảy người xem ra thần phong chiến đội lần trước triển khai dung hợp kỹ nhường lâm mãn sơn cũng cảm nhận được nguy cơ a không chỉ như vậy thần phong chiến đội bên này toàn viên biết bay cũng là cái khó xử lý điểm bọn họ là chắc chắn sẽ không bỏ mặc thủy băng nhi theo thủy nguyệt nhi phóng ra dùng h ợ p kỹ lâm mãn sơn phóng thích đao khí phạm vi bao trùm lại rộng rãi lại xa có thể đưa đến k i ể m chế tác dụng ha h a cuối cùng một hồi dĩ nhiên có thể nhìn thấy thiên hành chiến đội bảy người ra trận này phiếu mua giá trị mọi người nghị luận x ô i nổi thời khắc hai đội đã ở trên lôi đài cách xa nhau hơn hai mươi mét đứng tốt song phương đều không nói gì chậm đợi thi đấu bắt đầu khoảng khắc trọng tài chậm rãi giơ tay phải lên lại cấp tốc thả xuống tuyên bố thi đấu bắt đầu song phương không hẹn mà gặp mở ra võ hồn lập tức ở toàn trường khán giả kinh ngạc dưới ánh mắt thần phong chiến đội cùng nhau lên không hướng phía sau bay đi mà thiên hành chiến đội bên này sáu vị nữ hồn sư cấp tốc trình một chữ hình xếp hàng lâm mãn sơn mặt sau tay đỡ lên chuyển vận nguồn lực thiên hành chiến đội cũng sẽ dùng hợp kỹ này hai đội là sự tình t r ư ớ c tiên thương lượng kỹ càng rồi dùng liều đại chiêu đến quyết thắng bại cuối cùng một hồi sớm đánh xong sớm tan tầm bắt đầu thi đấu sau hai đội dị thường hài hòa cử động nhường tại chỗ khán giả trong đầu hoàn toàn bay lên ý nghĩ thế này tựa hồ là xác minh mọi người ý nghĩ túi đầu dưới nhìn chỉ thấy lâm mãn sơn hai tay nắm chặt trôi đ bàn g bạc hồn lực đột nhiên bạo phát phòng á n h lục sắc ánh đao xông thẳng lên không dường như muốn đem đại đấu hồn tràng nóc nhà chọc thùng mà một bên khác quen thuộc phương pháp phối chế mùi vị quen thuộc thần phong chiến đội bắt đầu chuẩn bị lốc xoáy không lâu lắm trong không khí đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng bạo phong long c u ố n dứt lời thần phong chiến đội phía trước đột nhiên cùng phong g à o thét một đoàn đường kính vượt qua mười lăm mét to lớn lốc xoáy cấp tốc thành hình to lớn lớn sức gió bao phủ toàn trường đỉnh đầu ánh đèn chập trần b u ộ sáng xem chúng tịch hàng trước khán giả tay áo tung bay sợi tóc l u n ngang đi theo lại một mẹ kiếp như thế m á n h khán giả nhất thời kinh ngạc đến ngây người ánh mắt di động đến một bên khác lâm mãn sơn sừng sững bất động tay áo tung bay sợi tóc bay lượn phía sau đội hưu đã lui tay lùi về sau sau đó liền thấy lâm mãn sơn hai tay chuyển một tay tay phải kéo đ a o thân thể bống ép một chút b a y một tiếng dưới chân mặt đất tại chỗ n nước toát thân hình hóa thành một đạo hát quang trong nháy mắt đi tới lốc xoáy phía trước không trùng to lớn hình thể kém nhường lâm mãn sơn bóng người hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé cũng làm cho mọi người tại đây không nhịn được nín hơi im lặng thân thể hơi nghiênh phía trước ám dạ h ư n g quang thấp trên h hóa thành một đạo bóng xanh h â n bóng bóng n đao đạo một g thính phòng nhất thời có người kêu lên sợ hãi càng nhiều là trận mắt n mất mồm ánh đao như điện phản phất màn lớn giống như nghiêng quét về phía lốc xoáy lập tức vô thanh vô tức giống như xuyên qua lấy không gì địch nổi phong thái tiếp tục hướng phía trước phấp lanh lảnh tiếng vang chuyển đến bên cạnh lôi đài cái giá tại chỗ bị bùn thành hai nửa sau đó bay một tiếng vang thật lớn xa xa khắc một tòa võ đài bị gọt đi một phần ba ẩm ẩm ẩm vật lớn va chạm mặt đất âm thanh tùy theo chuyển đến ủng n g c ủng ngụ. yên t ĩ n h trên thinh phỏng chuyển đến hầu kết phun trào âm thanh mãi đến tận phong tiếu thiên thanh âm trong t r è o chuyển đến chúng ta chịu vừa mọi người này mới phục hồi tinh thần lại khe nằm lâm mãn sơn ngưỡng bức có người cọ đứng lên nhọn k ê u thành tiếng lập tức là biển động giống như kêu sợ hãi cùng gieo hỏi nhấn chìm toàn bộ đấu h ồ u tràng như vậy năng lượng bàng bạc đều có thể khống chế ở chỗ khách quý n g ồ n ninh phong trí đám người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc hồn lực trực tiếp buộc phát ra theo ngưng tụ thành ánh đao vứt ra đến đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thật mạnh. ghế xem thi đấu lên đã khóa chặt trận chung kết tiêu chuẩn lôi đình học viện xí hỏa học viện bao quát còn ở trên lôi đài thần phong học viện đều là không nhịn được hai mặt nhìn nhau liên tục c ư ờ i khổ trận chung kết là đi vào nhưng quán quân hẳn là đường đùa lâm mãn sơn này một đao liền hỏi làm sao che hắn làm sao sẽ mạnh như vậy một bên khác đường tam ánh mắt đờ đ ấ n dưới dư quang t h o á n g nhìn xung quanh đội h ư u cắn r ă n g tự mình ă n u ổ i các loại chiến đội có thể thông thạo triển khai thất vị nhất thể dung học kỹ nghỉ thi đấu kỳ ta lại theo ba ba đặc hơn xong tập đến hạo thiên tông、Tuyệt、kỹ ta hạo thiên truy cũng có thể thả ra uy lực như thế công kích trận chung kết lên tới đấy ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây nghĩ tới đây vẻ mặt d ầ n hoãn c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn rất tốt ta cũng học được thiên hành học viện thắng lợi theo trọng tài âm thanh hạ xuống toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu thiên đấu thi đấu khu cuộc thi dự tuyển cũng tuyên cáo kết thúc công nhân viên bắt đầu đi vào khu nghỉ ngơi thông báo trước năm trận chiến đội đi tới ghế khách quý trước tập hợp lâm mãn sơn theo phong tiếu thiên cũng đang chủ trì người d ư ớ i chỉ thị mang đội đi xuống lôi đài chạy tới ghế khách quý trước bởi vì võ đài trước bị thần phong chiến đội chế tạo cực lớn lốc xoáy cho cạo tổn hại không thể tả lại bị lâm mãn sơn cho chém một đao mặt đất hiện tại có thể nói h ỏ n g bét bởi vậy cuối cùng lễ trao giải bị đơn giản hóa chỉ cần năm người đứng đầu đội ngũ tham gia căn cứ tích phân thiên hành học viện toàn thắng chiến tích xếp số một sau đó là xí hỏa học viện thần phong học viện lôi đình học viện cuối cùng là sử lai khắc học viện không lâu lắm trước năm đội ngũ toàn bộ tập hợp xong xuôi phía dưới để cho bệ hạ ninh tông chủ cùng với bạch kim giáo chủ tắt lạp tư tự mình làm tiến vào thăng cấp thi đấu năm đội ngũ ban phát thăng cấp thi đấu tư cách bằng chứng cùng tiền thưởng lễ trao giải bắt đầu đang chủ trì người tuyên đọc dưới xếp hạng thứ năm chính đội phó theo thứ tự lên đài làm là thứ nhất tên lâm mãn sơn linh thủy băng nhi đi tới phía trước nhất do tuyết dạ tự mình ban phát tư cách bằng chứng cùng một vạn kim hồn tệ khen thưởng không lâu lắm khen thưởng ban phát kết thúc người chủ trì đem quyền lên tiếng giao cho tuyết dạ một phen chúc mừng sau rốt c ụ c nói đến đề tài chính làm đội ngũ chính đội phó các ngươi ở thi đấu bên trong phát huy hết sức quan trọng tác dụng biểu hiện cũng là kinh diễm vì thế ta quyết định s á c phong các ngươi t ử tức t ấ c vị còn lại đội dự thi bạn nam tức t ấ c vị đối xử các ngươi sau khi tốt nghiệp đế quốc hoàng thất cửa lớn đem bất cứ lúc nào cho các ngươi mở rộng các ngươi từng người đất phong cũng đem vào lúc này thống nhất phân phối mặt khác bùn hoàng ở đây trịnh trọng đồng ý các người bên trong bất kỳ một con đội ngũ như năng lực đế quốc thắng được giải thi đấu thắng lợi sau cùng toàn đội tức vị còn đem tấn thăng một cấp đồng thời học viện tiền tố tăng cường hoàng gia hai chữ được đế quốc tài chính ủng hộ dứt lời sắc mặt vốn là không thích tắt lạp tư mà tâm trầm nói trên vào vậy hạ này e sợ không ổn đâu tắt lạp tư các hạ có gì không thích hợp tuyết dạ d ừ n g dưng đáp lại lâm mãn sơn lẳng lặng mà nhìn nội tâm không hề chậm trởn là một tên từng bị lãnh đạo vẽ qua vô số bánh lớn thâm niên người làm công đối với câu nói như thế này thuận hắn từ lâu miễn dịch cũng biết rõ cái gọi là tức vị có điều là quỷ bỏ chỉ là hoàng đế chuyện hoàng là đế m ộ thăng câu nói. Ở trên Ở t ế quyết định. Lại nói, hắn lại không thiếu đến giới không cũng không mang hoàng gia thiên tố, này không phải là ở há chờ sung dụng đại tài Lại nói, lại tiền, lợi tới viện thiên phải trước này, nắm định. hắn hắn tên nay là vào là đấm thêm mồm đạo bất tức thể tố, trờ lý cho Cho sao. vị ích. học phía há h kỳ ở cấp thi đấu đem ở một tháng sau cử hành hy vọng các ngươi có thể ở trong vòng một tháng này làm tiếp đột phá Tốt, ta ra khác Các liền không nói nhiều. ngươi không đều là thông minh hài tử, biết nên làm như minh làm biết nào đế quốc theo võ hồn điện hai người tuyển một tại chỗ năm n h a n h chiến đội thành viên đều là rõ ràng tuyết dạ y tứ vẻ mặt khác nhau mắt nhìn tuyết dạ đi xa đang chủ trì người phần cuối từ sau khi nói xong theo thứ tự rời đi đặc biệt là tiểu đầu chọc đường tam đi nhanh nhất lâm mãn sơn dư quang thoáng nhìn xem chúng nhóm chính đang chen trúc rời sân quyết định trước tiên mang đội về khu nghỉ ngơi các loại mới vừa đi ra miệng đường nối tiến vào khu nghỉ ngơi liền nhìn thấy nhạc mẫu tuyết trắng dẫn dắt thiên thủy chiến đội ở tính t o ạ chờ đợi chờ lâm mãn sơn đến gần tuyết trắng lúc này mở miệng mãn nhi thiên thủy học viện bên kia đã ăn bài xong ta sau đó liền chạy trở về chủ trì di chuyển công tác cho tới tuyết vũ bọn họ ngược lại khoảng cách như thế gần liền trực tiếp theo ngươi hồi thiên hành học viện đi thiên hành bên trong học viện bộ thiên thủy phân viện từ lâu xây xong dựa vào núi ở cạnh sông không thể so nguyên thiên thủy học viện kém dựa theo trước hội nghị thương thảo thiên thủy học viện đem toàn thể chuyển vào thiên hành học viện địa chỉ ban đầu chia làm đầu trung cấp hồn sư phân viện tiếp tục chiêu sinh dự trữ sinh nguyên thiên hành chiến đội ở cuộc thi dự tuyển lên biểu hiện rõ như ban ngày đặc biệt là thực lực của lâm m ã sơn không thể bảo là không cường đại thủy băng nhi theo thủy nguyệt nhi ở gia nhập thiên hành học viện sau thực lực tăng lên c à n g là châu ngọc ở trước lại thêm vào thiên thủy học viện gia nhập thiên hành học viện sau có thể giữ vững độc lập dạy học nàng thuyết phục công tác có thể nói vô cùng thuận lợi lâm mãn sơn gật g ù quay đầu nhìn về phía thiên thủy chiến đội trung nữ ánh mắt đặt ở đội trưởng trên người của tuyết vũ tuyết vũ cô đ ư ơ n g các ngươi có muốn hay không tiếp tục tham gia thi đấu dĩ nhiên muốn a tuyết vũ phía sau mấy nữ hầu như t r ă n miệm một lời toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu năm năm một lần lấy thực lực của các nàng cùng tuổi tác từ lâu có thể tốt nghiệp sở dĩ còn ở lại học viện chính là vì tham gia giải thi đấu lần này bỏ qua. khẳng định kéo không tới lần tiếp theo a mãn người có biện pháp tuyết vũ đông dương hỏi Ừm. lâm mãn sơn Ngật cù hồn sư giải thi đấu giữa đường không thể đổi người nhưng cũng, cũng không có minh văn quy định đã báo danh ghi lại ở án dự thi thành viên không thể lâm thời thay đổi học viện huống hồ hiện tại cuộc thi dự tuyển vừa mới đánh xong các chiến đội trận chung kết dự thi tiêu chuẩn vẫn không có xác định được mà dựa theo quy định chiến đội thay thế bổ sung tuyển thủ số lượng theo đoàn đội thi đấu lên sân nhân số nhất trí dễ dàng cho tuyển thủ một chọi một thay đổi nói cách khác mỗi đội ngũ cuối cùng dự thi tiêu chuẩn hạn mức tối đa là mười bốn người mà đội chúng ta chỉ có tám người nói cách khác còn có thể xuyên sáu người thiên thủy chiến đội chúng nữ nhất thời sáng mắt lên sắc mặt có chút nhỏ hưng phấn một bên tuyết trắng tiếp nhận lời đây quả thật là là cái biện pháp có điều đến thông qua tổ ủy hội đồng ý làm tốt bị án mới được cái này đơn giản ta hiện tại cũng có thể đi tìm bạch kim giáo chủ tắt lạp tư đem chuyện này xác nhận hạ xuống lâm mãn sơn hơi gật đầu ta nghĩ loại này ở quy tắc phạm vi bên trong việc nhỏ hắn bàn đâu giá ta cùng độc cô ra ra một bộ mặt tuyết trắng khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía thiên thủy chiến đội chúng nữ nếu như thế tuyết vũ sóng xanh biển mềm như nước lưu ngọc liền do các ngươi năm người gia nhập a mãn chiến đội đi các ngươi đều là băng nhi cùng nguyệt nhi lao đội hưu sau đó tuy rằng chỉ có một tháng rèn luyện thời gian nhưng nên cũng đầy đủ nói quay đầu nhìn về phía hai gã khác hồn lực chỉ có ba mươi lăm cấp đội viên cây ẻn xanh ngựa trận chung kết cường độ chắc hẳn hai người các ngươi cũng rõ ràng hầu như đều là đội mạnh hai ngươi e sợ rất khó có lên sân cơ hội có điều các ngươi còn trẻ còn có thể tham gia lần tiếp theo thi đấu sau đó vẫn là lưu ở học viện cố gắng tu luyện đi được rồi hai nữ tuy là không tình nguyện nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng thiên hành chiến đội tám người tất cả đều là hồn tông trở lên thực lực tuyết vũ cùng ở biển mềm cũng là hồ n tông gộp lại liền có mười cái bất luận thực lực vẫn là võ hồn phối hợp xác thực rất khó xếp tới nàng hai lên sân huống hồ chỉ có một tháng rèn luyện kỳ thời gian cũng xác thực không đủ sung túc nếu như thế đi thôi chúng ta đi tìm t á t lạp tư lâm mãn sơn liền nói ngay mọi người gật ngủ theo lâm mãn sơn đi tới tổ ủy hội vị trí đi vào văn phòng tắt lạp tư quả nhiên vẫn còn tựa hồ đang cùng đại đấu hồn tràng chủ quản giao tiếp món đồ gì thấy lâm mãn sơn dẫn người đi vào lúc này đứng dậy chào hỏi lâm tiểu hữu có thể có chuyện quan trọng n ữ khí rất là k h á c h khí gặp tắt lạp tư giáo chủ lâm mãn sơn chắp chắp tay đem sự tình nói ra tắt lạp tư cũng là về thẳng thắn nếu không có vi phạm quy tắc tự nhiên có thể lâm tiểu hữu lợi chút nói xong trực tiếp từ hồn đạo khí móc ra một t r ư ơ n g t r ư ớ c ban phát thăng cấp thi đấu tư cách bằng chứng cùng khoản bản chép tay tại chỗ viết danh sách cũng che lên con dấu sau đó đứng dậy đưa tới lâm mãn sơn trước mắt đơn giản như vậy mãi cho đến theo lâm mãn sơn đi ra cửa phòng thiên thủy chiến đội chúng nữ đều vẫn là một mặt xứng sở trạng thái học viện có phong hào đấu la tọa chân chính là tốt nội tâm bỗng dư cùng đi ra khỏi đại đấu hồn tràng a mãn vậy ta trước hết về thiên thủy thành tuyết trăng cáo tử ngồi lên xe ngựa rời đi đi thôi chúng ta về học viện đêm nay ta tự mình xuống bếp cố gắng xoa một trận lâm mãn sơn cười nói chạc vạn thiên hành học viện hậu viện tháng tư n gió đêm thờ ơ mắt mẹ thoải mái mọi người chuyển b à n nhấc ghế tựa ở giữa sân ngồi vây quanh một vòng cách đó không xa khói bếp chim chim than hỏa sáng rực lâm mãn sơn chính đang trên v ị nương thao túng xì xì tỏa dầu thịt thọ xiên mùi thơm nước mũi ăn uống chùa độc cô bác ngồi ngay ngắn chủ vị nhanh trong can ăn không lâu lắn liế hài lòng chạy trốn thấy đậu cô bác rời đi nguyên bản còn có chút câu nghệ thiên thủy chiến đội chúng nữ mới rốt cục mở ra máy hát cò sẽ sóng liếc nhìn mê trai gái ánh mắt chính treo ở trên người của lâm mãn sơn thủy n g u y ệ t nhi tại chỗ ăn thức ăn cho chó đàng hoàng trịnh trọng nói thất nha đ ầ u ta hiện tại không ngại làm mội m ộ i n g ư ơ i nếu không ngươi giúp ta tác hợp một hồi nói xong nhấc lên một chuỗi thị thọ xin ê đặt ở trước người thủy n g u y ệ t nhi khay xứ tỉ tỉ ở lên cái này coi như là hiếu kính ngươi thủy nguyện nhi nhất thời cảnh giác liếp nàng một cái sóng xanh tỉ đ ư n g địch nhà bên trong tỉ mội đã nhiều lắm rồi thủy băng nhi đỏ mặt nhìn sang sóng xanh làm sao liền ngươi đều mê trai gái băng nhi đừng nói nàng ta đều l ậ c lỏng một bên ở biển mềm tiếp nhận lời thực lực mạnh lại săn sóc cố già làm cơm lại ăn ngon tốt như vậy nam nhân đi đ â u tìm đi ai lúc trước bị hồn thú tách ra do người cái gì không phải ta đây không có so sánh liền không có thương tổn a đột nhiên cảm giác không lọt mắt những nam sinh khác làm sao bây giờ ngược lại ta là không ý kiến ngồi ở một bên khác chu trúc vân cười hơi gật đầu ngược lại chúng ta hồn sư phần lớn thời gian đều ở tu luyện lại không cần mỗi ngày bồi hơn nữa chúng ta a mãn thân thể có thể dán chắc nói xong c ò khu khu. ngay k h ô n u ê vậy một h h n n g bên tuyết vũ đông dưng quay đầu nhìn về phía thủy băng nhi cắp nàng nhưng là có thể đồng thời phóng thích võ hồn dung hợp kỹ t h ị em tốt băng nhi đêm nay chúng ta tâm sự đêm khuya sử lai khắc học viện dương dầm sau núi bên trong đường tam ngự khí trịnh trọng ba ba ta đã theo viện trưởng nói xong rồi sau đó học viện vùng thung lũng này khu vực cấm cái khác học viên tiến bảo Ừm. đường hạo gật ngủ thời gian một tháng quá ngắn đi a ngân vị trí sơn cấp huấn luyện qua lại đều muốn nửa tháng vì hữu hiệu lợi dụng thời gian hắn gần đây chọn cái sân huấn luyện như vậy từ hôm nay trở đi trừ buổi sáng theo đội viên của ngươi cửa huấn luyện cùng luyện tập dung học kỹ còn lại thời gian ngươi đều muốn tới này tiếp thu ta thực chiến đạt huấn nói trong tay đột nhiên xuất hiện một màu đen to lớn búa rèn tiếp tục nói gọi ra ngươi hạo thiên truy đi muốn tập đến ta hạo thiên tông tuyệt kỹ ngươi bây giờ còn chưa có tư cách mà tiếp đó ngươi chỉ có thời gian một tháng hướng ta chứng minh ngươi có học tập tư cách là ba ba đường tam sắc mặt nghiêm nghị tay phải nắm chặt hạo thiên truy võ hồn xuất hiện ở trong tay lập tức cẳng chân một ngày bóng chạy trốn ra ngoài v u n g trụy l ê n chọn ẩm trực tiếp lật bay trở về còn kém quá xa đường hạo ngữ khí rửng rưng ầm ầm ầm bên trong t u n g lũng không ngừng vang vọng kim thạch tiếng va chạm cách đó không xa con nện tạo lưới chim nhỏ bay lên thiên hành học viện hậu viện phòng ngủ phía trước cửa sổ lâm mãn sơn đưa tay thả bay c h i n h khách ánh mắt lấp lóe không hổ là từ s á t lục chi đô đi ra đường hạo kinh nghiệm thực chiến s á c thực bất p h ẳ m đặc biệt là đối chiến hạo thiên truy kinh nghiệm không thể không nói đường hạo dùng để phá giải đường tam hạo thiên truy võ hồn công kích thủ đoạn phi thường đáng giá lấy làm gương rất tốt ta cũng học được chương một trăm tám mươi lăm huấn luyện sắp xếp sáng sớm ngày thứ hai phòng khách mười hai vị thiếu nữ x i n h đẹp ngồi vây quanh một vòng dáng người thức tha chân dài to lại trắng lại rất cùng nhau n h ì n về phía lâm mãn sơn ánh mắt đả qua chu trúc vân mấy nữ thần sắc ý t ư ờ n g mà một bên khác ở biển mềm có xây sóng chấm lưu ngọc k h â u như nước năm n ữ nhưng là lốn đồng tiền hơi h n g đỏ ánh mắt có chút né tránh viên mắt còn có chút ám t r ầ m một bộ tối hôm qua không làm sao ngủ ngon rắn g rớp ta tối hôm qua rõ ràng đóng kỹ các cửa a lâm mãn sơn nhất thời có chút không tìm được manh mối tối hôm qua lầu hai chiếu xuống đến đạo kia ánh đèn dĩ nhiên vọt đến hơn nửa đêm là đèn hỏng vẫn là nói a m ạ n g thân thể thật sự có như vậy cường tráng thời gian dài như vậy làm sao theo các học tỷ nói không giống nhau a cửa xe cũng không đánh mở qua nam nữ nội tâm tràn ngập mơ màng mặt khác thời mặt nạ lâm mãn sơn rất đẹt cảm nhận được năm vị em gái sóng linh hồn tăng lên lâm mãn sơn ho nhẹ một tiếng khụ khụ chúng nữ sắc mặt nhất thời nghiêm lại liên quan với sau đó kế hoạch huấn luyện ta có mấy cái ý nghĩ lâm mãn sơn đ à n g hoàng trịnh trọng quay đầu nhìn về phía tuyết vũ tuyết vũ tỉ người theo băng nhi có thể tổ hợp phóng thích võ hồn dung hợp kỹ đây là cực kỳ hiếm có sự tình sau đó ta hy vọng các ngươi hai có thể đem võ hồn dung hợp kỹ một lần nữa thông thạo v ậ n dụng đồng thời nhường nguyệt nhi ra nhập thử một chút tam vị nhất thể võ hồn dung dung hợp kỹ liên quan với võ hồn dung hợp kỹ nguyên lý ta từng theo băng nhi cùng nguyệt nhi thảo luận qua các nàng đã co thu hoạch sau đó các ngươi có thể thảo luận một hồi. nói xong vừa nhìn về phía thủy băng nhi cùng độc cô nhạ băng nhi nhạ tử hai người các ngươi võ hồn tự mang năng lực phi hành ta đã từng nói chỉ cần đối với võ hồn cảm ngộ đầy đủ lại thêm vào tự thân đối với hồn lực sức khống chế đủ mạnh tự mang năng lực phi hành võ hồn dù cho không kèm theo phi hành hồn kỹ hoặc là đột phá hồn thánh nắm giữ võ hồn chân thân kỹ năng cũng có thể dựa vào võ hồn bản thân lĩnh ngộ ra năng lực phi hành nắm giữ phi hành loại võ hồn hồn sư muốn nắm giữ năng lực hồn sư giới hiện nay đã biết chỉ có hai cái con đường một loại là sớm kèm theo phi hành hồn kỹ một loại là đột phá hồn thánh ở võ hồn chân thân trạng thái tự mang năng lực phi hành nhưng mà dưới cái nhìn của hắn sớm vì là võ hồn kèm theo phi hành hồn kỹ năng lực liền xuất hiện t r ù n g hợp sẽ lãng phí một cái hồn, hồn kỹ kèm theo chỗ trống cái này cũng là hắn vẫn không nhường độc cô nhạn cùng thủy băng nhi vì là võ hồn kèm theo phi hành hồn kỹ nguyên nhân lại nói kèm theo hồn kỹ nào có lĩnh nộ g võ hồn tự mang dùng tốt mà lấy các ngươi hiện tại hồn lực sức k h ô n g chế ta cho rằng đã hoàn toàn đầy đủ lâm m n sơn tiếp tục nói chỉ có Liên quan với điểm ấy, ở hồn sư giải thi đấu có thi dự tuyển trong lúc ta liền có ý nghĩ vậy thì là thông qua nhiều vị một thể dung hợp kỹ đem bọn ngươi tu vi cưỡng ép tăng lên đến hồn thánh cảnh giới võ hồn chân thân là võ hồn bản thân cố hóa kỹ năng chỉ cần các ngươi tu vi đột phá hồn thánh ta cho rằng rất khả năng có thể tự mình triển khai võ hồn chân thân đến lúc đó các ngươi là có thể ở chân thân trạng thái cảm n ộ võ hồn tự mang phi hành có thể bạt lọ phần bí nhiều vị một thể dung hợp kỹ còn có thể như thế dùng mới tới tuyết vũ năm người cùng nhau lấy làm kinh hãi có gì không thể lâm mãn sức cười lại nói nhiều vị một thể dung hợp kỹ cũng là chúng ta sau đó cần muốn huấn luyện hạng mục một trong thử một lần lại có làm sao cũng vậy năm nữ cùng nhau gật đầu như vậy tiếp đó chúng ta chưa hôm nay huấn luyện hạng mục vậy thì là thực chiến lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía tuyết vũ nam nữ tuyết vũ tỷ vì quen thuộc các ngươi n ụ c thân cường độ kỹ xảo vật lộn võ hồn hồn kỹ các loại khắp mọi mặt tình huống cụ thể vì là sau đó một tháng lập ra hữu hiệu kế hoạch huấn luyện sau đó ta sẽ để nhạn tử cùng t r ú c vân các nàng với các ngươi tiến hành một trọi một thực chiến diễn luyện song phương không được lưu thủ cần phải toàn lực ứng phó là chúng nữ trịnh trọng đáp lại lâm mãn sơn gật gù đứng lên cái tia đi thôi chúng ta đi sân huấn luyện trạng trong phòng hơi nước lượt lờ dày đặc mùi thuốc tràn ngập mười hai cái bồn u tắm sắp hàng trình t ề thật thoải mái a thất n h a đầu khó trách các ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy á mãn luyện dược thuật thực sự quá thần kỳ vừa ta còn mệnh đến gần chết hiện tại liền ngâm cái tắm thuốc ta liền cảm giác cả người ung dung có sẽ sóng một mặt khó mà tin nổi ai lúc trước bị hồn thú truy sát vì sao không phải ta đây ở biển mềm lại lần nữa nói một câu xúc động hai khắc sau mọi người lại lần nữa tụ hội p h ò n g khách lâm mãn sơn ngồi ngay ngắn xô p a từ hồn đạo khí bên trong móc ra một vốn sách nhỏ tuyết vũ thị các ngươi thêm vào nội viện đã có một quãng thời gian đủ để thăng cấp hạt nhân đây là hoạch tâm học viên có thể học tập cách minh tưởng cùng tuyệt học kinh hồng bộ các ngươi hiện tại liền xem xong ghi nhớ đi bởi vì thiên thủy học viện cứng nhắc chiêu sinh quy định võ hồn nhất định phải là thuộc tính thủy hoặc thuộc tính băng hơn nữa nhất định phải là mỹ nữ này dẫn đến thiên thủy học viện học viên phần lớn là bình dân hồn sư coi như có quý tộc cũng là chút bình dân lên cấp tiểu quý tộc chân chính sinh ra gia tộc lớn học viên cực nhỏ dù sao ánh sáng chỉ võ hồn thuộc tính yêu cầu liền đ ủ hà k h ắ rồi chớ nói chi là chỉ chiêu nữ còn nhất định phải là mỹ nữ liền chiêu này sinh yêu cầu Toàn bộ trên o à n bộ t đại lục cũng thực tế ì tới mấy c xí họa thần phong học viện cũng là gần như tình huống chỉ là thiên thủy học viện yêu cầu cảng cực đoan hà khắc mạc thôi mà tuyết vũ năm người chính là như vậy xuất thân đều không có tông môn hoặc gia tộc lớn bối cảnh bởi vậy làm hiện nay bên trong học viện thiên phú đột xuất nhất học viên là lúc trước tuyết trắng h ọ p x o n g sau trở lại nhóm đầu tiên quan sát cùng lén lút mời xin gia nhập nội viện học viên ban tặng cách minh tường sau cũng làm cho mấy người thực lực so với nguyên tắc muốn cao một chút bây giờ tuyết vũ bốn mươi ba cấp ở biển mềm bốn mươi hai cấp có x ạ sóng ba mươi chín cấp c h ầ m lưu ngọc ba mươi tám cấp k h â u như nước ba mươi bảy cấp thực lực đều rất tốt tuyết học tuyết vũ đ á m người nhất thời lấy làm kinh hãi ừ m lâm mãn sơn cười gật đầu mau mau đồng thời xem đi xem xong ta còn phải thu hồi hạch tâm học viên cái t u ế t nhưng là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng ra ngoài ở bên ngoài đương nhiên là chạy trốn bảo mệnh đặt ở vị thứ nhất cái này cũng là có thể học tập kinh hồng bộ nguyên nhân n h a nam nữ gật đầu liên tục tập hợp đầu đồng thời là xem sắc mặt càng xem càng là khiếp sợ một khắc sau cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm mãn sơn ở biển mềm trước tiên lên tiếng a mãn này kinh hồng bộ chính là người khi đó cứu băng nhi cùng nguyệt nhi thời điểm dùng cái kia nhanh đến hầu như tương đương với thuấn di tự nghĩ ra hồn kỹ không sai lâm mãn sơn gật ngủ có điều muốn luyện đến ngang nửa thuấn di cũng không dễ dàng đây chính là tự nghĩ ra hồn kỹ a mấy nữ hai mặt nhìn nhau lập tức cùng nhau đứng dậy con mọi ì n h người lễ, n cùng nhau đứng dậy kéo bẹ kéo cánh trở về phòng của mình không lâu lắm ở biển mềm âm thanh từ đằng xa chuyển đến thất nhà đầu nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút ta có thể làm ấm dường kỳ thực ta cũng có thể làm sao đều ở thèm thân thể ta lâm mãn sơn khỏe miệng cọ r ú m hai lần một bên chu trúc vân thân thể dính b à o hơi thở như hoa lan kỳ thực cũng không phải không được nha đ ừ n g địch lâm mãn sơn bàn tay giới chuyển vỗ nhẹ đi thôi tu luyện không thể h o a n g phế ừ m mùa xuân tháng b ố còn phải tiếp tục khẩn mới được a mãn ngươi nói xe m chu trúc vân đưa cánh tay khảm vào khe b ị nhãn như tơ quay đầu như thế nói tiếp chương một trăm tám mươi sáu đường tam lại tự tin sáng ngày thứ hai thiên hành cửa học viện một chút nhìn lại oanh nhảy yến, yến tất cả đều là em gái t h cao cấp sức chiến đấu có độc cô bác đám người toa trấn thực lực tổng hợp dĩ nhiên vượt qua lam điện bá vương long gia tộc một bên khác sử lai khắc học viện phía sau núi phòng nhỏ cái gì người muốn đi tìm người phụ nữ kia. nghe số ép t ngọc tiểu cương nói muốn một mình đi võ hồn điện tìm bị bị đông liễu nhị long lúc này từ bên giường nhảy lên cắn đôi môi một mặt thú h o á ngay đều nhiều năm như vậy liễu à nhị long ngươi bình tĩnh、đi. Ngọc、tiểu、Cương đi. Tiểu không sinh tên u l thai hại vấn đau、so、bị, bị ta. Ta lòng dưới đem khuôn mặt gần cây ngọc tiểu cương ngực ánh mắt có chút táng nhiên nhưng là tiểu cương đường tam đã bại lộ hạo thiên truy võ hồn bị bị đông coi như không đoán được hắn là con trai của đường hạo chỉ bằng hắn hạo thiên tông đích truyền thân phận bị bị đông e sợ cũng sẽ không đồng ý báo cho huống hồ đều qua nhiều năm như vậy nàng cũng chưa chắc nhớ các ngươi năm đó tình cảm tiểu tam là của ta hy vọng ta bất luận làm sao cũng phải đi thử một chút ngọc tiểu cương ánh mắt kiên định nói xong ánh mắt lại chuyển thành ngu hòa nhẹ nhàng vô vô l i ê u nhị lòng bài nhị lòng không cần lo lắng ta sẽ ở thăng cấp thi đấu kết thúc sau lại đi bị bị đông coi như không để ý tới ngày xưa tình cảm trên người ta có đường hạo lúc trước cho ta trưởng lão l ệ bài trận chung kết lại sắp bắt đầu chí ít ở bề ngoài nàng sẽ không làm gì ta cho tới ngươi vẫn là theo phất lan đ ứ c đồng thời họa theo đại quân đi thôi nếu để cho bị bị đông biết chúng ta hiện tại quan hệ tình huống có thể sẽ càng b ế t bát võ hồn thành dù sao cũng là địa bản của nàng ta lo lắng bị bị đông sẽ không nhịn được xuống tay với ngươi mà theo đại quân đi liền không cần lo lắng vấn đề này liễu nhị long nhất thời hư lạnh lên tiếng giáo hoàng thì lại làm sao còn không phải bại bởi ta ta ta còn sợ nàng hay sao không lâu lắm một con béo n ệ n lớn từ sau cái bàn bỏ ra đi tới ngoài cửa sổ hồi lâu qua đi thiên hành học viện lâm mãn sơn khuôn mặt cổ quái thả bay ngậm lấy con n g ệ n c h í n khách đều bị tiến h từ đâu tới tự tin a không nhịn được n ổ nước bọn lắc đầu một cái chậm rãi đi tới trước b à n rút ra giấy viết thư bắt đầu viết ngọc tiểu cương có ý định đơn độc đi tới võ hồn thành hỏi tham giáo hoàng các hạ song sinh võ hồn phương pháp tu luyện cùng liễu nhị long đối thoại nội dung như sau khắc ngọc tiểu cương đã cùng liễu nhị long kết làm tinh thần phu thê hai người lấy tướng phu thê s ư n g khắc ngọc tiểu cương đã bị cắt vẫn là viết luyện chuyển điểm đi lâm mãn sơn dừng một chút tiếp tục viết suy đoán vì là lam điện bá vương long gia tộc được biết hai người trở thành tinh thần phu thế việc phái người đi tới dò xét xác nhận có thể tại người vì là hồn thánh liễu nhị long bảo vệ cho hoàn thành động tác này suy đoán vì là ngọc lam miện cho tới tại sao lại hành như vậy cực đoan việc suy đoán vì là ngọc lam miện ở xác nhận quá trình bên trong nhìn thấy hai người có vượt qua cử chỉ lo lắng hai người ngày sau sẽ có huyết thống chi kế dung chuyển gia tộc yên ổn đem thư gấp kỹ đựng vào phong thư lâm án sơn không nhịn được đĩu môi bị bị đông này tin xem x o n g ngươi nếu như còn chưa tỉnh lộ vậy ta chỉ có thể nói ngươi xác thực đầu ó c có bệnh n ặ n đứng dậy bước nhanh ra ngoài tìm tới nước tự chạy đem thư giao phó lưu thúc ngươi sau đó nhân màn đem đi một chuyến võ h ồ n điện đem phần này tin giao cho tắt lạp tư nhường hắn chuyển giao bị bị đông đặc biệt nhắc nhở hắn một tiếng liên quan đến ngọc tiểu cương không muốn mở ra xem được nước tự chạy tiếp nhận tin khẽ gật đầu võ h ồ n thành giáo hoàng điện giáo hoàng m i u ễ n hạ bạch kim giáo chủ tắt lạp tư chuyển đến lâm mãn sơn thư việc quan hệ ngọc tiểu cương ủy đấu la cung kính dân lại nói mặt khác theo tắt lạp tư báo cáo thiên thủy học viện đã toàn thể chuyển vào thiên hành học viện đồng thời lâm mãn sơn lợi dụng thi đấu quy tắc lỗ thủng Hướng vậy ề Tát Tư Lạp x đã t h i nói học rõ lâm mãn sơn nếu đồng ý chỉ điểm tuyết thanh hà vậy đã nói rõ lâm mãn sơn theo độc cô bắc đều không ghét võ hồn điện đánh cắp thiên đấu đế quốc triều chính tiến tới nhất thống đại lục nhu tính các loại hạo thiên tông các loại phản đối thế lực bị tiêu diệt đại lục nhất thống thiên hành học viện hết thể mọi người sẽ trở thành võ hồn đế quốc con dân bồi dưỡng hồn sư cuối cùng cũng là vì là võ hồn điện bồi dưỡng lâm mãn sơn luyện dược thuật cũng sẽ vì là võ hồn điện phục vụ bình thường giao dịch liền tốt hai hoa cùng tồn tại cũng không cái gì không tốt nói không chắc mọi người sau đó còn có thể trở thành là bạn tốt đây đối với đ ộ c cô bắc cùng lâm mãn sơn hắn vẫn rất có hào cảm u y đấu la cái cổ co r i ụ c lại vội vã tăng nhanh bước chân chạy trốn trong đại điện bị bị đông túi thấp xuống con mắt đôi môi k h ẽ cắn đầu ngón tay nắm chặt giấy viết thư ánh mắt có chút dại ra nước mắt chính lướt qua gò má khoảng khắc đột nhiên cười to lên ha ha ha thiến tốt thiến tốt dứt lời phải nhẹ bông u tay giấy viết thư nhất thời từ biên giới nơi bắt đầu từng tấc từng tấc phân giải bị bị đông lặng lặng mà nhìn nhìn cái kia n h ọ vụn tờ giấy từng chút hóa thành bột mịn tiêu tan mãi đến tận giấy viết thư hoàn toàn biến mất trước mắt lại không che chắn không khí lặp lại trong suốt ánh mắt cũng thuận theo chuyện thanh lạnh leo âm chầm l ầ m b ầ m v a n g vọng ở đại điện ngọc tiểu cương bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao thuyết phục ta mấy ngày sau bên trong thung lũng ken, len k e n len k e n kịch liệt kim thạch tiếng va chạm gấp gáp mà sắp bén khoảng khắc b à ảnh một tiếng một bóng người bị đẩy lui sau một khắc eo bốn một cái loạn phi phong c h i vũ vô số truy ảnh đem thân thể bọc xung quanh đột nhiên thổi lên gió mạnh v ụ n cỏ tung bay b à ảnh dưới chân mặt đất đột nhiên một hãm bóng người hóa thành h u y ảnh mỗi một bước đều liên quan truy ảnh v ảnh to lớn tiếng nổ vang rền vang vọng vân tiêu rất tốt đường hạ o mang theo thanh âm khàn khàn chuyển đến người hiện tại có tư cách học tập ta hạo thiên tông chân chính tuyệt học hạo thiên c ử u tuyệt xem trọng â m thanh hạ xuống một đạo v i đại bóng người đột nhiên lên không hạo thiên truy xuất hiện ở tay phải lập tức đầy trời truy ảnh trên không trung lấp lóe đường tam lẳng lặng mà nhìn nội tâm kích động sắc mặt tràn đầy chấn động thật là tinh diệu kỹ xảo phát lực như vậy tuyệt kỹ loạn phi phong truy pháp chỉ có thể coi là vô bổ lâm mãn sơn tự nghĩ ra hồn kỹ càng là cách biệt rất xa tâm tư trong lồng ngực hiện lên nồng đậm tự tin nắm đấm nắm chặt trong mắt tinh quang chấp liên tục lâm mãn sơn lần sau đối、chiến. ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ vừa tối thiên hành học viện loạn phi phong trí vũ đáng tiếc chỉ có thể tính cái bán thành phẩm lâm mãn sơn khẽ lắc đầu lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười cho tới hạo thiên cựu tuyệt ẩn chứa kỹ xảo phát lực s á c thực cực kỳ đáng giá lấy làm gương ta vĩnh dạ đao pháp thế mạnh xảo ở đao thế trồng chất mà hạo thiên cựu tuyệt trọng lực xảo tại thân thể phát lực nếu có thể đem hai người hòa vào nhau đao pháp của ta chắc chắn lại có tinh tiến này mấy ngày đến cố gắng luyện tập mới là suy nghĩ một chút cho tới bây giờ ta còn chưa bao giờ chân chính ở bên ngoài biểu diễn qua đao pháp của chính mình đây、ừ. đ ư ờ n g tam là cái không sai bồi luyện chương một trăm tám mươi bảy ta nhất định phải được tháng năm n g h ỉ thi đấu kỳ kết thúc toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu thăng cấp thi đấu đúng hạn mà tới buổi tối tinh không như r ử a thi ê n đấu thành tây nam năm mươi km ở ngoài hoàng g i a sân sàn b á n phất lan nước lĩnh tần minh nhanh chân đi tiến vào doanh trại nhìn c h u n g quanh ngồi vây quanh một vòng nhìn sang sử lai、like、khắc mọi người khe nhũ mày rút thăm kết quả đi ra hai một tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức tốt một trong số đó là ngày mai đối thủ của chúng ta là bạ giặc học viện không tính là cái gì đội mạnh tin tức xấu là nguyên tiên thủy học viện tuyết vũ ở biển mềm Có sầy sóng, mặt lưu lâm lỗ như nước 5 người qua lâm thời thay đổi học viện phương Như trước, khâu qua chui quy đấu suất ngọc, thông viện thủng gia nhập thiên hành chiến bọn đoàn chiến nên càng khó đoán trước, cũng khó đối phó hơn. gia học họ thức tắc khó khó thời thay thi hợp phó đổi đội. đội đối tổ trở m vậy, ở khác ngày mai thiên hành học viện luôn không thực sự là chó ngáp phải rồi nội tâm hắn như thế nói lâm thời thay đổi học viện nhập vào này đều được mã hồng tuấn nhất thời mặt lộ v ẻ không giận xác định không phải ở hộp tối thao tác không phải nói dự thi học viện giữa đường không thể đổi người sao đái một bạch cũng là hơi đầu nhăn lại phất lan nước lắc đầu một cái ta hỏi qua tổ ủy hội cũng xem qua quy tắc đúng là ở quy tắc cho phép phạm vi bên trong dự thi tuyển thủ s ắ c thực không thể giữa đường đ ổ i người nhưng cũng không có nghĩa là đã ghi lại ở án dự thi tuyển thủ không thể lâm thời thay đổi học viện vì lẽ đó ta mới nói là chui quy tắc lỗ thủng vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể tiểu vũ không khỏi nói s ắ c thực có thể bất quá chúng ta đến đâu kéo người đi phất lan đức một mặt bất đắc dĩ cuộc thi dự tuyển đều kết thúc một tháng bây giờ không có thăng cấp học viện đội ngũ từ lâu trở về dự thi danh sách cũng sớm không còn giá trị rồi thiên hành học viện là cuộc thi dự tuyển kết thúc cùng ngày đi tìm tổ ủy hội chúng ta hiện tại muốn tìm trí có thể từ thăng cấp thi đấu trong đội ngũ tìm có thể chúng ta cũng không người quân a a có thể tìm tới người mới là lạ đường tam lại là đánh lén lại là xuống tay ác độc hỏa tinh học viện thương huy học viện thảm trạng còn rõ ràng trước mắt hơn nữa lại không chỗ tốt đi vào cũng là làm thay thế bổ sung làm công miễn phí người khác lại không nốc ninh vinh nội tâm a một tiếng gia nhập sử lai、like、khắc học viện lâu như vậy nàng cảm giác nhất tăng lên thấy rõ chính là sự thông minh của chính mình này lâm m ã n sơn thực sự rào hoạt tiểu v ũ đều lên miệng lẽ nào không phải thông minh sao ai gọi các ngươi lúc trước không nghĩ tới đây ninh vinh liếc nàng một chút quay đầu nhìn về phía phật lan đức phất lan đ ứ c viện trưởng vậy còn có một tin tức tốt đây ngay vậy phất lan đ ứ c sắc mặt trong nháy mắt biến đổi sắc mặt treo tia khó có thể tin khóa này hồn sư giải thi đấu quán quân khen thưởng vừa tắt lạp tư ở rút thăm thời điểm công bố là ba khối hồn cốt phất lan đ ứ c lời còn chưa nói hết mọi người sắc mặt đã là k ỳ biến mã hồng tuấn càng là kêu lên sợ hãi cái gì ba khối hồn cốt không sai hơn nữa còn đều là cực phẩm hồn cốt phất lan đ ứ c gật c g ba khối hồn cốt phân biệt là tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ ổ cốt xuất từ hồn thú thánh n u y ễ n ma viên niên hạn vượt qua năm và năm nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải xương. xuất từ ba vạn năm lửa đỏ thú cực tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương xuất từ ba vạn năm phong ma hổ niên hạn vượt qua năm vạn năm trí tuệ đầu cốt vẫn là xuất từ gồm cả sức mạnh thuộc tính thánh h u y ễ n ma viên này thực sự là quá thích hợp ta chân trái xương tuy rằng không phải thích hợp nhất nhưng cũng t ạ m tạm đường tam nhất thời ánh mắt lõe lên đến hô hấp đều có chút gấp gáp không nói những cái khác này phần đầu hồ n cốt ta nhất định phải được không chỉ là hắn trong phòng những người khác cũng là hô hấp trong nháy mắt gấp gấp lên một giây sau ma hồng tuấn trực tiếp đeo thành tiếng mẹ tiếp k ố i này cánh tay phải xương rõ ràng thích hợp ta s ắ c thực thích hợp nhưng không tốt năm a phất lan bước lộ ra c ư ờ i khổ t á t lạp tư nói ra khen thưởng thời điểm ninh tông chủ liền ở bên cạnh có tiết lộ này ba khối hồn cốt có phải là vì võ hồn điện khóa này thế hệ hoàng kim chuẩn bị ba người bây giờ cũng đã là hồn vương thực lực nói t r ắ n g ra n à y ba khối hồn cốt là nội định võ hồn điện có đầy đủ tự tin thắng được quá quân hừ cũng không sợ là xe tiểu vũ xì mũi coi thường nếu có trí nhất định thành ta tin tưởng chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó không hẳn không thể thu được đến quá quân đường tam tự tin nói tiếp không sai chúng ta nhưng là có vũ khí bí mật mã hồng tuân lớn tiếng ồn việc này e sợ không đơn giản như vậy a phất lan đức tiếp tục nói hồn sư giải thi đấu trận chung kết sân bãi dựa theo dĩ vãng thông lệ hẳn là định ở hai đế quốc lớn giao giới thành thị nhưng khóa này nhưng định ở võ h ồ n thành rất khả năng cũng là bởi vì này ba khối h ồ n cốt thành thật mà nói ta có chút lo lắng coi như chúng ta cuối cùng thắng được quán quân bắt được h ồ n cốt cũng sẽ bị võ hồn điện cho nhìn chằm chằm không sao chỉ ít bọn họ sẽ không lựa chọn ở võ hồn thành độc thủ các loại rời đi võ hồn thành chúng ta theo đại quân đi là được ngọc tiểu cương dựng dưng nói tiếp bị bị đông còn không đến mức ở thiên đấu đế quốc hoàng thất dưới mí mắt đối với hồn sư học việ nói xong dư quang liếc mắt ninh vinh vinh trí tuệ đầu cốt ninh vinh vinh cũng là cực kỳ thích hợp hy vọng đến thời điểm hạo thiên miệng hạ có thể ra tay bảo vệ đi này ngược lại cũng đúng là phất lan đức gật gật đầu có thể thắng được lại nói đi ninh vinh vinh mặt không biến sắc liếc nhìn tại chỗ đầy cói lòng tự tin sắc mặt rõ ràng có chút kích động mọi người nội tâm tràn đầy cảm thái thiên hành chiến đội vốn là có ba vị h ồ n vương bây giờ lại được bổ tưởng đảng cấp đạt đến hồn tông có mười cái võ hồn điện cũng có ba vị h ư n vương còn lại đội hưu phòng trừng cũng tất cả đều là hờ tông dám lấy ra hồn cốt làm k h e thưởng tự nhiên là có dựa vào thời đại này ai vẫn sẽ không chừa chút lá bài tới đây người thông minh trong mắt chỉ có giá trị cao thấp chưa từng có ngôn g ố c mà ở tự cho là thông minh xuẩn trong mắt người xung quanh tất cả đều là ngôn g ố c đây là ninh phong trí dạy nàng xử thế chi đạo bây giờ xem ra trước mắt những n à y những đồng bạn chí ít không phải cái gì người thông minh nhưng lại không thể nói ra được bởi vì sẽ phá hư đoàn đội hài hòa ninh vinh, vinh biểu thị tâm rất mệt xuất từ thánh huyễn ma viên trí tuệ ô cốt niên hạn vượt qua năm văn ă m xác thực rất thích hợp tiểu tam có thể xử lai khắc chiến đội thực lực bây giờ bất luận đối đầu tiên hành chiến đội vẫn là võ hồn điện chiến đội muốn thắng e sợ đều không hoàn toàn chắc chắn trừ phi nhường tiểu tam hấp thu a ngân lưu lại hồn cốt đột phá hồn vương sau đó võ hồn hai lần thức tỉnh doanh trại ở ngoài đường hạo khẽ nhũ mày nhưng là song sinh võ hồn thêm một ư ơ i bốn tuổi hồn vương đủ khiến võ hồn điện quyết định bay g i ế t thậm chí có thể kinh động nhiều năm chưa xuất thế thiên đạo lưu ta dù sao đã thoát ly hạo thiên tông hắn cũng không cần tuân thủ năm đó ước định cái này nguy hiểm không cần thiết tỏa đường hạo lông mày triển khai vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi cho tới phần đầu hồn cốt nếu là thiên hành chiến đội thu được quán quân cái kia hấp thu tất nhiên là lâm an sơn nếu là võ hồn điện chiến đội thu được, thi đấu cùng ngày ta cũng có thể ở hiện trường thông qua quan sát võ hồn nhìn ra khóa này thế hệ hoàng kim ai thích hợp nhất tìm một cơ hội giết người đ o ạ t x ư ơ n g là được hừ võ hồn điện người đều đ a n g chết lâm mãn sơn nếu là trưởng thành đối với tông môn uy hiếp to lớn hơn nữa còn lại nhiều lần nhằm vào tiểu tam cũng là chết chưa hết tội ngầm đầu nhìn mắt sắt trời xoay người rời đi chương một trăm tám mươi tám tiểu vũ tổn thương đường tam nổi giận ngày thứ hai lâm mãn sơn mang đội đ u ổ i đến đại tà tràng phóng tầm mắt nhìn lại trung ương là đường tính siêu hơn trăm mét hình tròn nền tảng hai bên là che nắng lều bị chia làm từng cái từng cái khu vực đã có học viện đội ngũ vào chỗ bắc nghiêng v ề là lâm thời dựng ghế khách quý đồng thời cũng là ghế trọng tài lúc này tuyết dạ ninh phong trí tắt lạp tư ba người đã an vị hàn g thứ nhất mặt sau ngồi thiên đấu thành võ hồn thánh điện cùng với thiên đấu đế quốc một ít quan lớn tướng lĩnh đây chính là thiên hành chiến đội liền lâm mãn sơn một cái nam mặt sau theo mười hai vị đại mỹ nữ ư a c ao à nhìn mang đội đi vào thao trường lâm mãn sơn xung quanh không ít nam tính tuyển thủ lộ ra ước ao vẻ mặt nhưng thoáng nhìn bên cạnh độc cô bác lại vội vã thu hồi ánh mắt không lâu lắm đội ngũ toàn bộ đến đông đủ tuyết dạ từ chỗ khách quý ngồi đứng lên thông qua hồn ở sau đó một bốn ngày hy vọng các học viện chiến đội phát huy đầy đủ thực lực bản thân bày ra hồn sư nên có phong thái hiện tại ta tuyên bố thăng cấp thi đấu chính thức bắt đầu vừa dứt lời bên trong giáo trường ở ngoài hơn vạn hoàng gia kỵ sĩ đồng thời dơ lên cao trường thường vạn thuế vạn thuế vạn thuế to rõ mà chỉnh tề tiếng gieo hỏi nhất thời vang vọng v â n tiêu xung quanh không ít dự thi hồn sư bị sợ hết hồn thế này tuyết giả hơi cười một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi người chủ trì tiếp nhận quyền lên tiếng tuyên bố cuộc so tài thứ nhất bắt đầu chứ nắm giữ cử đi trận chung kết t ư cách thiên đấu hoàng gia học viện thăng cấp thi đấu tổng cộng có mười lăm đội ngũ đem tiến hành mười bốn vòng thi đấu vòng tròn mỗi ngày một vòng bảy cuộc tranh tài thêm ra một đội ngũ luân không mà hôm nay l u ô n không chính là thiên hành học viện cũng may hạt dưa đồ uống đều đã chuẩn bị kỹ càng còn có em gái tiếp khách lâm mãn sơn ngược lại cũng không cảm thấy tẻ h nhạt cắn dưới độc cô n h ạ n đưa đến bên mép phấn hồng q u ả nho nhất thời đưa tới xung quanh đàn sói ước ao ghen tị ánh mắt chỉ có thể dùng xem so tài đến rời đi sức chú ý ngày hôm nay trận đấu đầu tiên do sĩ hỏa học viện đối chiến pháp so với kém học viện hỏa xí hỏa học viện rất nhanh đạt được thắng lợi mấy chàng qua đi rốt c ụ c đến phiên xử lai khắc học viện ra trận đầu tiên ra trận là tiểu vũ theo nguyên tắc như thế ra tay rất nặng trực tiếp đem đối thủ đánh mất tuy rằng không tính là trọng thương nhưng ngày thứ hai thi đấu phòng trừng là đ ừ n g đùa song phương chiến đội còn bởi vậy bạo phát xung đột nhỏ bị tắt lạp tư ngăn lại sau bạo giặc học viện người thứ hai tuyển thủ lên sân một tên nắm giữ hoa hướng dương võ hồn h ồ n tông bởi vì không có tiên thảo tương tỏa ra khói độc ảnh hưởng thân thể tại chỗ hất đầu rung lên dường như uống say như thế không tốt tiểu vũ Ở đường t a m tiếng kinh hô bên trong, bà giặc học viện tên kia hồn tông tại kinh giặc viện kia bên hồn hô học chỗ bà m ở ra thứ ba thứ hồn kỹ, vô số đ ạ m điểm sáng màu sáng vàng từ h lanh lảnh tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên uy lực nổ tung cũng không mạnh nhưng thắng ở số lượng đông đảo mà liên tục tiểu vũ gần như trong nháy mắt bị hỏa diễm bọc tiểu vũ đường tam khàn cả giọng vọt thẳng ra ghế xem thi đấu ra tay như vậy tàn nhẫn người đây là đang tìm cái chết liễu nhị long cũng là bá biến mất ở tại chỗ bởi vì ngọc tiểu cương không cách nào sinh dục nàng đã đem tiểu vũ thu làm nghiện nữ nhiều ngày làm bạn từ lâu coi như con đẻ nhị long không muốn phất lan nước theo sát phía sau hạt dưa làm bom cũng may không đem che lấp khí tức hồn đạo khí dây chuyển cho nổ hạ xuống lâm mãn sơn ám đưa khẩu khí trong tầm mắt ánh vàng t à n đi tiểu vũ lẳng lặng nằm trên đất người hiển nhiên đã ngất đi nhưng tứ chi còn ở run lên một cái phấn hồng quần áo bụng bị nổ thành n á t bét lộ ra thiêu cháy ra thịt tứ chi cũng là tảng lớn thiêu cháy ra thịt tứ n h i ê u c h á t h c đã không mấy cây là thẳng tất cả đều cong lên thành một đống đ chiến í n dâng lên h h ra mùi thối khói đấu trong lúc học viên hô to gọi nhỏ nhiễu loạn trật tự bây giờ lại chưa qua trọng tài cho phép vọt vào nơi so tài dựa theo quy tắc nên trục xuất ra đang tiến hành giải thi đấu thấy tiểu vũ thảm trạng đã kéo liệu nhị long phất lan đức cũng là t â m có lựa giận nhưng vẫn là liền vội vàng xoay người hướng về ghế khách quý hành lễ bạch kim giáo chủ x i n bất giận thắng bại đã phân bên ta lên sân học viên lại bị thương nặng đường tam học viên cũng chỉ là cứu người x u ấ t ruột này mới ngay lập tức vào vào h ắ n chỉ là muốn đem người khiên xuống đến mau trong thi cứu mà thôi tuyệt đối không có ý gì khác không sai giáo chủ các hạ mới trên sân thế cuộc mọi người cũng là d õ như ban ngày tuy rằng không nghĩ nhưng ninh phong chí vẫn là tiếp nhận lời đáp lời cái tia nữ từ này mới gọi hàng lại là có ý gì tắt lạp tư ngón tay liễu nhị long cười lạnh nói trước mặt mọi người uy hiếp dự thi hồn sư sinh mệnh nói quay đầu nhìn về phía tuyết dạng vậy hạ này thăng cấp thi đấu nhưng là ở ngài hoàng gia sân săn bắn tổ chức chúng dự thi học viện đội ngũ nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía tuyết dạng người sau sắc mặt nhất thời nghiêm lại cao giọng nói tấn thi đấu quy tắc lại ra nên cướp đoạt nữ tử này thăng cấp thi đấu xem thi đấu tư cách người đến đem nữ tử này mời ra thao trường là ghế khách quý dưới bên trái nhất thời có quân sĩ theo tiếng mang đội đi tới nơi so tài biên giới ý tứ không cần nói cũng biết nhị long chú ý trường hợp người trước tiên mang theo giang châu áo tư tạp theo tiểu vũ về doanh trại đi tiểu vũ thương thế cũng không nặng có dáng châu trị liệu hồn kít cùng áo tư tạp khôi phục lạp s ư ở n g nên không ngại phất lan đức giảm thấp thanh em nói chính là tóc nên trong thời gian ngắn dài không ra ngay vậy liễu nhị long n ắ m thật chặt n ắ m đấm cuối cùng hư l ạ n h một tiếng từ đường tam trong tay tiếp nhận tiểu vũ mà phất lan đức nhưng là xoay người nhìn về phía ghế xem thi đấu hướng về áo tư tạp cùng mới vừa thu hồi võ hồn dáng châu phất phất tay hai người gật ngủ lúc này bước chân cấp tốc theo liễu nhị long hợp lại ở quân sĩ hộ tống dưới đi ra thao trường thế này phất lan đức cũng là xoay người lại hướng về g bước thứ đấu. Thi đấu tư, một một tư, xoay xoay tư lại di động ánh mắt liếc nhìn tuyết dạ lấy đường tam hẹp hòi lòng dạ cùng tính toán chi ly tính cách tuyết dạ lần này chụp xuất liễu nhị long ạ i di đ quả thực một người thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong sân đường tam sắc mặt âm u đi tới vị trí chỉ định đi theo chàng bạ dạc học viện hồn sư diêu đối là coi rất hiển nhiên cái kế tiếp lên sân chính là hắn không lâu lắm người chủ trì âm thanh hạ xuống thi đấu bắt đầu c h ư n g một r ư ơ chín đường tam là tà hồn sư v a n g v a n g tím đen bốn viên hồn hoàn nhất thời ở đường tam d ư ớ i chân hiện lên quỷ ảnh mê tung thân hình hóa thành huyễn ảnh nhanh chóng tiếp cận tay trái lam quang q u a n quẩn thứ ba hồn kỹ thụ dương hoa tử đối diện hồn sư thấy thế vội vã vung động trong tay hoa hướng dương võ hồn bứt ra vô số điểm sáng màu vàng lập tức liền thấy đường tam tay phải vung một cái ba viên màu trắng bảo tử bắn nhanh da theo bay tới dày đặc điểm sáng màu vàng phát sinh va chạm phốc phốc phốc b ộ t màu trắng nhất thời đem ánh vàng nhân chìm xương trắng c h ẳ n ngập sau một khắc một vệ lam quăng ở xương trắng bên trong nổ tung thứ ba h ồ n kỹ chu vong thúc phượng dây leo từng chiếc sinh trường bắn mạnh tứ phương rất nhanh liền đem đối diện hồn sư bọc cùng lúc đó đường tam cũng vọt vào xương trắng thứ bốn h ồ n kỹ bảo tử b ạ o đạn l ầ m b ầ m âm thanh vừa da phốc, phốc phốc phía trước dây leo liên tiếp vang lên lanh lành tiếng nổ mạnh xung quanh gần m ư ơ i năm mét phạm vi nhất thời toàn bộ bị xương trắng bao phủ lập tức a a a bên trong không ngừng chuyển đến vô lực đ ê u t h ả g thiết chịu thua trận này chúng ta chịu thua bà giác học viện đạo sư cũng rõ ràng thắng bại đã định đường tam đây là ở có ý định trả thù vội vã hô to lên tiếng nhưng mà đã muộn giữa sân nhất thời trở nên đi nắng chờ xương trắng tản đi tên k i u hồn sư đã là vết máu đ ầ y người n ằ m trên đất không núp ních hơi thở m n g m anh nhìn kỹ lại môi tím biến thành màu đen sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy mạch máu lộ ra giống như máu tươi bị hút đi nhất khiến người cảm thấy sợ hãi là hai bên vai mỗi cái có một cái lô máu huyết dịch chính trình màu đen hướng ra phía ngoài chạy xuôi đây tuyệt đối là bị đường tam ngoại phụ hồn cốt bắt chu mâu đâm thùng t i ê n đấu thi đấu khu trúng học viện đội ngũ trong lòng s á n g tỏ nhìn về phía ánh mắt của đường tam nhất thời mang theo tia ý sợ hãi càng nhiều nhưng là cắm ghét ừ chính mình hạ nặng tay có thể người khác đánh trả liền không được thực sự là khiến người buồn nôn hòa vũ hừ l ệ n h lên tiếng đúng đấy rõ ràng là tiểu vũ trước tiên hạ nặng tay bên người nhất thời có đội h ư u phụ h o ạ nay n đã không phải hạ nặng tay mà là hạ tử thủ quá phận quá đáng vừa tên này hồn sư rõ ràng đã lưu thủ tiểu vũ tuy rằng nhìn qua rất thảm nhưng đều là bị thương ngoài ra điểm ấy từ trên thân vị trí vết thương cùng quần áo và độ dùng hàng ngày tổn hại tình huống liền có thể nhìn ra nếu như đối phương hạ tử thủ hoàn toàn có thể tập trung nậu ngực cái cổ cùng đầu tiểu vũ tuyệt đối tại chỗ trọng thương sắp chết ta dám đánh cuộc ngày mai tiểu vũ tuyệt đối có thể hoạt bát n h ạ y loạn tiếp tục lên sân thế nhưng cái này hồ s ư phòng chừng sau đó lên một lượt không được tràng loại này thật sự không làm trái quy tắc sao chính đang mọi người khe khẽ bàn luận lâm mãn sơn âm thanh đột nhiên chuyển đến nhanh đem hắn nhấc đến phía ta bên này đến đường t ă ngoại phụ hồn cốt xuất từ nhân diện ma chu bên trong có chứa nhân diện ma chu k ị c h độc bây giờ xem ra e sợ còn kế thừa thôn vệ thuộc tính bị đâm bên trong sẽ bị thôn vệ hồn lực cùng bộ phận sức sống thương tới các cơ ảnh hưởng ngày sau tu luyện hắn hiện tại sắc mặt căn bản là không phải mất m á u quá nhiều gây nên mà là bộ phận sức sống trôi đi cái gì trên tính phòng nhất thời vỡ tổ chúng học viện đội ngũ cùng nhau sắc mặt kinh sợ nhìn về phía đường tam thôn vệ hồn lực cùng sức sống thương tới các cơ ảnh hưởng tu luyện này không thể nghi ngờ đã đối với bọn họ những n à y dự thi tuyển thủ tạo thành trí mạng uy hiếp mà lấy lâm mãn sơn y thuật là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm h u hồ sắc mặt kia trắng sắc thực không bình thường đã chạy đến giữa sân bạ giặc học viện đạo sư cũng là sắc mặt k ỳ biến một bên ôm lấy học viên hướng về lâm mãn sơn phương hướng chạy một bên hướng về ghế trọng tài hô to trọng tài ta muốn tố cáo thôn vệ hồn sư hồn lực cùng sức sống chính là t à hồn sư hành vi hắn trẻ tuổi lên liền nắm giữ hồn tông tu vi cùng vạn năm thứ tư hồn hoàn ta hoài nghi hắn là thông qua thôn vệ phương t h ứ c tu luyện được đến ta yêu cầu cấp đoạt đường tam tư cách tranh tài cũng để cho chịu đến thẩm phán ngồi ở một bên khác xử lai khắc mọi người cũng là sắc mặt k ỳ biến đặc biệt là mã hồng tuấn đã là sắc mặt trắng bệnh lúc trước đường tam hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn thu được bát chu mâu sau hắn nhưng là không cẩn thận từng đ ụ ợ c phải còn bị đâm thủng qua da rẻ trúng đ ầ u lẽ nào ta tu luyện như thế chậm cái này cũng là nguyên nhân một trong chỗ khách quý ngồi tắt lạp tư dĩ nhiên đứng lên ánh mắt sắc bén quét mắt đường tam lập tức quay đầu nhìn về phía tuyết giả cùng ninh phong trí âm thanh trầm t h ấ p bậy hạ ninh t ô n g chủ tà hồn sư đại biểu cái gì ta nghĩ không cần ta nhiều lợi các ngươi cũng rõ ràng ta không hy vọng hai vị có bất kỳ bao che hành vi không phải cho í tới đường tam tú vi cái này ta là biết hắn từng dùng qua một cây vạn niên tuyết liên giáo chủ các hạ tùy tiện kết luận không khỏi có không công bằng xác thực không thích hợp không bằng trước nghe một chút người trong cuộc giải thích tuyết dạ cũng là nói tiếp tốt vì biểu hiện công bằng công chính ta liền cho hắn cái cơ hội giải thích tư quay đầu nhìn về phía đường tam đường tam ngươi giải thích thế nào giáo chủ các hạ theo ta được biết giáo hoàng miện hạ song sinh võ hồn đều là đỉnh cấp con nghệ loại võ hồn đi đường tam dựa theo mới chống dông suy tư đi ra nghị săn trong đầu h ô n g ty không hẳn g nói nếu là lấy ngoại phụ hồn cốt năng lực định tính tả hồn sư cái kia giáo hoàng m i ệ n hạ võ hồn năng lực hoặc là hồn kỹ năng lực nói không chắc cũng có chứa tương tự hiệu quả đây chẳng phải là nói giáo hoàng m i ệ n hạ cũng là tà hồn sư lớn mật tắt lạp tư nhất thời liên hòa lúc này quát tầm lên tiếng dám chê trách giáo hoàng m i ệ n hạ giáo chủ các h ạ ta có điều là ở trình bày sự thực thôi đường tam nhẹ nhàng nói võ hồn năng lực chính là thiên sinh hấp thu hồn hoàn sau sản sinh hồn kỹ cũng không phải nhân lực có khả năng xét đoán hồn cốt cũng giống như vậy tình cờ xuất hiện một ít năng lực đặc thù cũng là lại khó tránh khỏi nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành là làm định tính một người có hay không tà ác tiêu chuẩn đi dù sao muốn nói đến năng lực t à ác giáo chủ các hạng tại chỗ chỉ cần không phải phụ trợ hồn sư ai hồn kỹ không thể giết người bao quát giáo chủ chính ải lẽ nào mọi người đều là t à ác sao làm n ế p đẽ đứa nhỏ này nói chuyện thực sự là lại thẳng vừa nhanh trực tiếp đem tại chỗ tất cả mọi người cho đ á c tội rồi cũng không cần ta gây xích mích lâm mãn sơn nội tâm điểm cái khen ngợi động tác trên tay không dừng một viên đặc chế giải độc đ a n trực tiếp đưa vào lập công lớn bị thương hồn sư trong miệng huynh đệ ngươi ngày hôm nay thương thế kia giá trị một bên khác đường tam tiếp tục lên tiếng lại nói ừ cái tia r ở t ngươi nay, c vừa lợi dụng hồn kỹ che chắn mọi người tầm nhìn lại là ý gì ngươi thì lại làm sao có thể chứng minh ngươi ngoại phụ hồn cốt thôn vệ năng lực mới là bị động đem người nộ thương mà không phải chủ động thôn vệ sinh mệnh người khắc lực tất lạp tư nắm lấy lỗ thủng phấn khởi tiến lên dĩ vãng rơi xuống làm tà hồn sư lại có cái nào không phải trước tiên nếm chảy ngon ngọt sau đó càng ngày càng làm c ẳ n cuối cùng hoàn toàn xa đoạn đúng vậy nếu như là bị động cái kia còn nói được nếu có thể chủ động thôn p h ệ vậy thì đáng sợ mọi người đều là nội tâm dùng mình ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên người của đường tam giáo chủ các hạ l ờ i ấy khó tránh khỏi có chút cai chảy cắt cối ta thứ bốn hồn kỹ vốn là phạm vi tính hồn kỹ phối hợp thứ ba hồn kỹ có thể khiến hồn kỹ hiệu quả sử dụng tốt nhất này có điều là bình thường hồn kỹ phối hợp vận dụng thôi đường tam k ẽ nhứ mày lại nói Ta t sau khi i ế ngôn vào vừa mới p h á ngữ c nghệ thuật đường tam này tử trạch là thật không hiệu a cuối cùng câu này quả thực chính là thần lai chí bút lâm mãn sơn chân mày cao lại kém chút cười ra tiếng nay đường tam là ngu ngốc sao ninh phong t h í chỉ cảm thấy ngực có cấu nghịch huyết đang muốn báo tô tới bên cạnh người kiếm đấu la trong mắt cũng là tràn đầy thất vọng hừ coi như ngươi có lý tắt lạp tư bản cái mặt hư lạnh một tiếng chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi đáy lòng cười ma hiện tại dù sao cũng là ở tuyết dạ địa bàn đường tam cũng xác thực chưa chủ động sử dụng thôn vệ năng lực hạ i người chứng cứ không đủ mới sự kiện tính chất nhiều nhất định tính vì là ngộ t h ư ơ n g muốn dùng để đem đường tam định luận vì là tả hồn sư bắt đi vẫn là kém một chút hơn nữa đường hạo nói không chắc còn ở xung quanh đây chảo không đi chẳng phải là thả hổ về rừng mà đường tam cuối cùng câu tiên nửa thật nửa giả không thể nghi ngờ là cho mọi người tại đây trong lòng lưu lại viên hoài nghi hẳn giống vậy thì là đường tam ngoại phụ hồn cốt xác thực nắm giữ chủ động thôn vệ năng lực đồng thời tồn tại trở thành tà hồn sư khả năng mới tên kia hồn sư thương thế cùng lâm mãn sơn chính là thực chứng mọi người có thể đều nhìn đây như vậy liền đầy đủ tiếp tục hỏi ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại các loại đi một ngày nào đó phần này hoài nghi có thể dùng tới các loại đến thời cơ thích hợp dù cho không có cơ hội cũng có thể chế nghĩ biện pháp tạo cơ hội đến thời điểm lại cẩn thận tuyên truyền đủ để đem tất cả những thứ này sâu c h u i lên làm nổ định tính đường tam là tà hồn sư đem toàn bộ hạo thiên tông cởi nước đối lập khắp cả hạo thiên tông bây giờ chưa trưởng thành đường tam còn không đáng làm lớn chuyện mặt khác lâm lao đệ làm tốt lắm a dư quang thoáng nhìn lâm mãn sơn nội tâm yên lặng ấn lai không nghi ngờ chút nào lâm mãn sơn vừa nãy là nắm lấy cơ hội đến cái tùy cơ ứng biến hố đường tam một cái mà chính mình này một bộ lời trực tiếp đến cái đặc sắc phân kết này xóm phối hợp liền rất h o à n mỹ a đường tam trong lòng cười lạnh một tiếng thẳng tắp sông lưng lẳng lặng chờ cái kế tiếp đối thủ lên sân mà một bên khác xem thi đấu chỗ ngồi nhưng là khác một bước q u a n cảnh sau đó đối chiến đường tam xem ra phải cẩn thận một chút có người nhỏ giọng nói đúng đấy có ý định ý tứ là có thể chủ động thôn vệ coi như không thể này đường tam ra tay như thế tàn nhẫn sau đó cũng phải chú ý điểm ừ nói không chắc hắn sau đó thật sẽ trở thành tà hồn sư đây từng đôi mắt liếc nhìn trên sân đường tam vẻ mặt có hoảng sợ có cam ghét chỉ có không có hào cảm có thể một bên khác ở lâm mãn sơn chậm rãi độ vào sinh mệnh năng lượng trợ giúp dưới tên kia bị thương bạ ra học viện hồn sư sắc mặt rốt cục khôi phục hường hào vết thương dĩ nhiên cầm máu thịt mới cũng dài ra chút s ố t cao rút đi người cũng mơ màng tỉnh lại cảm ơn đà tạ lâm tiểu hữu bị đạo sư kéo đồng thời hướng về lâm mãn sơn nói cảm ơn không khách khí vừa vặn trên người có thuốc nhấc tay chi lao thôi lâm mãn sơn khoắt tay h á o một cái không có vấn đề nói trở về dí liệu hồn sư hỗ trợ khôi phục một chút đêm nay ngủ một giấc ngày mai thì có thể khỏi hẳn diệp linh linh cuối tháng tư đã đột phá hồn vương hấp thu hồn h o à n sau hồn lực đạt đến năm mươi ba cấp giải thi đấu trong lúc có thể không bại lộ thực lực trước tiên tận lực không bại lộ thực lực Cái kia lâm mãn sơn luyện chế đan dược nhưng là xương tên quý một viên xuống dĩ nhiên có thể bổ chạy trở về mất sức sống thịt mới đều dài đi ra dược hiệu lợi hại như vậy nhất định rất đắt đạo sư nội tâm có chút thấp thỏm đặt câu hỏi không cần nội tâm hài lòng lâm mãn sơn lắc đầu một cái đang hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng ta đan dược này có thể có hiệu quả như thế tất cả vị huynh đệ này đủ tuổi trẻ dược lực kích thích đục thân hoạt tính dựa vào tự thân hắn năng lực hồi phục bù đắp sức sống vậy thì cảm ơn lâm tiểu hữu đạo sư chắc tay trực tiếp kéo học viên chạy trốn thật cơ mờ nờ chân thực lâm mãn sơn sửng sốt một ch ai lâm mãn sơn là cái người tốt ta ố t t trước đây nghe nói lâm mãn sơn luyện dược thuật rất châu bỏ ta còn không tin hiện tại ta tin lại nói vừa tên kia ăn dược thiên hành học viện cờ hạ dược phòng có bàn không ta muốn đi mua mấy viên bởi tôi cùng đi hỏi một chút đây là phong tiếu thiên âm thanh mọi người nói chuyện bà giang học viện tuyên bố bỏ thi đấu rất rõ ràng vừa đường tam biểu hiện đã cho còn lại học viên lưu lại ám ảnh trong lòng mặt khác bà giang học viện đội ngũ tổng cộng liền hai cái hồn tông đã toàn bộ nga xuống còn lại đi tới cũng đánh không lại đường tam buổi trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi sau thi đấu tiếp tục tiến hành mãi đến tận trạm v ạ n g mới cuối cùng kết thúc các học viện đội ngũ cũng ở hoàng gia kỵ sĩ hộ t ầ n g d ư ớ i trở về trụ sở t r ă m chín m ư ơ có so sánh mới có thương tích hại buổi tối trăng sáng sao thưa phong thiếu thiên đi tới thiên hành học viện vị trí doanh trại có điều là cùng hỏa, vô song đồng thời đi theo hỏa vũ ô song theo đồng đi thời hỏa v phía sau cái mông vào cửa khách sáo phiên hỏa vũ trước tiên lên tiếng a mãn ta hôm nay tới chỉ vì hai việc một là muốn hỏi một chút t r ư ớ c ngươi dùng loại kia khôi phục sinh mệnh lực đan dược có còn hay không ta muốn mua mấy viên dự bị h a y là lần sau đội ngũ chúng ta xứng đôi đến ta hy vọng ngươi có thể cái thứ nhất lên sân chúng ta cố gắng đánh một trận một trận chiến quyết ra thắng bại ta nếu như đánh thua trực tiếp tuyên bố đội ngũ chịu t h u a lâm mãn sơn lắc đầu một cái nói thẳng kỳ thực ta lúc đó nói dối cái kia cũng không phải khôi phục sinh mệnh lực đang d ư ợ n g chỉ là đặc chế giải độc đan mà thôi chân chính trợ hắn khôi phục sinh mệnh lực là của ta ngoại phụ hồn cốt năng lực lại cấp tốc bổ sung một câu ngoại phụ hồn cốt ba người nhất thời lấy làm kinh hãi không sai lâm mãn sơn gật cù hướng sau k h á t tay náo một cái phía sau chúng nữ hiểu ý lùi về sau sau một khắc trong không khí vang lên vài tiếng sương ép động âm thanh lâm mãn sơn sau lưng đột nhiên kéo dài ra tám cái xanh màu vàng nền mâu đây là hỏa vũ ba người nhất thời sợ hết hồn theo bản năng lùi về sau một bước nay l i ề n là ta ngoại phụ hồn cốt cũng là ta có thể ngay đầu tiên xác định đường ta ngoại phụ hồn cốt có chứa thôn vệ năng lực nguyên nhân bởi vì ta đồng dạng nắm giữ thôn vệ năng lực lâm mãn sơn vừa nói vừa thu hồi bắt chu mâu có điều ta đã đem mang vào kịch độc toàn bộ bức r a hơn nữa có thể làm đến tùy tâm vận dụng thôn vệ năng lực không cần lo lắng loại năng lực này sẽ thương tới vô tội cho tới sức sống toàn bộ bắt nguồn từ những năm này ta cùng các đồng đội cần thu được hồn hoàn thời điểm săn giết hồn thú ta thôn v h ệ những kia chết đi hồn thú thể nội sinh mệnh năng lượng cũng đưa chúng nó bảo tồn ở hồn cốt bên trong bình thường dùng cho trị liệu thương thế có thể tự dụng cũng có thể chợ người hiệu quả cũng không thể lắm xem như là tự mang cái trị liệu hồn ký đi cho tới chiến đấu thành thật mà nói ta cũng không cho là mình ở cái tuổi này sử dụng khối này ngoại phụ hồn cốt l à việc tốt nó có lẽ có thể làm cho ta ở một ít chiến đấu bên trong đạt được ưu thế nhưng cũng khả năng nhường ta sinh ra dựa vào tri tâm đồng thời nhường ta đối với thực lực của tự thân mất đi chính xác phán đoán nhường ta không lại chăm chú ở đối với võ hồn tu luyện đối với hồn lực vận dụng cùng với đối với tự thân tài nghệ m à i r i ũ a ngoại vật mạnh mẽ c h u n g quy không sánh bằng tự thân mạnh mẽ lâm mãn sơn mang theo cảm khai nói thì ra là như vậy chẳng trách chưa từng nghe nói ngươi dùng qua hòa vũ gật gù lập tức đ ứ n u môi trong mắt lóe ra một tia c ă m ghét thử theo ngươi so với cái k i a đường tam kém xa đồng dạng là thôn p ệ năng lực ngươi là dùng tới cứu người hắn nhưng là dùng để hại người trước tên n g ư hồn sư nhưng là lại trúng đ ộ n lại bị nuốt cắn sức sống bây giờ nghĩ đến đường tam rõ ràng chính là cố ý ngươi có thể tùy tâm k h ô n g chế tại sao hắn không thể nói như thế cái kia đường tam quả thật đáng ghét hòa vô song cũng là một mặt không cắm lòng sắp thực đáng ghét một bên phong tiếu thiên c h o mày không được hòa vũ đột nhiên mày liễu một cụm a mãn lao đệ nếu không ngươi đi theo tổ ủy hội phản ứng một chút đi nay đường tam tiếp tục lưu ở trên sân thi đấu liền là kẻ gây họa sau đó nói không chừng còn có thể dùng hắn ngoại phụ hồn cốt thương tổn đến bao nhiêu người đây vô dụng lâm mãn sơn lắc đầu một cái ta theo đường tam ngoại phụ hồn cốt sinh ra từ không giống con nhện loại hồn thú hiện tại lại không có tính quyết định t h chứng hắn hoàn toàn có thể lấy hồn cốt xuất xứ không giống cho nên hồn cốt mang vào năng lực hiệu quả cũng có chỗ bất đồng lý do lấp liếm cho qua mặt khác hòa vũ tỉ ngươi đừng quên thân phận của hắn vậy làm sao bây giờ lẽ nào giữ lại hắn ở trên sân thi đấu tiếp tục hại người hòa vũ rất l à khí có điều nói ở trên sân thi đấu đường tam ít nhất còn có thể có thu lại hơn nữa có a mãn lao để hỗ trợ chúng ta đúng là không cần lo lắng bị hại t h a n h thật mà nói hòa vũ m u ộ i m u ộ i ta càng lo lắng h ắ n từ hồn sư học viện sau khi tốt nghiệp sẽ có ý định trả thù phong t i ế u thiên một mặt lo âu nhìn về phía hòa vũ dù sao chúng ta lúc trước nhưng là ở trên sân thi đấu thương q u a hắn lấy đường tam tính cách cùng là người e sợ đã ghi hận trong lòng nghe vậy hòa vũ lông mày nhất thời nhân lại theo bản năng quay đầu nhìn về phía chỉ số thông minh đột nhiên c ấ t cao nói chuyện trở nên đ à n g hoàng trịnh trọng phong tiểu thiên bốn mắt n h ì nhau n trong mắt chỉ có nàng tràn đầy lo lắng nội tâm phảng phất xúc động dưới vội vã quay đầu lại phong tiểu thiên nhất thời xứng sở không rõ vì sao đúng đấy lúc trước đường tam bị phong tiểu thiên chiến đội dùng dung hợp kỹ đánh bại sau ánh mắt k i ế nhưng là rất không thiện khẳng định là ghi hận trong lòng hòa vô xong một cái giọng nói lớn trực tiếp đánh vỡ bầu không khí trên mặt một bộ ta cũng rất lo lắng vẻ mặt này hai cái ngốc l i ế t lâm mãn sơn liếc hắn một cái nói yên tâm c h ỉ ít ở hắn chưa trưởng thành trước sẽ không liều lĩnh nguy hiểm làm như thế nói từ hồn đạo khí bên trong móc ra một bình xứ đưa tới trước mặt của hòa vũ cho nơi này là giải độc đan các ngươi chia sau đó các ngươi đội ngũ nếu là có người ở trên sân thi đấu bị đường tam ngoại phụ hồn cốt đâm trúng chịu thua chưa lập tức ăn vào sau đó chạy tới ta chỗ này tiếp thu trị liệu đương nhiên nếu như đường tam sớm xứng đôi đến ta thiên hành chiến đội ta sẽ để hắn ở trên giường đ à n g hoàng đợi mấy ngày cảm t ạ n hòa vũ tiếp nhận khai sứ mới vừa muốn hỏi bao nhiêu tiền lâm mãn sơn lại lần nữa chuyển đến cho tới một trận chiến quyết thắng bại ta cho rằng hoàn toàn không cần thiết chúng ta tới tham gia hồn sư giải thi đấu trừ s u n g kích qua quân càng quan trọng vẫn là mài rỗi chính mình ta nghĩ chúng ta đội hưu cũng là mang theo mục đích giống nhau đến dự thi chúng ta không nên lãng phí cơ hội của bọn họ đặc biệt là ở thăng cấp thi đấu loại này cũng không ảnh hưởng trận chung kết tư cách cá nhân cuộc thi vòng loại lên càng là cơ hội hiếm có vì lẽ đó sau đó thi đấu ta h ẳ n là sẽ không lên sân đương nhiên gặp phải xử lai khắc chiến đội ngoại trừ ta rõ ràng hòa vũ một mặt nghiêm nghị g ậ t g ủ vội hỏi này thuốc bao nhiêu tiền không cần đưa các ngươi thiên kim khó mua ta cao hứng nay thiên lao đệ ta tấm tình không tệ lâm mãn sơn hơi gật đầu hòa vũ nhất thời hai mắt nhau lại a mãn lao đệ ngươi có đối phó đường tam chủ ý tốt nhưng cần chờ đợi thời cơ lâm mãn sơn khẽ gật đầu hòa vũ hai mắt nhất thời sáng lên thoải mái nói có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc nói nhất định lâm mãn sơn xét đoàn ó i lại khách sáo phiên ba người cáo từ rời đi trở về trên đường hỏa vũ vẫn không lên tiếng túi đầu suy tư mãi đến tận đi tới xí hỏa học viện doanh trại ở ngoài đem đan dược phân một phần cho phong tiếu tiên người sau tiếp nhận đan dược thuận thế vừa hỏi hỏa vũ muộn m u ộ i còn đang suy nghĩ lâm lao đệ đến tiếp sau điểm quan trọng người nghĩ tới rồi hòa vũ quay đầu hỏi ngược lại quả thật có chút mạch suy nghĩ phong tiếu tiên v ậ t n ủ tả hữu nhìn nhau dưới nhỏ giọng hòa vũ muộn m u ộ i ngươi nói ngày hôm nay việc này nếu như chuyển đi vừa vặn đường tam lại ở trận chung kết lên tổn thương người cái t i ê bị thương hồn sư sẽ tìm hai chị đừng đoán đố hòa vũ trực tiếp l ư ờ n hắn một cái phong thiếu thiên nhất thời lung túng cười một cái tùy tiện nói vậy dĩ nhiên là đồng ý tìm lâm lao đệ trị mà cơ hội chính là ở đây hòa vũ m u ộ i m u ộ i nếu như lâm lao đệ bại lộ hắn ngoại phụ hồn cốt đem tên kia bị thương hồn sư trị cũng đem lời nói mới rồi lại làm mọi thuyết một lần hòa vũ nhất thời sáng mắt lên có so sánh mới có thương tích hại lâm mãn sơn có thể tùy tâm k h ô n g chế ngoại phụ hồn cốt thôn vệ năng lực mà đường tam không được lâm mãn sơn ngoại phụ hồn cốt không độc mà đường tam có độc lâm m n sơn vẫn đem ngoại phụ hồn cốt năng lực dùng cho trị bệnh cứu người chưa bao giờ ở trong chiến đấu đưa ra mà đường tam nhưng ở trên sân thi đ đường tam là cố ý đường tam có ý định dùng ngoại phụ hồn cốt thôn vệ năng lực hạ i người thậm chí giết người hắn có trở thành tà hồn sư manh mối toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu trận chung kết cái k i ế p nhưng là ở võ hồn thành hồn sư thánh địa dưới con mắt mọi người coi như chứng cứ không đủ đường tam danh tiếng cũng thối các thế lực lớn cũng sẽ lòng sinh hoài nghi cùng đề phòng đồng thời võ hồn điện cũng sẽ phái người tận lực quan tâm cùng nhằm vào có thể hay không phái người ám sát không biết nhưng đường tam cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu chàng trách lâm mãn sơn nói muốn lẳng lặng chờ thời cơ đây quả thật là đến các loại cơ hội có điều trận chung kết lên đội mạnh không ít đường tam vẫn rất có khả năng dùng ngoại phụ hồn cốt hại người nghĩ tới đây dư quang thoáng nhìn phong t i ế u thiên nội tâm thầm nói không nghĩ tới tên này bình thường không đúng đầu góc đúng là rất thông minh hơn nữa trước nghĩ đến đường tam có thể sẽ trả thù rất lo lắng dáng vẻ của ta nội tâm không tên run lên ngoài miệng nhưng là không k h á c khí nhẹ nhàng nói ừng đúng là một khả năng tuất ta muốn trở về phòng tu luyện ngươi nhanh đi về đi được rồi hỏa vũ m u ộ i m u ộ i ta liền không phải r ờ ngươi phong tiêu thiên gật n g cáo từ rời đi không nghĩ tới phong tiêu thiên đảng hoàng lên đầu góc còn rất linh quang một bên hỏa vô song lúc này phát biểu quan điểm h ỏ a vũ quay đầu liếc nhìn chính mình l ã o ca trực tiếp đi vào trong nhà suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai thăng cấp thi đấu tiếp tục bởi vì gặp phải cũng không phải cái gì đội mạnh lâm mãn sơn lựa chọn n h ư ờ n g nguyên tiên thủy chiến đội thành viên lên sân gặp phải hơi hơi khó gặp một tông liền từ tuổi còn nhỏ chu trúc thanh chu trúc vũ thủy n g u y ệ t nhi trong ba người chọn cái lên sân gắn g đặt tới mài rua hiệu quả sử dụng tốt nhất xí hỏa học viện theo thần phong học viện tình huống cũng gần như không lại theo đổi thăng trảng mà là trọng ở tích lũy kinh nghiệm hòa vũ phong thiếu thiên đều là chỉ ở đối thủ phái hồn tông lên sân thời điểm mới theo lên sân đem đối diện hồn tông đánh ánh sáng chỉ liền lập tức kết cục đội đội h ư u lên tuy rằng có lúc thất bại nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đội ngũ bầu không khí cùng lực liên kết đang tăng lên điểm ấy từ đội h ư u kết cục sau mọi người hành vi cử chỉ liền có thể nhìn ra cho tới sử lai、like、khắc học viện vẫn luôn ở truy thắng tràng t i ể u phân gắng đạt tới tỷ lệ thắng sử dụng tốt nhất thích phân dịu ràng có sung kích thứ nhất tư thế thời gian liền như thế từng ngày từng ngày qua đi mãi đến tận ngày thứ m ư ơ i buổi tối rút thăm kết thúc ngày thứ hai thi đấu đối chiến danh sách g a đỏ lâm mãn sơn lúc trước một lời thành sấm thiên hành chiến đội trước ở xí hỏa thần p h o n g lôi đình học viện trước t a o nộ sử lai khắc học viện đem ở ngày thứ hai buổi chiều q u y ế t đấu sử lai khắc chiến đội doanh trại phất lan đức vội vội vàng vàng đi vào một mặt ngưng trọng lối ra r ú t thăm kết thúc ngày mai đối chiến thiên hành học viện thiên đấu thi đấu khu tổng cộng năm chi thăng cấp đội ngũ trước liền vẫn luôn không có lẫn nhau từng t a o nộ liên quan với điểm ấy hắn sơn có suy đoán hẳn là bên chủ sự không muốn cùng một thi đấu khu đội ngũ sớm được với cho nên lấy sai vị rút thăm phương thức bây giờ đánh một vòng nghĩ không đụng với cũng không được chỉ là không nghĩ tới đánh vào chi thứ nhất thiên đấu thi đấu khu đội ngũ dĩ nhiên là mạnh nhất thiên hành chiến đội viện trưởng ngươi này vận may cũng thật là mã hồng tuấn tắp tạc lưỡi không có gì để nói được rồi sớm muộn muốn đánh tranh luận những này không có bất kỳ ý nghĩa ngọc tiểu cương ngữ khí bình thản quay đầu nhìn về phía mã hồng tuấn ta kiến nghị là trước tiên p h ả i nắm giữ năng lực phi hành hồng tuấn lên sân cá nhân chiến không thể so đoàn đội chiến không còn đoàn đội phối hợp thiên hành chiến đội bên trong lại không có bất kỳ một tên tuyển thủ nắm giữ năng lực phi hành này đối với chúng ta mà nói là cái tuyệt hảo tiên cơ ưu thế thăng cấp thi đấu nơi so tài đường kính siêu hơn trăm mét thiên hành chiến đội cái thứ nhất lên sân d ụ cho là lâm mãn sơn hắn phạm vi tính sở k ỵ tấn công cũng không thể hoàn toàn bao trùm tên béo cuối cùng coi như hao có điều cũng có thể to lớn tiêu hao lâm mãn sơn h ư ở n lực này ngược lại là phất lan nước gật gù cũng quay đầu nhìn về phía mã hồng tuấn tên béo đến thời điểm nhiều rụ rỗ lâm mãn sơn phóng thích đao khí công kích tận lực không nên chủ động phóng thích hồn kỹ tiêu hao tự thân h ư ở n lực mặt khác bay cao điểm lôi kéo tránh né không gian hắn vung ra ánh đao tuy rằng lại dài vừa nhanh nhưng bay xa điểm vẫn là phản ứng lại đây nói chung mặc kệ cái thứ nhất g mục tiêu của ngươi đều là t ậ n lực tiêu hao đối phương h ồ n lực này được rồi mã hồng tuấn khẽ gật đầu cho tới sau đó lên sân ứng cử viên xem tình huống lại định đi ngọc tiểu cương tiếp tục nói thiên hành chiến đội đội viên cá nhân cứng thực lực cao hơn nhiều chúng ta cứng đ ố i cứng chúng ta hầu như không có thắng lợi khả năng duy nhất thắng lợi biện pháp chính là mãi các loại mã hồng tuấn tiêu hao mất cái thứ nhất tuyển thủ bộ phận h ồ n lực chúng ta lại phái một cái có thể thắng chí ít cũng là có thể to lớn tiêu hao đối thủ thể lực cùng hồn lực đội viên lên sân cứ thế mà suy ra t h n g trú tích lũy thăng trảng vẫn chống được người thứ sáu đội viên kết cục nói đến đây quay đầu nhìn về phía đường tam mà cái thứ bảy lên sân cũng là cái cuối cùng lên sân chính là chiến đội thực lực mạnh nhất tiểu tam nhường hắn đạt được thắng liên tiếp đây là duy nhất thắng biện pháp mà phía trước thắng được b u ổ i diễn càng nhiều tiểu tam áp lực liền càng tiểu ai nắm giữ mười cái hồn tông trở lên thực lực đội ngũ không biện pháp a phất lan đức cũng là một mặt bất đắc dĩ ta hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng lầm mãn sơn cái thứ nhất đứng hàng chẳng là nguyên tiên thủy học viện cái kia vài tên hồn tôn đội viên người cảm thấy có thể sao ngọc tiểu cương lạnh lùng liếc hắn một cái ta ngẫm lại cũng không được sao phất lan đức l ư ờ n một cái Lấy、lâm ấ y l mãn sơn theo đường tam t i ể nội tâm nỉ g lúc đó non nắm quyền dư quan thoáng nhìn bao bọc khăn đội đầu tiểu vũ trong mắt loe ra một tia đau lòng nội tâm tuân gia vô cùng lựa giận còn có hỏa vũ phong thiếu tiên các ngươi chờ đó cho ta hít sâu một cái theo đi vào gian phòng không lâu lắm một bên khác doanh trại lâm mãn sơn gian phòng a đường tam ngươi sợ là không gặp được hỏa vũ theo phong tiểu tiên h ừ m mã hồng tuấn cái thứ nhất lên sân đến sắp xếp một đợt c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt mã hồng tuấn rơi gà ngày thứ hai buổi chiều theo trường lớn cho mời song phương xuất chiến tuyển thủ ra trận theo người chủ trì âm thanh hạ xuống mã hồng tuấn trực tiếp đứng dậy mà một bên khác thủy băng nhi từ lâm mãn sơn bên cạnh người đứng lên thủy băng nhi mã hồng tuân sừng s ố t một chút mang theo thấp thỏm tâm tình hướng thi đấu giữa sân đi đến lẽ nào là nghĩ dựa vào thứ hai hồn kỹ băng sương khải giáp theo ta mải thời gian thủy băng nhi nhưng là hồn vương so với ta cao hai cái đại cảnh giới triển khai thứ hai hồn kỹ hộ thể ta hỏa diễm không thể bị thương nàng nếu như nàng lại giữa đường sử dụng thứ bốn hồn kỹ băng truy viễn c h ỉ n h q cái dày ta hồn lực sẽ tiêu hao rất nhanh mặc kệ nó ngược lại ta nhiệm vụ chỉ là tiêu hao nàng hồn lực nghĩ tới đây t ă n g nhanh bước chân vào sân trong lúc suy tư hai người đến đến giữa sân cách nhau hai mươi mét đối diện mà đứng rất nhanh một tiếng trong sáng hô to chuyển đến thi đấu bắt đầu thứ ba h ồ n kỹ phượng rực thiên t ư ờ n g mã hồng tuấn ngay lập tức mở ra phi hành h ồ n kỹ bay lên trời cùng lúc đó một bên khác thủy băng nhi hai tay đan sen lập tức dường như xuề cánh giống như bóng mở ra phía sau lam quang bị mở một con hư huyễn to lớn băng phượng hoàng t ù y theo xuề cánh hiện lên cũng trong lúc đó lạnh leo âm trầm khí tức cấp tốc hướng về sau lưng hai cánh hội tụ hầu như trong chớp mắt liền n g ừ n g tụ vì là một đôi băng điêu giống như thương cánh chim màu xanh lam chân một đệm hai cánh chấn động đẹp đẽ thân hình bay lên trời sao có thể có chuyện đó ngọc tiểu cương sắc mặt kỷ biến mang theo khó có thể tin vẻ mặt không kèm theo hồn kỹ nhưng biết bay hắn chưa từng nghe thấy hắn hồn hoàn một cái đều không sáng n à y không phải phổ thông hồn kỹ mà là tự nghĩ ra hồn kỹ phi hành hồn, hồn kỹ cũng có thể tự nghĩ ra sao bên cạnh người phất lan đức sắc mặt nghiêm nghị không nhịn được n h ỉ non lên tiếng hết thẻ trước mắt đã hoàn toàn đánh vỡ hắn đối với võ hồn nhận thức bây giờ hồn sư giới cho dù là tự mang phi hành thiên phú loài chim võ hồn hồn sư đang đột phá hồn thánh nắm giữ võ hồn chân thân trước muốn thu được năng lực phi hành đều phải vì là võ hồn kèm theo phi hành hồn kỹ đây cơ hồ đã là công nhận thưởng thức nhưng hôm nay thủy băng nhi đánh v cho nên nói chúng ta hưởng phí hết một cái hồn hoàn kèm theo vị trí tại chỗ nắm giữ loài chim võ hồn hồn sư cùng nhau như vậy nghĩ đặc biệt là thần phong học viện võ hồn không có kèm theo phi hành hồn kỹ đều bay được thủy băng nhi là làm thế nào đến a đội trưởng buổi tối ngươi đi hỏi một chút có lẽ chúng ta trước đều sai rồi chỗ khách quý ngồi ninh phong trí không nhịn được cảm thán tự mang phi hành thiên phú võ hồn nếu có thể đang đột phá hồn thánh sau nhường hồn sư ở võ hồn chân thân trạng thái nắm giữ năng lực phi hành này liền nói rõ nắm giữ năng lực phi hành là loại này hồn sư từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú chỉ là bởi vì một số nguyên nhân. hồn sư không cách nào ở tiền kỳ đem loại này tiền phú kích thích ra đến thôi tỉ như đối với tự thân võ hồn cảm nộ không đủ hoặc là tự thân hồn lực sức khống chế có khiếm khuyết có lẽ cái này cảm nộ nước cửa chính là đối ứng võ hồn chân thân bên cạnh người kiếm đấu la trầm ngâm lên tiếng này cũng không dễ dàng tuyết d ạ n cũng là không nhịn được cảm thán lập tức nhẹ nâng t r n g dâu mỉm cười nói có lẽ từ hôm nay trở đi hồn sư giới lại đem thêm ra cái nghiên cứu đầu đề nói n ữ khí lại chuyển thành thán thở băng nhi cô nương còn nhỏ tuổi liền có thể dựa vào tự thân lĩnh nộ phi hành kỹ năng đúng là đáng qa vậy hạ nói là l i n h phong trí cười gật đầu có lẽ cái này đầu đề đã bị công phá dư quang đ ô n g dưng liếc nhìn lâm mãn sơn cùng với bên cạnh độc cô nhạ mà mọi người ở đây nghị luận một bên khác mã hồng tuấn lúc này tâm tình chỉ có thể dùng tất chó để hình dung khe nằm thủy băng nhi dĩ nhiên biết bay i ế t b hơn nữa tốc độ lại vẫn nhanh như vậy thực lực của thủy băng nhi hơn xa ở hắn là hai cái đại cảnh giới trên lệnh đẳng cấp trực tiếp đem bọn họ tốc độ phi hành lôi kéo quay đầu lại t h o á n g nhìn thủy băng nhi đã cấp tốc tới gần cắn răng liền vội ngừng lại thân hình thứ nhất một kỹ phượng hoàng hỏa t u y n há mồm chính là một đạo hỏa diễm phụ gia tu luyện tử hà đồng một năm có thựa thủy băng nhi bây giờ thị lực tự nhiên không tầm thường chỉ xem mã hồng tuấn động tắc liền đoán ra hắn muốn làm gì né người sang một bên dễ dàng liền tranh né lập tức tú tay vừa nhấc liền hồn kỹ đều không thả chỉ dựa vào tự thân băng nguyên tố khống chế thiên phú cùng với phần đầu hồn cốt gia trì dễ dàng ngay ở thân thể xung quanh ngưng tụ ra vài đạo hai ngón tay đường tính kích cỡ băng truy khống chế kích b ắ n ra n à y h ồ n lực sức khống chế thật mạnh tự cảm giác biết hàng hỏa vũ nhất thời đôi mắt đẹp vừa mở người tuổi trẻ bây giờ ghê g m gê gớm a chỗ khách quý ngồi tuyết dạ không nhị được than thở. một bên ninh phong trí cười gật đầu đ á p lời khe nằm không trung mã hồng tuấn bị sợ hết hồn lúc này đánh gãy hồn kỹ quay đầu chạy trốn nhưng mà không qua mấy hơi thở lại quay đầu liền không nhìn thấy người thứ nhất hồn kỹ đóng băng đã bay ở trên không mã hồng tuấn thủy băng nhi một phát lam quang trực tiếp bỏ rơi rơi thẳng mã hồng tuấn phần lưng người sau sau lưng hỏa diễm cánh khoảnh khắc tát hóa thành một đống băng đ i e u rơi gà vành một tiếng đục kích mặt đất khối băng không nát mà làm a n g theo mã hồng tuấn trên đất trượt l i lan ta đi nay khối băng cứng quá như thế cao nện xuống đến dĩ nhiên chỉ là giãn nứt khán giả nhất thời lấy làm kinh、hãi. có điều nay mã hồng tuấn ở bên trong sẽ không bị đập thành nào chấn động đi không biết ngược lại khẳng định rất lạnh trận này chúng ta chịu thua phất lan đức cầm thanh hôn t ạ p chuyển đến thủy băng nhi rơi trên mặt đất tay vừa nhấc trên người của mã hồng tuấn khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan phất lan đức tới rồi nhấc người thời điểm người đã ngất đi một mặt tái nhợt nằm trên đất thân thể còn ở theo bản năng của mình môi phát tím run lầy bẫy ghế xem thi đấu lên x ử lai、like、khắc mọi người cùng nhau nhìn về phía ngọc tiểu cương ý tứ rất rõ ràng cuộc kế tiếp ai lên tình huống hiện tại hoàn toàn điên đạo thủy băng nhi biết bay mà chính mình đội ngũ còn lại tất cả đều là đi gà này làm sao đánh coi như đối phương không bay một tay kháng cự băng hoàn một tay đóng băng, băng ai có thể đến gần thương tồn đến ngọc tiểu cương trong mày mãi đến tận phất lan đức dẫn người trở về cũng không nghĩ tới sách lược cường đối nếu không nhường ta lên tiểu vũ xung phong nhận việc ta thuấn di lẽ ra có thể lừa gạt ra mấy cái hồn kỹ không được quá nguy hiểm đường tam vội vã quát bảo ngưng lại thủy băng nhi đóng băng hồn kỹ là khóa chặt kỹ ngươi coi như sử dụng thuấn di cũng trốn không thoát ngược lại sẽ bị không công tiêu hao thể lực cùng n ồ n lực nói xong chậm rãi đứng dậy nhưng là ngọc tiểu cương thân thể hơi nghiêng không nhịn được lối ra bây giờ cục diện sử lai khắc đã là tất bại tri cục hắn không nghĩ đường tam lại đi tới bị thương ảnh hưởng sau đó thi đấu hắn biết rõ lấy chính mình đệ tử theo lâm mãn sơn tân đoán thiên hành chiến đội không ai sẽ lưu thủ nhưng mà lời còn không nói tiếp đường tam đã trực tiếp đi ra xem thi đấu khu ai ngọc tiểu cương thở dài một tiếng không lại ngăn cản đường tam mạnh hơn hiếu thắng tính tình hắn là rõ ràng còn không đánh liền chị u t h u a t u y ệ t không phải phong cách mà một bên khác thấy là đường tam lên sân thủy băng nhi trực tiếp giơ tay phải lên sau đó xoay người hướng đi ngoài sân lâm mãn sơn chậm rãi từ châu ngồi đứng lên cố gắng làm sao đổi lâm mãn sơn lên sân ghế xem thi đấu lên nhất thời có người không rõ vì sao hẳn là lo lắng đường tam chơi ám chiêu đi thần phong học viện có đội viên suy đoán nói người nghĩ nhiều lâm mãn sơn chỉ là đơn thuần nghĩ chính mình đi tới đánh đường tam phong tiếu thiên q u a y đầu đáp lại lâm mãn sơn thấy lâm mãn sơn lên sân đường tam trong mắt nhất thời chấp qua t ì n h mang nội liêm bán hận chương một trăm chín mươi hai xem đường tam lại mở xuống tới rất nhanh lâm mãn sơn đi đến giữa sân theo đường tam cách nhau hơn hai mươi mét đứng lại người chủ trì tựa hồ cảm giác bị tức phân không đúng lâm mãn sơn đúng là ánh mắt rừng rừng nhưng một bên khác đường tam sắc mặt đã thoát ly rừng rừng phạm trụ âm u đến cứng ngắc ánh mắt rất không đúng nhìn chằm chằm lâm mãn sơn một bộ muốn giết chết dáng dấp của đối phương lan, lan. t r ư một bên khác lâm mãn sơn dĩ nhiên cầm đao đứng lặng ninh tông chủ ngươi không biết trận chiến này người càng coi trọng phương nào chỗ khách quý ngồi tuyết dạ tán gấu có hứng thú vừa hỏi khó thể có lâm mãn sơn h ngày Chi hôm nay ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ giữa sân đường tam trong mắt tinh quang đột nhiên loại lên tay phải máy nắm t u ô i bữa cả người hồn lực đột nhiên bạo động cẳng chân đông keo căng eo bốn một cái loạn phi phong tri vũ đầy trời truy ảnh hiện lên tự nghĩ ra hồi kỹ sắc mặt của tuyết dạ nhất thời lóe qua một tia kinh dị lẩm bẩm lên tiếng hẳn là ninh phong trí cũng là kinh ngạc dưới truy ảnh múa dưới chân bụi mi bay lượn quay về trong sân nhất thời lấy đường tam làm trung tâm thổi lên một trận lốc xoáy đường tam chiêu này thật giống rất đ ô n g dáng vẻ ghế xem thi đấu trên có người phát sinh thang phục a nào có thế nào ngươi xem lâm mãn sơn nhúc nhích một chút không người khác căn bản là không coi là chuyện to tát lâm mãn sơn lần trước không phải nói loạn phi phong truy pháp tinh túy là mượn lực đả lực tụ lực chồng chất sao đường tam hiện tại rõ ràng là ở tụ lực nhưng ngươi xem lâm mãn sơn không chút nào hoàng a đều không vùng cái đao khí đánh gãy một hồi liền ở tại chỗ chờ đường tam tục song lực n à y gọi cái gì cái này kêu là làm tự tin các ngươi liền xem trọng lần chiến đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về lâm mãn sơn xung q u n h xem thi đấu tuyển thủ nhìn sang là lần trước bị đường tam thương tới sức sống bạo dạc học viện hồ n sư lời này nói rõ rõ ràng là mang theo cá nhân tâm tình có điều cũng không phải không có lý lâm mãn sơn lại không phải người ngu nguyện ý chờ khẳng định là có dựa vào hơn nữa đến nay đường tam thật giống một lần cũng không thắng qua lâm mãn sơn thời gian từng chút qua đi ba mươi bốn mươi 50. truy ảnh múa càng múa càng nhanh trong sân gió mạnh tàn phá một đạo đường kính gần năm mét to lớn lốc xoáy từ từ thành hình mạnh mẽ sức do cạo xung quanh dự thi tuyển thủ tay h áo cùng sợi tóc loạn bày ra không nghĩ tới đường tam dĩ nhiên đã có thể đem loạn phi phong truy p h á p vận dụng đến trình đội như thế này ghế xem thi đấu lên linh phong trí trong mắt đ ô n g dưng chấp qua cả kính diễm sau một khắc đường tam có chút kiềm chế lẩm bẩm âm thanh truyền đến 55. m i l dứt lời và ảnh mặt đất nhảy nước thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ hóa thành một đạo quỷ mị lên ảnh sông thẳng lâm an sơn sau lưng bụi mi bay lượn trộ lâm mãn sơn ngươi sẽ vì chính mình ngông cùng trả giá thật lớn nha đúng không lâm mãn sơn âm thanh đ i ề m đ ạ m thân thể không lùi mà tiến tới trực tiếp hóa thành một đạo h ắ c quang đón nhận hầu như trong n g á y mắt và ảnh trong không khí đột nhiên bắn ra một tiếng sấm rền giống như nổ vàng mặt đất đột nhiên n ứ t toát mảnh vụn tung tóe này sắc mặt của ninh phong trí đột nhiên cứng n g ắ c đơn giản như vậy xung quanh xem thi đấu tuyển thủ trận mắt mất mồm sao có thể có chuyện đó đường tam kêu lên sợ hãi cắn răng sắc mặt đỏ lên hắn trồng chất năm mươi lăm tầng loạn phi phong truy pháp lại bị một đào cho phá trong tầm mắt lâm mãn sơn trong tay lưới dao chính gác ở hạo thiên truy trôi bớt lên là lâm mãn sơn lợi dụng tốc độ ưu thế cướp ra tay trước một bước hạo thiên truy vẫn chưa hoàn toàn v ù n g ra liền bị chống đỡ thời cơ cùng công kích gắng sức điểm đều vừa đúng chính là ta hai cánh tay l ự c đạo vẫn còn chưa hoàn toàn chút xuống đi ra ngoài thời điểm đường tam không nhịn được ở đầu góc hồi tưởng đáy lòng rất bất ứ c có loại ba ba đánh nhi tử đã coi cảm giác đặc h ấ n thời điểm hắn chính là như vậy bị đường hạ hung dung giáo hấn Mà ở lúc này, Lâm Mãn Sơn có chút thất vẫn là câu nói kia ngươi loạn phi phong truy pháp quả thực dùng một tháp hồ đồ nay còn phải cảm tạ cha ngươi đường hạo đối với ngươi là hớn trong lúc cũng là đưa ngươi công kích từng cái phá giải điều này cũng làm cho ta hiểu rõ hạo thiên truy hầu như hết thể nhược điểm nội tâm bổ sung một câu cánh tay phải hồn lực phun trào lưới dao đột nhiên phun ra nuốt vào ra một vệ cánh cao đáng ghét đường tam cắn chặt h à n răng vội vã bức ra lùi về sau tích góp năm mươi năm truy kết quả là này thần phong học viện xem thi đấu khu có tuyển thủ không nhịn được nhổ nước bọn loạn phi phong truy pháp thật giống cũng không tưởng tượng bên trong như vậy cường a vậy cũng đến xem ai dùng còn có với ai đánh nếu như ngươi lên ta dám căn đoan tuyệt đối thua rất thảm phong thiếu thiên vật cũ võ hồn mạnh hơn người sử dụng trước sau là người từ trước và chạm đến xem bất kể là đối với tự thân võ hồn lĩnh nộ cùng vận dụng vẫn là đối đối thủ võ hồn lý giải lâm minh cũng cao hơn ra đường tam rất nhiều n à y không phải rất nhiều chuyện này căn bản là không phải một cấp bậc ha h a làm sao cảm giác đường tam đối với hạo thiên truy võ hồn lý giải còn không lâm mãn sơn cao à? hiểu rõ nhất chính mình vĩnh viễn là đối thủ câu nói này quả nhiên không giả xem đường tam lại mở xuống tới mọi người cùng nhau nhìn sang đứng vững thân thể đường tam chân một đệm kéo hạo thiên truy lại lần nữa khởi xướng xung phong chờ tiếp cận thân thể lấy một loại kỳ lạ tư thế và mèo lấy nai lưng cánh tay lấy cánh tay mang cổ tay tay phải kéo hạo thiên truy một cái ngang bùn đi ra ngoài giống như một mảnh mà lớn đem trước người lâm mãn sơn toàn bộ phong tỏa đây là hạo thiên cựu tuyệt linh phong trí bên cạnh người biết hàng kiếm đấu la không nhịn được kinh ngạc dưới hạo thiên cựu tuyệt một bên linh phong trí tuyết dạ đều là tiểu bị kinh ngạc nhưng rất nhanh lại chuyển thành kinh ngạc trong tầm mắt lâm mãn sơn bóng người loay lên một cái lùi lại bước trực tiếp né tránh dường như sớm tính toán qua như thế lập tức khẽ lắc đầu trên mặt thất vọng như cũ n g a khí trước sau nhẹ nhàng từ tốn đường tam còn kém xa lắm đây kẻ địch không phải là đứng tại chỗ nhờ người đánh đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào dạy ngươi người không có nói ngươi sao kỹ xảo phát lực quả thật không tệ đáng tiếc ngươi dùng một tháp hồ đồ kinh nghiệm thực chiến dường như trí nhi học theo quá kém còn có cái khác thủ đoạn sao ngữ khí tràn ngập khiêu khích đường tam đối với công kích khoảng cách khống chế s á t thực không đủ hạ o thiên truy hình thể cũng không nhỏ công kích quy tích rất dễ dàng bị người nhìn thấu kiếm đấu la cũng là khẽ lắc đầu sai một ly đi một ngàn dặm chiến đấu không phải là học theo d ă m d ắ p liền được năm đó đường thần sử dụng hạ tiên cựu tuyệt chiêu này phong tự quyết nhìn như giản dị tự nhiên kỳ thực tinh vi dự đoán cùng phong tỏa đối thủ hết thể đ ư ờ lui được gọi một u ệ t đối k bên tuyết dạ gật gù lập tức cảm khái có điều lâm hiền điện cũng là đồng dạng hiếm thấy bây giờ nghĩ đến lâm hiền điện tự học dược lý cái tiêm mấy năm ở hồn thú rừng rậm hái thuốc xem ra quá trình cũng không có chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy a gần nhất hai năm này nghĩ đến cũng là huấn luyện cực kỳ khắc khổ như vậy phong phú kinh nghiệm thực chiến tất nhiên là trải qua nhiều phiên chiến đấu cùng sinh tử rèn luyện mới có thể mài lượn ra không dễ dàng a vậy hạ nói là ninh phong trí gật gù biểu thị tán đồng một bên khác tắt lạp tư nhưng là hư l ạ n h nuôi dưỡng ở lao tù bên trong chim hoàng yến làm sao có thể theo bay lượn ở sơn giã bên trong hùng ứng đánh đồng với nhau mạnh hơn tuyệt kỹ vậy cũng đến xem là ai ở dùng y bản tòa xem hạo tiên truy có thể chiếm cứ bây giờ thiên hạ đệ nhất khí võ hồn tên tuổi hoàn toàn là năm đó đường thần công la nhìn chung hạo thiên tông lịch sử bản tọa có thể chưa từng nghe qua có hạo thiên tông khác tộc nhân dựa vào chính mình sáng chế tuyệt kỹ dương danh đại lục mà t ự đường thần sau đó đến tiếp sau dòng dõi lại có cái nào không phải dựa vào hắn lưu lại những kia tuyệt kỹ dương danh năm đó cái gọi là hạo thiên song tử tinh đường khiếu cùng đường hạo như vậy bây giờ đường tam cũng là như vậy à kèm theo bốn viên hồn hoàn lam ngân thảo võ hồn không cần đúng là dùng tới một viên hồn hoàn cũng không kèm theo hạo thiên truy võ hồn hơn nữa triển khai tất cả đều là đường thần lưu lại tuyệt kỹ chìm đám trưởng đối g i ấm chỉ đến như thế nay tắt lạp tư ngày hôm nay làm sao lời nhiều như vậy đây là ở nâng lên lâm mãn sơn giao hảo độc cô bác đồng thời kéo sâu thiên hành học viện theo hạo thiên tông trong lúc đó cửu hận hoặc là nói muốn mượn đường hạo tay diệt trừ lâm mãn sơn ninh phong trí tuyết dạ đều là sắc mặt kinh ngạc dưới âm thầm nam ủ đáng ghét trong hai nghe lâm mãn sơn đánh giá cùng khiêu khích lời nói đường tam chỉ cảm thấy một cố vô danh hỏa sông thẳng chán hắn hạo thiên cựu tuyệt là phụ thân đường hạo dạy lâm mãn sơn lời ấy không thể nghi ngờ là đang làm đục cha của hắn đã có thủ tử chi đạo đũa tạ không có mắt có thể trách không được ta bước chân một tháp một cái sông tới tiến lên trên đường xoay xoay、người. vung lên hạo thiên truy trực tiếp lên chọn hạo thiên cửu t u y ệ t không mạnh mẽ phong lưu theo đầu đũa đột nhiên tăng lên trên dường như nghịch lưu sông lớn muốn đem trước mắt tất cả d i rửa sức mạnh không tệ đáng tiếc khoảng cách vẫn là kém một chút lâm mãn sơn chân một đệm một cái nghiêng về chấp trực tiếp t r á n h thoát vung một phất ống tay háo ngoài miệng bù đắp một đao gió thanh khí thoải mái phất đi lâm mỗ một thân bụi t r ậ n đa tạng xì xì ghế xem thi đấu lên nhất thời có em gái không tử tế cười ra tiếng lâm mãn sơn thật là hỏng này một chiêu cảm nhận thật phần chính là đánh công chúng ha hả đó cũng không lần thứ hai những thanh âm này truyền tới đường tam bên hai nhất thời làm hắn hai mắt đỏ chót lên lâm mãn sơn thanh âm trầm thấp truyền ra sau lưng b á t chu mâu khoảnh khắc mở rộng và ảnh dưới chân mặt đất đột nhiên đập ra một cái hố nhỏ bóng người hóa thành một đạo hát quang khí thế như cầu vồng hạo thiên cựu tuyệt quan chương một trăm chín mươi ba đến cùng là chỗ nào có vấn đề thật nhanh vây xem mọi người đều là chỗ mắt lâm mãn sơn nhưng là hồn nhiên không sợ kinh hồng bộ một đạo nhanh hơn đường tam hát quang nhất thời ở trong mắt mọi người trước qua cũng ở trong trước mắt cùng đường tam đan sen mà qua lập tức chỉ thấy được một mảnh óng ánh lục sắc ánh đao lòe lên một cái rồi biến mất b à n h lanh lảnh nước toát cơm thanh trộn lẫn trầm thấp trên đường tam vẫn tính thân ảnh cao lớn tại châu nghiêng về bay ra ngoài sau lưng bên trái bắt chu mâu vết n ư ớ c rõ ràng tốc độ này chúng dự thi tuyển thủ nội tâm khiếp sợ đồng thời đông dương quay đầu nhìn về phía chính mình mẫn công h ệ hồn sư đội hữu xem ta làm gì ta là rát r ư ỡ i không sánh bằng liền không sánh bằng như thế n g ạ o kiểu làm gì nội tâm nổ nước b ằ n câu quay đầu lại tiếp tục xem so tài đường tam người dùng hẳn là truyền thuyết hạo thiên cự tuyệt đi như vậy tinh diệu kỹ xảo phát lực lại bị ngươi xem là chiêu thức ở dùng ha ha đường thần nếu như biết thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào ngừng lại thân hình lâm mãn sơn lắc đầu đánh giá nói xong xoay người mặt hướng đường tam nhẹ nhàng nói nếu như chỉ có trình độ như thế này cái k i a t h ậ t đúng là khiến người thất vọng đường tam lần này ngươi e sợ lại muốn thất bại ha ha đây là lần thứ ba đi xuất thân hạo tiên h tông tiên tiên h mãn hồ n lực song sinh võ hồn còn học tông môn tuyệt kỹ kết quả còn không phải liền bình dân hồn sư xuất thân lâm mãn sơn đều đánh không lại điều này nói do cái gì lại lợi hại võ hồn lại lợi hại tuyệt kỹ vậy cũng là xem người đường tam thiên phú s ắ c thực tốt đáng tiếc tuổi gần như cái khác điều kiện mọi thứ so với lâm mãn sơn tốt vì lẽ đó đến cùng là chỗ nào có vấn đề đầu góc có người nhỏ giọng l ố i ra đúng dịp không khéo đường tam bị bùn bay rơi xuống đất vị trí vừa vặn cách lên tiếng xem thi đấu khu vực không xa xung quanh tiếng b à n luận thu hết trong hai cả người run lên sắc mặt của đường tam trong nháy mắt đỏ lên a gấm lên giận dữ âm thanh đột nhiên nổ tung ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt đường tam xung quanh cơ thể đột nhiên hiện ra lượng lớn lang quang không ngừng theo cánh tay phải dũng vào trong tay hạo thiên truy lập tức liền thấy hạo thiên truy lấy mắt trần hưng có thể thấy tốc độ lớn lên chỉ là trong c h ư ớ c mắt độ dài liền vượt qua hai mét từng chiếc màu xanh lam lôi hồ lấp lóe sau m ộ t khắc và ảnh mặt đất đột nhiên hám dưới một cái hình vòng tròn hô to đường tam thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ hóa thành một đạo đi kèm huyền ảnh màu xanh lam sấm x é t sông thẳng lâm mãn sơn rất tốt lâm mãn sơn ánh mắt lấp lóe như có việc nói như vậy mới có thể nhường ta tận hứng một trận chiến bây giờ còn chưa thích hợp biểu diễn quá nhiều thực lực có điều vừa vặn hy vọng sau khi mới là tuyệt vọng Thâm tư, éo đao áp thân. Cả người khí thế đây ộ t phát. nhiên bạo đ là, là, là, là chiêu ỗ khách quý n g ồ kiếm đ là thức n i n lộ r gì h i một bên tuyết dạ không nhịn được lên tiếng chân thúc có thể có nhìn ra cái gì ninh phong chí bông dưng quay đầu vừa hỏi như là đối với khí thế v ậ n dụng như vậy đao chiêu ta cũng là chưa từng nghe thấy kiếm đấu la trầm giọng nói lập tức liền nghe lâm mãn sơn quát nhẹ lên tiếng giữ s e n dìn tư thế ở dốc hết sức hướng về chết mà sinh quyết trí tiến lên đường tam xem trọng đây mới là ta những năm này chân chính đoạt được, được chỉ thuộc về đao pháp của ta dứt lời quanh thân khí thế đột nhiên biến mất không khí lập tức trở nên yên tĩnh nhưng mà một giây sau bà n h dưới chân mặt đất đột nhiên n ứ ớ toát lâm mãn sơn thân thể biến mất tại chỗ trên sân chỉ còn dư lại một đạo hát quang một vệ sáng xanh hạo thiên cựu tuyển vỡ Quang ảnh đàn sen ẩm ẩm âm thanh như sấm nổ khủng bố sóng khí bao phủ toàn trường khe nằm tốt mánh đây thật sự là hồn tông có thể đánh ra công tích sao mọi người chỗ mắt m g ấ t mồm trong tầm mắt mặt đất trực tiếp bị sốc một lớp ra nếu không là nơi so tài trực tiếp siêu hơn trăm mét bọn họ cảm giác cho bụi cùng đất muốn trực tiếp hô trên mặt càng làm bọn họ cảm thấy khó có thể tin là đường tam lại bị lâm mãn sơn cho bùn lui vài bước mà lâm mãn sơn cũng chỉ bị đẩy lui nửa bước đây chính là chính diện đối đầu đường tam hạo thiên cự tuyệt đối đầu lâm mãn sơn kỳ lạ đao pháp dĩ nhiên thua thật là khủng khiếp đao pháp hồn lực khí thế bao quát toàn thân phát lực toàn bộ tác dụng ở một đao một đao đánh ra dường như trăm nghìn đao c h ồ n g chất sản sinh trong nháy mắt lực bộc phát trực tiếp nhường võ hồn lực công kích tăng lên mấy lần kiếm đấu là một mặt khiếp sợ đến tột u cùng l à như thế nào trải qua có thể làm cho lâm mãn sơn đứa nhỏ này lĩnh nộ như vậy bá đạo đao pháp lại là cái đường thần a bên cạnh người ninh phong trí dư quang thoáng nhìn tắt lạc tư không nhịn được cảm khái đồng thời nội tâm bỗng dưng bay lên một chút hối hận đường tam xác thực là thiên tư chắc việt nhưng tâm tính cùng nộ tính nhưng là biểu hiện không tốt tương lai vượt qua đường hạo có lẽ vắn đã đóng thuyền nhưng có thể không đạt đến đường thần năm đó trình độ nhưng là còn chưa thể biết được dù sao muốn trở thành chín mươi chín cấp tuyệt thế đ ấ u la không phải là chỉ riêng là võ h ồ n tốt thiên phú cao liền có thể đạt đến hồn sư dưới mấy trăm năm qua cũng là đường thần cùng thiên đạo lưu hai người đạt đến mà thôi trong đó ngộ tính chính là chiếm rất lớn nhân tố điểm ấy từ trên người đường thần liền có thể nhìn ra đường thần chính là ở lĩnh ngộ hạo tiên cựu tuyệt đại tu di truy các loại tuyệt kỹ sau mời chiến tiên h đạo lưu sau khi mới một lần đột phá chín mươi chín cấp vẫn đỉnh đại lục đình phong mà lâm mãn sơn mới biểu diễn đạo pháp thêm vào chức sử dụng qua rất nhiều tự nghĩ ra hồi kỹ đủ để chứng minh nộ tính tuyệt không thấp hơn năm đó đường thần thậm chí chỉ có hơn chứ không kém dù sao lâm mãn sơn bây giờ tuổi quá tuổi trẻ bây giờ lại nắm đường tam cùng lâm mãn sơn so sánh hắn không thể không thừa nhận người sau dĩ nhiên mạnh mẽ ép tư thế à ninh phong chí lao hồ ly này cố ý nâng đường thần là muốn cho ta võ hồn điện kiên kỵ cùng trở mặt lâm mãn sơn tắt lạp tư trong nháy mắt lĩnh hội ninh phong chí tâm tư bây giờ ninh vinh v i n học h tập sử lai、like、khắc học viện cũng coi như là ép đường tam một chú một bên khác lại ở lấy lòng lâm mãn sơn lúc này võ hồn điện nếu là đối với lâm mãn sơn làm ra bất lợi cử động, đối phương dĩ nhiên là càng nghiêng về giao hảo thất bảo lưu ly tông dù sao thất bảo lưu ly tông cùng t i ê n hành học viện hiện tại cũng không thù hận hai mặt g i a hỏa nghĩ tới đúng là rất đẹp đáng tiếc sai tính quá nhiều lâm mãn sơn nhưng là từ lâu theo giáo hoàng đại cung phụng cài đặt quan hệ còn chỉ đ i ể m qua tuyết thanh hà bây giờ đã có hiệu quả tuyết giả hiện tại rõ ràng càng thêm tín nhiệm đi đâu đều mang theo trước lại ở đối phó hạo thiên tông một chuyện lên theo ta võ hồn điện đặt thành thỏa thuận chỉ cần ta võ hồn điện ngày sau giải quyết đi các ngươi thượng tam tông lại mượn tuyết thanh hà đường dây này bắt t i ê n đấu đế quốc tiến tới nhất thống đại lục cái kêu lâm m sau đó đều là tân sinh võ hồn đế quốc tri dân thiên hành học viện bồi dưỡng hồn sư quay đầu lại còn không phải là vì đế quốc hiệu lực hơn nữa lâm mãn sơn luyện dược thuật cũng là thứ tốt song phương hợp tác đối với võ hồn điện có lợi mà vô hại chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu song phương lại không có xung đột lợi ích ta đầu góc đánh mới sẽ đi hại lâm mãn sơn tự cho là thông minh ngớ ngẩn tắt lạp tư trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt nhưng là giả vờ trầm tư hình một bên khác bà ảnh đường tam lại lần nữa khởi sướng tiến công tắt lạp tư này mới làm ra vẹ ngầm đầu lên ninh phong trí nụ cười ôn hòa tiếp tục xem so tài hạo thiên cự tuy phá lan quang cùng hắc quang tụ hợp trong sân lại lần nữa bắn ra nổ vàng đường tam lại lần nữa bị đánh lui hạo thiên cựu tuyển thấu quấn chấn động phá phanh lần lượt tiến công lần lượt bị đánh lui này lâm mãn sơn nhất định phải chết trốn ở thao trường ở ngoài nơi bí ẩn quan sát sắc mặt của đường hạo dĩ nhiên là âm u một mảnh lâm mãn sơn triển khai đao pháp quá mức khủng bố vẹn vẹn là ẩn chứa trong đó thân thể kỹ x ả o phát lực dưới cái nhìn của hắn cũng đã mơ hồ vượt qua hạo thiên cựu tuyển chớ nói chi là đối với hồ lực khi thế các phương diện vận dụng lại thêm vào lâm mãn sơn thân mang cái khác tự nghĩ ra h ồ n kỹ nếu là cuộc khởi không chỉ hạo thiên truy thiên hạ đệ nhất khí võ hồn tên gọi có thể sẽ đổi chủ hạo thiên tông cũng khả năng bởi vại d i ệ t dù sao chính mình nhi t ử theo lâm mãn sơn trong lúc đó k i ự u hận đã không thể điều hòa các loại đem tiểu tam từ chỗ đó mang về giao cho n g u y ờ n hoa lại tìm một cơ hội nội tâm nói thầm mà ở lúc này trên sân thi đấu đột nhiên chuyển đến đường tam một tiếng q u á t lớn i ể u i ể u quý nhất dứt lời đường tam trong tay giơ lên cao hạo thiên truy hình thể lại lần nữa tăng vọt đến không hết lôi mang đang lấy lên vành gió mạnh gào thét mặt đất sụp đổ sử dụng chiêu này tiểu tam thân thể tất nhiên sẽ vượt qua gánh nặng cho gân c ố t lưu lại thương tích e sợ cần tiêu hao thể nội lượng lớn thủy tinh huyết long tham dược lực mới có thể khôi phục đáng ghét đường hạo sắc mặt không lại bình tĩnh thủy tinh huyết long tham dược lực đối với chính mình nhi tử sau này tu luyện trợ giúp to lớn nhưng hôm nay nhưng muốn nhân lâm mãn sơn mà cực lớn tiêu hao lãng phí điều này làm cho hắn làm sao không hận Tâm tư, đường tam xoay người nhảy lấy vượt ánh mắt bênh lễ tay trái cấp tốc giơ lên liền dùng chiêu này đến vì là cuộc chiến đấu này vẽ lên dấu chấm tròn đi Trước tốt tay thân trước trên, ánh mắt nhìn thẳng không trùng đã tăng đến chỗ cao nhất to lớn truy diện, làm ra đâm động tác, toàn thân hồn lực phung trào, hướng về thân đao hội tụ, toàn bộ thân đao rất nhanh thành bánh lục sát. trên ra người, lươi hướng hướng lớn chuyển, chỗ cao lực lục lâm láo lên làm đâm đem Mà mũi đao bên trên, là một điểm dưới ánh ánh eo xoay đao kéo dao đao đao đao đệ động. đến đã đến động diện, hành phải nhìn không hồn phung hội nhanh nhuộn Nói, óng bên bộ về h a đường tam muốn vì ta lâm mãn sơn tìm lý do thất bại ngươi còn chưa đủ tư cách ta đao tên i lịch thiên di hành danh tự này cũng đã nói rõ tất cả dứt lời ánh mắt nhìn thẳng eo xoay chuyển khuất cung cánh tay phải bông chất âm đêm tối cực ảnh dứt lời một đạo ác liệt ánh đao theo đâm thẳng về phía trước l ư ớ i dao đột nhiên phun ra nuốt vào b ắ n ra thẳng nên to lớn truy diện tập trung một điểm công kích đao chiêu thật mạnh lực bộc phát hiểu việc kiếm đấu la phát sinh lẩm bẩm một giây sau c h e n sắp bén tiếng va chạm bí mật mang theo trói mắt bạch quang lõe lên một cái rồi biến mất lập tức là dương lên hạo thiên truy cùng với rút lui đường tam. ánh đao như bẻ c á n h khô tiếp tục hướng phía trước đâm thẳng vân tiêu vẫn kéo dài đến hơn hai mươi mét hiện hiện ra một thanh to lớn đại đao hư ảnh sao có thể có chuyện đó đường tam cắn răng hai cánh tay ống tay h á o đã vỡ ra lộ ra nước toát thấm x u ấ t huyết tia ra thịt ta nói rồi ngươi còn chưa đủ tư cách d ừ n g d ư n g âm thanh đột nhiên từ phía dưới chuyển đến đồng thời chuyển đến còn có ngọc tiểu c ư ơ n g sắc bén k ê u gạo trọng tài trận này chúng ta chịu thua nhưng mà đã m u ộ n ám dạ hung con chém một đạo dài ba mét hình trang khuyết ánh đao cắt ra bầu trời a đường tam trên không trung phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết mọi người c h ố mắt nhìn lại đường tam sau lưng bát chu mâu tự tới gần phần lưng nửa mét vị trí lại bị tận gốc chặt đứt q uy lực này nội tâm đều là dùng mình làm n ế p đẽ trước bị đường tam dùng bát chu mâu thường qua bạ giặc học viện học viên phát sinh hô khẽ phức đường tam rơi xuống mặt đất phần lưng bị bát chu mâu rụt đỉnh đầu lồng ngực nhất thời lên cùng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi khuôn mặt trực tiếp vặn b ẹ o lên cắn răng muốn cực lực xoay xoay người nhưng căn bản không làm được chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đau lâm mãn sơn lòng tràn đầy không cam lòng phát sinh một tiếng gầm nhẹ lập tức n g h đầu thân thể mềm lũn tại c h â ngất đi mặc ộ t bên k h kệ thế nào từ hôm nay trở đi lâm mãn sơn liền là của ta thần tượng tiên thiên cấp ba hồn lực đao võ hồn mạnh mẽ chơi đến có thể theo tự mang tiên thiên mãn hồn lực còn nắm giữ hạo thiên truy võ hồn đường tam cưng rắn cợt m ở nở còn thắng mạnh à ha h a thêm ta một cái mọi người nghị luận phất lan đức đã theo ngọc tiểu cương đi tới đường tam bên cạnh người ngồi xồn xuống, xuống kiểm tra giáng châu cũng tại chỗ bên ngoài trị liệu h ồ n kỹ toàn thân gân cốt bị thương phất lan đức gâm thanh trâm thấp hẳn là liên tục triển khai tuyệt kỹ vượt qua thân thể gánh nặng tại sao lại như vậy ngọc tiểu cương nhất thời hai mắt một đỏ dùng á n hận ánh mắt nhìn lâm mãn sơn một chút theo phất lan đức đồng thời đỡ đường tam cẩn thận từng ly từng tí một hướng về xem thi đấu khu đi mà một bên khác đường hạo đã răng cắn đến cọt kẹt vàng mắt mang sát ý mà nhìn lâm mãn sơn con trai của hắn tự bị đánh lui một khắc đó kỳ thực cũng đã thất bại nhưng lâm mãn sơn vẫn là bù đắp một đau rõ ràng là cố ý ai lấy tiểu tam hiện tại thương thế sau đó mấy chàng thăng cấp thi đấu e sợ đều không có cách nào tham gia trở lại xem thi đấu khu phất lan nước phát sinh thở dài lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về ngọc tiểu cương tiểu cương nếu không trận này trực tiếp bỏ thi đấu đi không ngọc tiểu cương cắn răng ngươi cũng nhìn thấy ở theo tiểu tam va chạm bên trong lâm mãn sơn cũng bị thương nhưng hắn cũng không có lựa chọn kết cục đây là cái cơ hội một cái đánh bại hắn cơ hội đồng thời cũng là thăm dò hắn cực hạ n cơ hội thiên hành chiến đội sẽ là đội ngũ chúng ta ở sau đó trận chung kết bên trong phải tao nộ mạnh nhất đối thủ đây là không cần nghi ngờ thừa dịp thăng cấp thi đấu không quan hệ trận chung kết tư cách chỉ cần hắn vẫn không giới trảng chúng ta coi như l i ề u mạng bị thương cũng muốn đem hắn năng lực cực h ạ n làm hết sức thăm dò ra đến vì là sau đó trận chung kết tăng thêm phần thắng quan trọng nhất là có giáng châu cùng áo tư tập ở chúng ta có thăm dò tư bản từ thiên đấu thành đến võ hồng thành đại quân ngồi xe ngựa ít nhất phải hai mươi ngày mới có thể đến hoàn toàn đầy đủ đội ngũ khôi phục cùng điều sau đó nhường ta lên đi tiểu vũ đỏ mắt cắn răng lại lần nữa sung phong n h ậ n việc lâm mãn sơn không có khống chế hồn kỹ ta thuấn di hồn kỹ có thể rất tốt mà phát huy không chính là bởi vì ngươi có thuấn di hồn kỹ mới không thể s ớ n g lên ngươi cần lợi dụng thuấn di kỹ năng đột phát tính đối với lực kiệt lâm mãn sơn làm ra cuối cùng t i ệ t sát ngọc tiểu cương lắc đầu một cái quay đầu nhìn về phía kinh linh kinh linh sau đó ngươi lên lấy vòng quanh sách lược dù n g tính thăm dò công kích làm hết sức tiêu hao lâm mãn sơn thể lực cùng h ư n g lực được kinh linh gật g ủ đứng dậy đi ra xem thi đấu khu sử lai、like、khắc học viện đây là đang suy nghĩ gì đấy đường tam đều thua còn phải người lên n à y xác định không phải ở đưa hẳn là xem lâm mãn sơn bị thương còn không kết cục muốn báo thủ cho đường tam tuyết h ậ n đi chí ít cũng phải đem lâm mãn sơn bức kết cục đi trực tiếp bỏ thi đấu cảm giác xác thực rất bất thức ghế xem thi đấu ngươi một lời ta một lời lại lần nữa bạo phát thảo luận rất nhanh người chủ trì giàu có lực xuyên tàu âm thanh chuyển đến thi đấu bắt đầu thứ nhất hồn kỹ đao xương kinh linh k h é c quát một tiếng trường v á c kéo dài ra đao xương tăng tốc độ nhằm phía lâm mãn sơn ta tuy rằng bị thương nhưng cũng không phải là người nào đều có thể lên tới khiêu chiến lâm mãn sơn lạnh lùng nói sau một khắc bá một tiếng trực tiếp hóa thành một đạo h ắ t quang đi tới kinh linh bên cạnh người một cái thủ đao bùng dưới người tại châu n g ã p mặt cỡ mờ n ở đây rốt cuộc ai mới làm mẫn công h ệ hồn sư a xem thi đấu khu nhất thời có người phát sinh nổ nước bọn đừng nói ta đã có chút hoài nghi nhân sinh đừng hỏi họ chính là ta là rất r ư ớ i hoàng viễn ngươi lên ngọc tiểu cương phát hiệu lệnh hoàng viễn mang theo tâm tình thấp thỏm tới hai phút sau nằm bị vắc kết cục khu khu lâm mãn sơn đúng lúc phát sinh một tiếng ho nhẹ ngọc tiểu cương nhất thời sáng mắt lên tiếp tục phát hiệu lệnh thái long ngươi lên liền thái long lên thứ ba h ồ n kỹ mà v i ê n kim thân thứ hai h ồ n kỹ bạo liệt cự lực x ô n g lên chính là đối với lâm mãn sơn một quyền ám dạ hung q u a n chém lâm mãn sơn k h ẽ quát một tiếng một vệ ánh đao trực tiếp vứt ra liền thái long n g ã xuống quyền vác lồng ngực nối liền một đạo thật dài vết máu khu khu lâm mãn sơn ho nhẹ một tiếng chú đ a u mà đứng mẹ kiếp ta lâm ca chân nam nhân a chỉ cần còn đứng người đến chính là làm không hổ là của ta thần tượng yêu yêu này lâm mãn sơn làm sao cảm giác ở diễn a phất lan đức trong lòng sinh ra dự cảm không tốt ánh mắt nhìn về phía thiên hành học viện xem thi đấu khu chúng nữ đều là một mặt lo lắng vẻ mặt đ ộ c cô b á c cũng khẽ n h ư mày lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi lại đông d ư n g thầm nói một bạch ngươi lên ngọc tiểu cương tiếp tục nói tốt nhìn s ắ c mặt đã có chút tái nhợt lâm mãn sơn đái một bạch mắt mang t h ù hận đi tới tràng lâm lão đệ thật là hỏng có điều không hổ là học ý nghĩa diễn vẫn đúng là như một bên khác hỏa vũ hỏa vô song cùng với phong tiếu thiên cùng nhau như vậy nghĩ lâm mãn sơn hồn cốt bên trong có thể tồn sinh mệnh năng lượng đây chỉ cần thương thế không nặng vậy còn không là vài giây trị đây là muốn cho sử lai、like、khắc sau đó mấy chàng thăng cấp thi đấu đều không đến đánh tiết t ấ u à. cường đánh trọng thương yếu đánh vết thương nhẹ sau đó đối mặt bọn họ cái t i a không phải vài giây bị ngược thứ ba hồn kỹ bạch h ổ kim cường biến thứ nhất hồn kỹ bạch h ổ hộ thân trướng thêm tốt trạng thái đái một bạch trực tiếp nhằm phía lâm mãn sơn chờ khoảng cách tiếp cận thứ bốn hồn kỹ bạch hồ l i u tinh vũ song quyền vung vẩy vô số quả cầu ánh sáng màu vàng óng kích bắn ra ám dạ hông quang lâm mãng đạo đạo ánh đao bị c ă n g ra hắn lại vẫn có lưu lại dư lực đ á i m ộ c bạch cắn răng vội vã gián đoạn hồn kỹ né tránh đến một bên sau đó liền thấy lâm mãn sơn sắc mặt càng t r ắ n g xám cầm đao đứng tại chỗ bất động cung dương hết đ à còn ở nảy trang đ á i m ộ c bạch nhất thời tự tin tăng gấp b ộ i trực tiếp khởi xướng xung ố phong khoảng cách càng ngày càng gần lâm mãn sơn như cũ bất động đ á i m ộ c bạch k h ẽ nhữ mày thứ hai hồn kỹ bạch h ổ liệt q u h n k b a trong m i ệ n g n u ố t ra quả cầu ánh sáng màu trắng ngà thăm g i lâm mãn sơn vội vã rút đao dùng thân đao gọn đến một bên Thấy này, đáy một, một, một tiếng h ờ s hét hảm lồng ngực máu bắn tung tóe lập tức liền thấy lâm mãn sơn một cái chân đạt tới toàn bộ động tác làm liền một mạch khoảng cách vốn là gần thân thể đau đớn nhường hắn căn bản không phản ứng kịp và ảnh thân thể không bị khống chế bay ngược ta nát lòng đau đớn nhất thời liền n ngực, xương g chỉ thấy nứt đều ra, biết nhìn ngã trên mặt đất d r ê n thống khổ đái một bạch hỏa vũ hỏa vô song phong tiếu thiên ba người nhất thời lộ ra quả thế vẻ mặt tính ra đái một bạch theo lâm mãn sơn cũng là có c ự a hoán vì lẽ đó đây là bị trọng điểm chăm sóc lại quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn võ hồn đã thu hồi người còn đứng tại chỗ s ắ c mặt t r ắ n g bệnh diễn ký này cũng là tuyệt ba người cùng nhau như vậy nghĩ hắn hồn lực đã tiêu hao hết thể lực e sợ cũng đã tiêu hao gần như ngọc tiểu cương ánh mắt nhất thời lấp loe tinh mang Cùng lâm mãn sơn át chiến hồi lâu đặc biệt là đang đối chiến đường tam quá trình bên trong xác thực triển khai hứa mạnh mẽ bao nhiêu chiêu thức liền đường tam chiến hậu đều hồn lực tiêu hao hết thân thể gần như lượt kiện theo đạo lý lâm mãn sơn tình huống cũng có thể gần như hơn nữa sắc mặt nhìn qua cũng đúng là thoát lực biểu hiện các loại dấu hiệu cũng không không thích hợp nhưng hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được Ừm tiểu vũ tính chất tượng trưng gật ngủ nhanh chân đi tiến lên người chủ trì nhìn lâm mãn sơn một chút lúc này nhấc tay tuyên bố thi đấu bắt đầu dứt lời tiểu vũ không chút do dự mở ra võ hồn khởi xướng xung phong chờ khoảng cách tiếp cận ba m thứ t ba hồn kỹ thuần di một giây sau thân thể trực tiếp xuất hiện sau lưng lâm mãn sơn thứ nhất hồn kỹ yêu cung một cước đạp hướng về lâm mãn sơn bên hông trên mặt một bộ đắc thủ kinh hỉ vẻ mặt trong mắt nhưng l à đồng đầm bán h ậ n phúc một tiếng ở giữa phần eo xong để tay lên lâm mãn sơn bay dùng sức về sau tách đắc thủ xa xa quan sát ngọc tiểu cương cũng là sắc mặt vui vẻ một giây sau lại đột nhiên cứng đờ khu khu này thật giống kéo không nhúc nít ca xem thi đấu khu nhất thời có người cười đau cả bụng một cái hồn tôn triển khai thứ nhất hồn kỹ vẫn là dựa vào sức mạnh thân thể phát động tiếp thân cận chiến hình hồn kỹ đi kéo một cái hồn hoàn tất cả đều là lực lượng hình hồn tôn g này em gái là nghĩ như thế nào à hơn nữa này hình thể chính mình liền không cảm thấy cách biệt có chút lớn sao then chốt lâm mãn sơn sức mạnh thân thể trước theo đường tam đánh thời điểm đã biểu hiện đủ rõ ràng đi lâm mãn sơn tuy rằng hồn lực tiêu hao hết nhìn dáng dấp cũng gần như lực kiệt nhưng nhục thân cường độ dù sao đặt tại cái kia nhúc ních cũng là khí lực không nhỏ nay cái nào đạo sư phái ra đầu góc đánh đi liền không thể phái cái mang gạch trần phòng hồn kỹ tới Ngày, người ạ c h n g đánh xong cái kia không sao rồi nay một đợt thua ở đạo sư bài binh bố trận a nhắc nhở một câu vừa ta nghe thấy là một cái gọi tiểu cương ở phát hiệu lệnh há hóa ra là hắn a cái kia không sao rồi một bên khác tiểu vũ sắc mặt đỏ lên quanh thân hồn lực phun trào chính là kéo không n ú c ních tiểu vũ ta đã cho qua người cơ hội điểm đạm âm thanh truyền đến sau một khắc chân phải cổ tay đột nhiên căng thẳng một cỗ tràn trề cự lực đột nhiên chuyển đến thân thể không bị khống chế bị kéo đi sau đó chỉ cảm thấy cả khối thiên địa đang xoay tròn và n h vai phải a kêu lên thê lương thảm thiết mới vừa phát sinh lại là vai trái vai bởi vì đau nhức theo bản năng và mẹo lập tức lại là phần lưng phúc máu tươi từ trong miệng phun ra thời gian chỉ là qua đi một giây chịu thua chúng ta chịu thua phất lan đức cấp thiết âm thanh vang v ọ n g ra lâm mãn sơn lúc này dừng lại động tác đem tiểu vũ vứt qua một bên đầu khăn vải lướt xuống lộ ra một đầu hỉ cảm giác tóc ngắn ở phất lan đức tới rồi thời điểm tiểu vũ cả người đã c u ộ n mình lên khẽ run dư quang liếc mắt lâm mãn sơn phất lan đức vội vã ôm lấy tiểu vũ trở về đà tạ đưa phân lâm mãn sơn thở nhẹ một tiếng xoay người nhanh chân hướng xem thi đấu khu đi đến ta cọ trang thính phòng nhất thời liền nổ ta dựa vào lâm lão đệ tốt hành động a không hổ là học ý nghĩa sắc mặt nghị biên trắng liền b i ế n trắng chính trở về phất lan đức cả người run lên cái c h á n đều có chút gân xanh n ô ra một mặt tái nhợt tiếp tục đi về phía trước sắc mặt của ngọc tiểu cương đã là đỏ lên một mảnh cắn răng nắm đấm nắm chăm chú mà trở lại xem thi đấu khu lâm mãn sơn nhưng là cấp tốc từ hồn đạo khí móc ra một bình xứ đẩy ra nắp bình đổ ra một viên màu đỏ viên thuốc ném vào trong miệng n u ố t xuống sắc mặt rất nhanh hồng hào lên trực tiếp tại chỗ nhắm mắt điều tước xem ra lâm mãn sơn vẫn là bị thương chỉ là không có nặng như vậy mọi người nhất thời trong lòng có thoáng ă n ủi nếu như đánh xong đường tam còn đánh rắm không có cái tia thực lực của lâm mãn sơn cũng quá khủng bố có điều bị thương đều có thể treo lên đánh x ử lai、like、khắt toàn đội có chút mảnh a này xô lô ai đánh thắng được mọi người nhất thời nội tâm lại có chút tiểu ai thương mà một bên khác đang chủ trì người tuyên bố thiên hành học viện thắ sử lai k h á c học viện trực tiếp sớm rời khỏi sàn diễn dù sao hôn mê vài cái cũng là có thể thông cảm được cuộc thi dự tuyển tiếp tục tiến hành nhưng so với lâm mãn sơn biểu hiện thực sự cách biệt quá nhiều mọi người hứng thú r i rời xem xong mãi đến tận tới gần chặt vạn cùng ngày thăng cấp thi đấu kết thúc chúng đội ngũ liên tiếp rời sân trên đường ngươi một lời ta một lời trò chuyện ngày hôm nay lâm mãn sơn chiến đấu mà đương sự người lâm mãn sơn nhưng là mang đội trực tiếp trở về doanh trại nhóm lửa giá nổi chuẩn bị bữa tối c h ư ơ một trăm chín mươi lăm thăng cấp thi đấu kết thúc không lâu lắm cười vui vẻ ăn cơm chúng nữ đều bị lâm mãn sơn ngày hôm nay uy vũ biểu hiện k h u y n h đ ả o dồn dập đĩa rau và bát bầu không khí tương đương mỹ hảo mà một bên khác x ử lai k h á c học viện doanh trại bầu không khí dùng âm vũ đầy t ử khí đủ để hình dung bên trong phòng ngủ bị đập ba lần tiểu vũ ở giáng châu trị liệu dưới đã cơ bản khỏi hẳn nhìn thẳng khung sưng đỏ ngồi ở đường tam bên giường bưng cháo nóng vì là ánh mắt có chút dại ra đường tam cho ă n ở giáng châu trị liệu hồn hữu k ý cùng với thể nội thủy tinh huyết long tham dược lực trợ giúp dưới hắn cũng là tỉnh lại có điều cả người gân cốt thương tích chưa khỏi hẳn cả người còn không thể động đậy chỉ có thể nằm thẳng ở giường. ngoài phòng ngủ liễu nhị long chưa ngôi cất tức một mặt toán giận ngồi ở ngọc tiểu cương bên cạnh người một bên khác là sắc mặt có chút tiểu tụy h phất lan đ ứ c hắn quét một chút đối diện túi đầu đ i ĩ u c ơ m không hề đấu trí các đội viên quay đầu nhìn về phía ngọc tiểu cương thở dài lên tiếng tiểu cương sau đó thăng cấp thi đấu chúng ta vẫn là bỏ thi đấu đi còn lại ba chàng thăng cấp thi đấu bọn họ sắp sửa đối mặt là xí hỏa thần phong lôi đình ba đại nguyên tố học viện mỗi một chi đều là lâu năm đội mạnh mà lấy hiện tại đường tam đái m ộ bạch thái long ba người thương thế sau đó ba ngày khẳng định là không thể khỏi hẳn lên sân chủ lực đội viên đều không ở không thể là đối thủ. tiếp tục tiếp tục đánh sẽ chỉ làm đội ngũ tinh thần càng đánh càng thấp khoảng thời gian này như trễ điều chỉnh nói không chắc còn sẽ ảnh hưởng mặt sau trận chung kết ngay vậy ngọc tiểu cương nhất thời trầm mặc thấy ngọc tiểu cương không nói lời nào phất lan đức tiếp tục nói liền quyết định như vậy nói xong chậm dài đứng lên ta cũng nên đi r ú t thăm vừa vặn theo tổ ủy hội nói một tiếng nay ngọc tiểu cương là thật sự một điểm không nghĩ nhận trách ra rõ ràng là hắn quyết sách sai lầm dẫn đến bây giờ cục diện kết quả lời đều không nói một tiếng nhìn một mình đi ra cửa phất lan đức ninh vinh, vinh dùng dư quán quét mắt ngọc tiểu cương nội tâm không nhịn được nổ nước bọn mặt khác lâm mãn sơn thật sự thật mạnh á theo đường tam bạo phát trình độ đó chiến đấu đánh lâu như vậy đều còn có thể có thừa lực đánh bại đái một bạch các loại năm tên n ộ i viên tốt mọi người không cần đủ rũ ngồi ở một bên khác tần minh thả xuống bắt nhanh ngữ khí ôn hòa thăng cấp thi đấu thua liền thua không cần quá mức lưu ý thất bại chính là mẹ của thành công ngày hôm nay trải qua lại làm sao không phải một sự rèn luyện hiện tại đơn đà độc đấu thua sau đó chúng ta ở trận chung kết dựa vào đoàn đội thắng trở về chính là đó mới là chúng ta chân chính am hiểu không phải sao mau mau ăn đi cơm nước xong mọi người về phòng trước tu luyện buổi tối nghỉ sớm một chút gần nhất này mấy ngày liên tục tác chiến mọi người cũng đều cực khổ rồi sau đó sắp xếp buổi tối ta sẽ cùng phất lan đ ứ c viện trưởng đồng thời thương thảo đi ra ngày mai lại đồng thời thông báo mọi người là mọi người nỗi lòng thoáng trì hoãn khẽ gật đầu nếu như không phải xuất thân ngọc tiểu cương lại đáng là gì đây quét qua tần minh cùng ngọc tiểu cương ninh v i n h v i n h b ô n g dương thầm nói nếu như đổi vai nàng cảm giác tần minh nhất định sẽ làm so với ngọc tiểu cương ưu tú cơm nước xong trở về phòng của mình suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai thăng cấp thi đấu tiếp tục tiến hành bởi sử lai、like、khắc học viện tối hôm qua tuyên bố sau đó thi đấu bỏ thi đấu v u ổ sáng trận đầu đội thành thiên hành chiến đội đối chiến lôi đ ỉ n h học viện theo người chủ trì lớn tiếng tuyên bố lôi đ ỉ n h học viện do ngọc thiên tâm cái thứ nhất lên sân mà thiên hành học viện bên này nhưng là chu trúc vân thi đấu bắt đầu thấy hai người vào chỗ người chủ trì lúc này tuyên bố thi đấu bắt đầu thứ năm h ồ n kỹ ưu minh p h ụ thể chu trúc vân không chút do dự mở ra trạng thái mạnh nhất tăng cường kỹ cùng lúc đó một bên k h á c ngọc thiên tâm cũng là ngay lập tức triển khai chính mình tăng cường hồi kỹ thứ ba hồi kỹ lôi đình tri nộ kiên cường bóng người mang theo màu xanh lam sấm xấm x chu trúc vân không chút do dự đón nhận chờ khoảng cách tiếp cận thứ bốn hồn kỹ u minh ảnh phân thân nóng nảy thân hình l o e lên hai bên nhất thời các mỗi cái xuất hiện hai đạo phân thân trình vây kín tư thế nhằm phía ngọc thiên tâm thế này ngọc thiên tâm lúc này hai tay một tấm thứ hai hồn kỹ lôi đỉnh và quân toàn thể xung quanh nhất thời bị sấm xét v ư ợ quanh cũng cấp tốc lập loẹ hướng bốn phía lan tràn mặt đất bị đùng đùng đùng vàng hiện lên từng mảnh từng mảnh vết thương thứ nhất hồn kỹ u minh một thứ chu trúc vân không để ý chút nào tự thân phát động thứ nhất hồn kỹ đồng thời bốn đạo phân thân cũng ở đồng thời phóng thích thứ nhất hồn kỹ lập tức li một giây sau ngọc thiên tâm cái cổ bị giá lên năm đạo màu tím lưới dao sắc ta chịu thua ngọc thiên tâm bất đắc dĩ tuyên bố tình huống thế nào ta lôi làm sao cảm giác không b ù n bên trong nàng như thế mang theo nghi vấn ngọc thiên tâm xoay người kết cục u minh p h ụ thể trạng thái lại thêm khẳng tính lại thêm né tránh bản thân thực lực còn cao một cảnh giới lớn ngươi làm đùa dẫn đây lâm mãn sơn chân mày cao lại lập tức liền thấy lôi đình học viện phái cái võ hồn vì là lôi ứ n g nắm giữ năng lực phi hành hồn tông lên sân thế này chu trúc vân không chút do dự chịu thua kết cục thủy băng nhi đứng dậy lên sân mấy phút sau lôi đình học viện duy nhất nắm giữ năng lực phi hành hồn s ư đột nhiên rơi máy sau đó thủy băng nhi trực tiếp kết cục lâm mãn sơn mở ra huấn luyện thi đấu hình thức bắt đầu phái đội ngũ bên trong thực lực yếu kém đội h ư u lên sân lôi đình học viện tuy rằng không rõ vì sao nhưng cũng là vui thấy thành bắt đầu bãi binh bố trận song phương liền như thế hài hòa đánh lên thi đấu hữu nghị cho nên nói lúc trước ngọc tiểu cương thầy trò tại sao phải đi t r e o chọc lâm mãn sơn đây ta xem lâm mãn sơn đối với không chê ư v à hắn người còn rất thân thiện a ngọc thiên tâm cũng là lam điện bá vương long ra tộc người người khác cũng không giận trò đánh n h a xem thi đấu khu nhất thời có người lên tiếng. đầu óc có bệnh người làm việc không cần cái gì lý do đặc biệt bởi vì bọn họ sẽ tự mình não bù ra thuyết phục chính mình lý do bên cạnh đội hữu liếc hắn một chút tỉ như đi nhà ngươi ăn trộm gà bị tóm hắn sẽ trách ngươi nhà thường thế thấp lồng gà cũng không đóng kỹ chính là cưỡng ép thuyết phục chính mình thôi có mấy người não mạch kín chính là như thế mới mẻ ở mọi người tiếng bàn luận bên trong thi đấu vô cùng hài hòa kết thúc buổi trưa nghỉ ngơi qua đi buổi chiều thi đấu tiếp tục mãi đến tận trạng vạn thái dương xuống núi mới tuyên cáo kết thúc suốt đêm không nói chuyện một ngày mới bắt đầu buổi chiều thi hành học viện đối đầu xí hỏa học viện Hỏa vũ chàn đầy phấn khởi cái thứ nhất lên sân, đụng với Thủy với bốn ă n Nhi. g Thứ b hồ n kỹ hỏa vũ diệu dương hòa vũ bắt đầu trực tiếp phóng đại chiêu phân liệt ra sau tiểu cái hỏa cầu bay về phía thủy băng nhi người sau mở ra cánh trực tiếp lên không bị hỏa cầu truy kích quá trình bên trong thứ bốn hồ n kỹ băng truy thuật bởi vì hấp thu phần đầu hồn cốt mà đột phá đến giới t ử cảnh giới t ử hà đ ồ n g dễ dàng liền thấy rõ cùng dự phán hỏa cầu quỹ tích bay một cái băng truy bắn nổ một viên lập tức thứ nhất hồ kỹ đóng băng sau đó lan quang rơi xuống đất theo mặt đất cấp tốc v â hướng về hỏa vũ thứ ba hồ kỹ kháng cự hỏa hoàn áp xúc sau cao hai mét tường l ử a trong nháy mắt k h u ế c tán mặt đất lam quang bị trực tiếp đẩy lùi nhưng cũng không có t á c h ra mà không chung thủy băng nhi nắm lấy c h ố n g giống hai tay liên tiếp ngưng ra băng truy quang về phía ở vào tường l ử a trung ương hòa vũ bốn phía mặt đất lam quang cũng lại lần nữa kéo tới thế này hòa vũ cũng tự biết trốn không thoát một bên né tránh trên trời băng truy một bên chịu thua sau đó liên tiếp phái ra mây lửa hỏa vũ huynh đệ lên sân đều bị cứng thực lực càng mạnh hơn tốc độ phi hành càng nhanh hơn thủy băng nhi đánh bại thấy sĩ hỏa học viện không còn phi hành hồn sư thủy băng nhi rời khỏi sản diễn chu trúc thanh lên sân thứ bốn hồn kỹ ưu minh p h ụ thể thứ ba hồn kỹ ưu minh quỷ trảo và năm thứ tư hồn hoàn sáng lên chu trúc thanh ngay lập tức mở ra tự thân tăng cường tính hồn kỹ lập tức mười ngón sinh ra giường như lưỡi dao giống như vớt sắc hóa thành m ị ảnh lập lõe tiến lên một bên khác hỏa vô song đã mở ra thứ ba hồn kỹ tăng cường tự thân hai tay hiện lên vớt sắc thân thể trướng lớn hơn một vòng toàn thân bị thiêu đốt nóng rực hỏa diễm kim vạy màu đỏ bọc nóng rực ánh sáng ở lòng bàn tay hội tụ đốm lửa nổ tung bắn ra một phía đối mặt vọn tới chu trúc thanh trực tiếp cánh tay phải vung vẫ phần eo đột nhiên hiện lên năm đạo v ế t cào màu da hiện lên hỏa vô song thân thể cũng không bị khống chế về phía sau một cung sau đó chỉ thấy hỏa vô song sau lưng đột nhiên hiện lên chu trúc thanh bóng người như thon thả chi lấy một loại cực kỳ khuyết đại độ cong xoay chuyển t r ở tay chính là một c h ả o c h ả o vừa mới lui về phía sau nửa bước hỏa vô song nhất thời lại bị bùng đến thân thể nghiêng về phía trước sau lưng vết cào rõ ràng lập tức là bóng đen chấp liên tục hỏa vô song thân thể siêu siêu v ẹ o v ẹ o trải rộng với cào căn bản dừng không được mẹ kiếp tốc độ này thân thể này tính dẻo dai làm sao luyện hơn nữa này lực công kích thật cao a hòa vô song phòng tại sao ta cảm giác này em gái còn lưu thủ đây nay trên người của hỏa vô xong vết cào nhiều như vậy nhưng chỉ thấy da rẻ không thấy máu đều làm mẫn công h ệ hồ n sư trên lệch sao liền lớn như vậy chứ người đây là đang mắng ta không được sao ghế xem thi đấu lên chúng tuyển thủ xem trận mắt mất mồm đặc biệt là mẫn công h ệ hồ n sư chịu thua ta chịu thua h ỏ a vô xong rất là biệt khuất nhỏ giọng nói chu trúc thanh lúc này dừng lại động tác hướng đi ngoài sân chu trúc thanh hiện tại làm sao sẽ mạnh như vậy tuy rằng đã tuyên bố bỏ thi đấu nhưng trải qua một ngày tu dưỡng trạng thái có điều chỉnh sử lai、like、khắc mọi người vẫn là lựa chọn trình diện xem thi đấu ngực còn c u ố n băng đái một bạch cũng ở hàng ngũ nhìn lại phát thần uy chu trúc thanh sắc mặt có thể nói cực kỳ phức tạp nhưng rất nhanh lại dần dần chuyển thành âm u cho ta chờ tốt chờ ta ở trận chung kết đánh bại tinh la hoàng gia học viện đánh bại đái duy tư ta liền nắm giữ kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách đợi ta đăng cơ vì là đế sớm muộn cũng có một ngày sẽ báo thù này tâm tư ánh mắt nhìn chằm chằm chu trúc thanh nóng n ả y mỹ hảo b ó n g lưng trong mắt ánh sáng lấp lóe sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đưa người tiện nhân này tóm lại như nô lệ như thế tùy ý đồ bỡn thế giới đất đầu dư quan căn quét còn có lâm mãng s ừ mạnh hơn cũng đến trưởng thành mới được tiểu căng như vậy sớm muộn muốn bị võ hồn điện hoặc hạo thiên tông giết chết còn có độc cô bác như vậy uy hiếp hai thế lực lớn tuyệt đối sẽ không đông tha đến lúc đó dùng đại quân áp cảnh đến bức bách thiên đấu đế quốc hoàng thất đem chu ra ba nữ điều về tinh la đế quốc vậy còn không là chuyện một câu nói nghĩ tới đây trong mắt đ ố n g dưng lóe qua một tia âm t à hả ngồi ở một bên khác lâm mãn sơn như có cảm giác ánh mắt cấp tốc quét qua loại tâm tình này chật trời đái một bạch ngươi đây là đang tìm cái chết t nội tâm nhất thời dùng mình ánh mắt lạnh lùng một bên khác thấy lâm mãn sơn nhìn sang đái một bạch vội vã quay đầu qua nhìn về phía hắn nơi lâm mãn sơn này mới thu hồi ánh mắt nhìn lướt qua s ử lai、like、khắc ghế đường tam không hề ở nên còn nằm trên giường tiểu vũ cũng không ở nên ở bồi đường tam tâm tư chu trúc thanh trở về chỗ ngồi ngồi ở lâm mãn sơn bên người dán rất gần mà lâm mãn sơn chính quay đầu thoáng nhìn chu trúc thanh bởi vì chiến đấu mà có chút tán loạn mái tóc theo bản năng đưa tay hỗ trợ về dưới chu trúc thanh quay đầu ôn nụ cười về qua đái một bạch vừa vặn thấy cảnh này hai tay nhất thời nắm chặn nội tâm t h ầ mắng này đôi cậu nam nữ thi đấu tiếp tục tiến hành hai đội ngũ phi thường ăn y đánh lên huấn luyện thi đấu thời gian từng chút qua đi chạp vạn đội ngũ ai đi đường đấy lại là một đêm qua đi ngày thứ hai buổi chiều cuối cùng một hồi thiên hành học viện đối chiến thần phong học viện lần này lâm mãn sơn phái đ ộ c cô nhạn lên sân mà thần phong học viện nhưng là phong tiếu thiên lên sân lẽ nào đ ộ c cô nhạn cũng sẽ bay nhìn hai người ra trận mọi người đều là suy đoán không lâu lắm sự thực xác minh mọi người suy đoán theo người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu đ ộ c cô nhạn bắt đầu võ hồn cụ thể cái chán hai bên nhất thời mọc ra hai cái góc nhỏ đồng nhân hóa thành dựng đứng đồng tới gần bên thai gò má còn hiện lên vài miếng màu xanh biết vậy xung quanh cơ thể có gợn sóng xương mù hội tụ vợn quanh sau đó cả người liền dường như mây mù như thế lung lay lên chậm rãi thăng trên không trung lập tức thật giống như biến thành một đoá mây như thế trôi nổi ở giữa không trung thể tư thức tha giống như ma nữ mẹ kiếp thật biết bay cánh đều không có này cũng bay được các tuyển thủ trận mắt n võ m ồ m lẽ nào đây là tầng thứ càng cao hơn võ hồn cụ thể nhìn thân thể của độc cô nhạn biến hóa cũng có người phát biểu không giống nhau quan điểm loại này thân thể biến hóa cùng năng lực phi hành tuyệt đối là căn cứ võ hồn chân thân kỹ năng lĩnh nộ mà ra linh phong trí ánh mắt nhìn về phía lâm mãn sơn trong mắt lấp loé kinh hỷ lâm mãn sơn đã ở bắt tay nghiên cứu võ hồn sao đây chính là hắn nghiên cứu ra thành quả cái k i a khoảng cách nghiên cứu cường hóa võ hồn có lẽ cũng sẽ không quá xa đi tâm tư quay đầu theo kiếm đấu la lẫn nhau liếc mắt một cái người sau cũng là đồng nhân minh sáng lên một cái một bên khác đã xuể cánh bay đến không trung phong tiếu tiên cũng là ánh mắt đờ đ ẫ n một hồi này đều được khoe miệng đ ô n g dưng hơi kéo sau đó liền thấy độc cô nhạn thân thể dường như chim nhỏ thuận gió bay lượn như thế phập phủ cấp tốc thổi qua đến cọ nhanh như vậy hơn nữa nhìn lên tốt linh hoạt các t u y ể ngay thủ thị biểu xem l vậy sắc mặt của mã hồng tuấn nhất thời một trắng vội vác cúi đầu đảo mắt có nhìn đậu cô bác cùng lầm mãn sơn đều nhìn lại sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành trắng bệnh mã hồng tuấn này người ngu ngốc xung quanh đội hữu cũng là vì hắn nắm đem mồ hôi lạnh liếc hắn một cái vệ chính đầu tiếp tục xem so tài thứ nhất m n g kỹ phong nhận l i ệ t trận phong tiếu thiên tay phải vung một cái nhất thời mười đạo phong nhận vứt ra nhưng thân thể của độc cô nhạn thật giống p h ậ t phù lông lông như thế ung dung tránh thoát vài đạo giữa đường tiện tay mấy quyền lại là làm bạo vài đạo độc cô nhạn không phải khống chế hệ hồn sư sao xem thi đấu tuyển thủ nhất thời một mặt dấu chấm hỏi thứ hai hồn kỹ song lang phụ thể thứ bốn hồn kỹ thấp giọng quát nhẹ chuyển đến phong tiếu thiên cả người tỏa ra ánh sáng màu xanh khí thế tắc vọt cùng lúc đó hư n u y ễ n sói hình hư ảnh tự sau l ư n g hiện lên hai tay xương ngón tay trong lúc đó từng người bắn ra ba đạo dài trường thước lửa lưỡi g a o xác lập tức dài đến gần t r ư ờ n g ánh sáng màu xanh đột nhiên từ lưỡi dao sắc bên trong b ộ c phát ra phong tiếu thiên cũng thuận theo đem tay phải nhấc đến trước ngực quang nhận ở trước gió mạnh ba mươi sáu liên t r ạ m cả n g ư ờ i trong nháy mắt hóa thành một vẻ sáng nhằm phía độc cô nhạn tự nghĩ ra h ồ n kỹ phong tiếu thiên dĩ nhiên cũng sẽ tự nghĩ ra h ồ n kỹ các tuyển thủ lại là lấy làm kinh hãi sau một khắc sắc mặt nhất thời cứng đờ mở ra khẩu dường như có món đồ gì kẹt ở trong cổ họng không dám nhắm lại ngừng ở nơi nào thứ bốn hột kỹ mở đờ xa chi con mắt hai đạo cho chùm sáng màu trắng đột nhiên tự độc cô nhạn trong mắt bán ra trực tiếp v à đang bay tới trên người của phong t i ế u thiên người sau cả người ánh sáng màu xanh từng chút bị màu xám trắng x â m ngượng cả người đột nhiên cứng đ ở trình đường vòng cung hạ xuống cao hơn một cảnh giới lớn phát sinh tinh thần loại h ồ n kỹ phong t i ế u thiên liền chống đỡ khả năng đều không có tinh thần loại k h ô n g chế hình h ồ n kỹ tại chỗ hiểu việc học viện đạo sư biết vậy nên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo trong đó liền bao quát ngọc tiểu cường đối phó tinh thần loại h ồ n kỹ chỉ có thể lực lượng tinh thần bằng nhau hoặc là vượt qua mới có thể trung hòa mà độc cô nhạn đã là hồn vương cảnh giới có thể có này năng lực dự thi tuyển thủ có thể đến được trên đầu ngón tay hãn đệ tử đường tầm cũng không nhất định có thể ngăn cản. chừng một chút liền không ở này làm sao chơi xem thi đấu các tuyển thủ cũng là xem tê cả ra đầu một bên khác đ ộ c cô nhạn phi thân hướng phía dưới kéo lại phong tiếu thiên đã hóa đá cánh tay đem ngai an toàn đến mặt đất chúng ta chịu thua ngoài sân đạo sư thế không thể nói chuyện phong tiếu thiên tỏ thái độ t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu đường hạo khuy bảo tình thế thay đổi thế này hai tên đội viên cũng là cấp tốc chạy lên tràng đem hóa đá chưa tiêu phong tiếu thiên dơ lên hướng đi ngoài sân ở trong quá trình này phong tiếu thiên xung quanh cơ thể màu xám trắng từng chút tiêu lui xuống chờ trở, trở về chỗ ngồi cả người mới vẻ mặt có chút cứng đờ bắt đầu nói chuyện sau đó lục chiến luyện một chút kỹ xảo vật lộn đi bọn họ chiến đội ưu thế chính là toàn viên biết bay i ế t b nhưng theo thiên hành chiến đội hai cái biết bay hồn vương đánh khẳng định là bị ngược món ăn theo không biết bay đánh phía bên mình sử dụng năng lực phi hành lại chiếm tiện nghi thua là khẳng định t h u a cái này đến nhận nhưng luận bàn cơ hội hiếm có không thể lãng phí trận địa chiến luyện một chút kỹ xảo vật lộn cũng không sai thiên hành chiến đội tốt như vậy bồi luyện đi đâu tìm đi như vậy nghĩ vô néo cái cổ quay đầu nhìn về phía một bên khác lâm m ã n sơn đưa tay chỉ địa điểm người sau hiểu ý khẽ gật đầu bắt chuyện độc cô nhãn kết cục quay đầu dặn dò ở biển m hai đội vui vẻ mở ra thi đấu hữu nghị tới gần lúc chặn g vạn g thăng cấp thi đấu cuối cùng một hồi tuyên cáo kết thúc người chủ trì tuyên bố thiên hành học viện thắng lợi chờ hai đội thành viên trở lại từng ư ờ i ghế tuyết dạ từ chỗ ngồi đứng dậy mở ra hăng hái diễn thuyết sau đó tuyên bố sau đó trận chung kết để cho thái tử tuyết thanh hà đại biểu hắn mang đội đi tới trận chung kết nơi so tài võ hồn thành chủ trì bình thẩm công tác để cho chúng học viện đội ngũ nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian chỉ có ba ngày sau ba ngày m ư ơ i năm đội ngũ đem ở hoàng gia đoàn h ữ sĩ hộ tống dưới xuất phát chờ tuyết dạ nói xong ninh phong trí theo tắt lạp tư liên tiếp phát bi sau đó người chủ trì tiếp nhận quyền lên tiếng tuyên bố thăng cấp thi đấu kết thúc mỹ mãn x o n g việc sau các học viện đội ngũ bắt đầu ở hộ vệ dưới sự dẫn đường theo thứ tự rời sân có điều bởi vì điều chỉnh thời gian chỉ có ba ngày đường xa mà đến công quốc học viện đội ngũ cũng không hề rời đi thao trường mà là lựa chọn ngay tại chỗ ở lại chờ đợi mà học viện vốn là ở thiên đấu thành xung quanh đội ngũ nhưng là lựa chọn rời đi trở về học viện thiên hành chiến đội cũng là như vậy ở lâm mãn sơn cùng độc cô bác dẫn dắt đi mọi người cưới xe ngựa m ê n ngông quần quận trở về học viện sử lai、like、các học viện xe ngựa nhưng là hướng về một hướng khác chạy tới phía sau còn theo cái đường hạo đêm khuya x ử lai k h ắ p học viện quen thuộc gò núi nhỏ nhỏ cỏ r â m r ạ p bị gió đêm vẩy tới chập trần phát run lại ẩ m ướt lạ i nhuận ánh trăng chiếu dọ dưới đường tam lẳng lặng ngồi yên ánh mắt m ở mịt mà vô thần nhìn về phía phương xa hai tay nắm chặt hai bên cỏ xanh vỏ thành vụ nhỏ chất lỏng từ khe hở bên trong bỏ ra mà không tự biết rất nhanh phía sau chuyển đến mang theo thất vọng lầm bầm như thế điểm ngăn trở liền để ngư nhận thất bại sao đường tam liền quay đầu cán răng ba ba ta lần này đường hạo không có bao nhiêu làm trách cứ mà là chậm rãi đi lên trước dừng dưng nói tiểu tam ngươi có nghĩ tới không là ngươi dựa vào lam ngân thảo võ hồn tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới sau lại vì là hạo thiên truy võ hồn kèm theo hồn hoàn sẽ phát sinh cái gì đường tam nhất thời nghĩ đến nào đó loại khả năng biến sắc ba ba ý của ngươi là đường hạo quay đầu nhìn về phía đường tam đến lúc đó dựa vào phong hào đấu la cấp bậc tu vi nếu có thể lại tìm được mấy khối cao niên hạn hồn cốt hấp thu tiếp tục cường hóa n h ụ c thân ngươi hạo thiên truy võ hồn thứ nhất hồn hoàn chí ít cũng có thể hấp thu vạn năm niên hạn thậm chí năm vào năm mười vào năm mà hấp thu hồn hoàn có thể cường hóa nhục t h ầ n điều này đại biểu ngươi có thể tiếp tục duy trì hấp thu cao niên hạn hồn hoàn này đem ý vị như thế nào chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được mà này cũng chính là ta cho tới nay đối với ngươi chờ mong cũng là ta vừa bắt đầu không nhường ngươi trước tiên tu luyện hạo thiên truy võ hồn nguyên nhân mà làm ngươi hoàn thành này một tiên phong sau ngươi cảm thấy lâm mãn sơn còn có thể là đối thủ của ngươi sao tự nhiên không thể đường tam nhất thời sáng mắt lên quang đi lam ngân thảo võ hồn hạo thiên truy thứ nhất hồn hoàn liền có thể đạt đến vạn năm cấp bậc thậm chí càng cao hơn cái kêu chín viên hồn hoàn chồng chất lên đến niên hạn cùng với đối với tự thân tăng lên sau đó liền nghe đường hạo tiếp tục nói lam ngân thảo vốn là không phải cái gì am hiểu công kích võ hồn người hiện tại hạo thiên truy võ hồn lại không có kèm theo bất kỳ hồn hoàn thua với lâm mãn sơn có điều là chuyện trong dự liệu tiểu tam ngươi phải nhớ kỹ sớm ngày đem lam ngân thảo võ hồn tu luyện tới phong hào đấu la mới là n g ư ơ i hiện tại khẩn yếu nhất mục tiêu mà ở cái kia sau khi mới là thiên phú của ngươi chân chính phát lực thời gian mặc hắn lâm mãn sơn ngộ tính lại cao tự nghĩ ra lại nhiều chiêu thức ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt hết t h ả đều là vô căn cứ ba ba ta rõ ràng đường tam g ậ t g ủ sắc mặt lặp lại tự tin mặt khác có lẽ liền chính ngươi cũng không phát hiện trải qua này mấy lần thất bại thực lực của ngươi tiến bộ tương đương hiện ra đường hạo hơi gật đầu vì lẽ đó không muốn lo lắng thất bại bất luận đối mặt a i tận hứng một trận chiến liền có thể chiến đấu bất luận thành bại đều sẽ nhường ngươi chăm chú ở tăng lên chính mình cũng làm cho ngươi lĩnh nộ càng nhiều mà cái này cũng là ta vẫn không phản đối ngươi tham gia hồn sư giải thi đấu nguyên nhân hiện tại không trải qua những n à y ngày sau thì lại làm sao có thể ở cái kia thất bại chính là tử vong địa phương sinh tồn đây đường hạo cũng là nội tâm thầm nói Ba ba. bước bối của đang nay, vừa Đường Tam nhất thời có chút viền mắt xinh đỏ, đường đến đường đều đều đệ được đường điệu, tượng nhưng như trưởng như thời nhất viền xinh trong ấn tượng của hắn, phụ thân đường hạo vẫn luôn nghiêm hiện hắn hiện, thân chính mình thâm ý, đều là đang vì hắn cân nhắc. Mà hôm nay, hắn cũng là đệ vừa thấy được phụ thân đường hạo thả xuống nghiêm khắc giọng điệu, như một trưởng bối như thế nói chuyện với hắn, từng chữ từng tâm chút mắt tại phát một thâm thấy thả một thế mới làm mỗi Mà hôm phụ hạo khắc, phụ hạo phụ hạo khắc chữ với có có câ vì ở là là là ý, t i ế ừ trận chung kết trước mấy vòng so với là đoàn đội cuộc thi vòng loại ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây đường tam cầm tràn đầy cỏ tương nằm đấm vội vã ở bên cạnh mới mẹ trên lá cây lau một cái khụ khụ gân cốt thương thế nhất thời bị tác động ho nhẹ lên tiếng trong mắt nhất thời dân g lên ý lạnh thấp giọng nỉ non lâm mãn sơn mỗi thủ này ta đường tạm sớm muộn m u ô n báo nói xong cẩn thận chi đứng dậy t h ể xoay người hướng ký túc xá đi đến hồi lâu sau lúc dạng sáng thiên hành học viện phía sau núi tiểu viện bên trong phòng ngủ lâm mãn sơn l ặ n g lặng nằm ở ngang dọc màu ra giường lớn trung gian cả người đều bị nột đột chăn phụ bọc chỉ lộ ra cái đầu c h í c h í vài tiếng kêu gọi đột nhiên ở ngoài cửa sổ vang lên trong lòng sinh ra ý nghĩ lâm mãn sơn này mới chậm rãi mở hai mắt ra giật giật tay phải muốn xoa một hồi có chút n ở h u y ệ t thái dương hả tay bị ép có chút khẩn túi đầu vừa nhìn một lần nữa nhắm hai mắt lại thở dài lầm bầm vẫn là chờ sáng mai lên lại coi tin tức đi bởi vì khoảng cách xuất phát đi tới võ hồn thành tham gia toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu trận chung kết chỉ có ba ngày nghỉ ngơi kỳ tạ xong mang đội trở lại học viện sau hắn tại chỗ liền tuyên bố thả ba ngày nghỉ để ăn mừng thắng lợi còn tự mình xuống bếp cố gắng làm bán thức ăn chu trúc vân lập tức từ hắn chứa đựng rượu thuốc trong hầm rượu chuyển mấy đàn rượu trái cây đi ra khao. bình thường chuyên ở tu luyện uống rất ít rượu hắn cũng là uống không ít chủ yếu là không chịu nổi chu trúc vân đi đầu c h ú c rượu sau đó là còn lại đội viên theo c h ú c rượu một vòng hạ xuống liền uống dòng giã mười hai chén không nghĩ tới hậu kinh còn rất lớn gió vừa thổi liền hắn đều có chút phạm mê hồ mọi người trở về phòng của mình sau hắn cũng là bị chu trúc vân nâng về phòng ngủ rất sớm ngủ không hồ đã từng muốn làm thái tử phi nữ nhân tham dự xã giao nhiều tử lượng là thật không tệ độc cô b á c cũng là đánh g rắm không có ăn uống no đủ trực tiếp chạy trốn ai tối hôm qua say bất tỉnh nhân sự thiệt thòi ngày thứ hai hốc nhật đông thăng chúng sáng theo cửa sổ lỗ t h ù n g đánh vào giường ngất ở vên i mắt â m ý vậy người lâm mãn sơn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn một chút vắng vẻ mềm giường đứng dậy mặc quần áo xuống giường đi tới trước cửa sổ chít chít xa xa là cây nhất thời bay ra một con c h i m khách x i cánh rơi vào trên bệ cửa sổ xem ra đường hạo đây là không chuẩn bị vào lúc này đi lấy lam ngân hoàng chân phải xương đem chim nhỏ thả bay lâm mãn sơn rơi vào suy tư cũng là đường tam hiện tại nếu là hấp thu mười vạn năm hồn cốt tuyệt đối có thể đột phá năm mươi cấp như vậy sau đó hút không hấp thu hồn hoàn liền thành vấn đề hấp thu đầu tiên thời gian không kịp lam ngân vương vị trí cách thiên đấu thành cũng không g ầ n ngoài ra tìm lam ngân vương ngưng tụ thứ năm hồn hoàn liền mang ý nghĩa muốn võ hồn hai lần thức tỉnh hình tượng đại biến cái kia hồn sư giải thi đấu liền không thể tiếp tục tham gia đương nhiên lam ngân thảo võ hồn hai lần thức tỉnh sẽ dẫn đến hình tượng đại biến sự tỉnh đường hạo khả năng cũng không biết thế nhưng hấp thu thứ năm hồn hoàn nhưng là có thể bị dễ dàng phân biệt vì lẽ đó đứng ở đường hạo thị giác nếu như bị bị đông biết đường tam đã đột phá hồn vương rất có thể sẽ nghĩ biện pháp p h á người đánh giết nguy hiểm có chút cao mà nếu là không hấp thu thứ năm hồn hoàn lấy đường tam thực lực bây giờ hấp thu hồn cốt cũng tăng lên không lớn dù sao đường tam thực lực hôm nay vẫn chưa tới hồn vương hấp thu hồn cốt so đối với n ụ c thân cường độ mang đến tăng lên sẽ không quá cao hạn cuối bảy cái kia hơn nữa hồn cốt kỹ cũng không thể dùng đi ra đặc biệt là phi hành kỹ năng có chứa phi hành kỹ năng hồn cốt đều là c h ự c phẩm này quá bắt mắt à không nghĩ tới nhật thiên ngày ngày không khí hạo thiên đấu la đường hạo cũng sẽ trở nên cẩn thận lên mặt khác đường hạo kiên trì nhường đường tam tham gia toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu vẫn còn có vì đó ngày sau tiến vào sát lục chi đô làm chuẩn bị tâm tư nghĩ đến đúng là rất xa t r o n ngâm dưới lâm mãn sơn khẽ lắc đầu nói thầm không đáng kể lấy đường hạo thương thế sớm muộn có một ngày sẽ thông qua c h ó c ra hồn cốt phương thức bức ra tụ huyết đến giải quyết đến thời điểm như thường đến mở ra trì hộ a tốt nhất đến thời điểm đường tam cũng ở ừ m lam ngân vương vị trí cụ thể còn không xác định đường hạo hiện tại bất tử ngày sau còn có thể mang theo đường tam đi tìm đến thời điểm ta vừa vẫn có thể mượn cơ hội xác nhận lam ngân vương vị trí mặt khác nguyên tắc lam ngân vương giúp đường tam tiến hành võ hồn hai lần thức tỉnh tự thân cũng bởi vậy ngộ được nhường huyết thống càng gần hơn một bước cơ hội đây đối với lạnh lùng ngày sau hấp thu linh hồn hoàn cũng có chỗ tốt không hề tính thiệt t h i hơn nữa đường tam nếu là thật có thể thông qua sát lục chi đô đến thời điểm nhất định sẽ đi n g u y ệ t hiên cái kia vị trí của hắn là có thể một lần nữa định vị mà đường tam rời đi n g u y ệ t hiên sau lại nhất định sẽ đi thác nước kia tìm đường hạo này không thể nghi ngờ là cái ô m cây đợi thỏ đánh giết đường tam cơ hội tốt hơn nữa người vừa lúc ở vùng hoang dã có điều lâm mãn sơn ý nghĩ lại chuyện còn phải cân nhắc tiểu vũ nhân tố hồn sư giải thi đấu kết thúc sau đường hạo ở mang đường tam đi sát lục chi đô trước là sẽ chọn mường tiểu vũ lưu ở sử lai khắc học viện hoặc nguyễn hiên vẫn là chỉ ra tiểu vũ thân phận làm cho nàng trở về tinh đấu đại sâm lâm nếu như không trở về vậy dĩ nhiên có thể trực tiếp giết chết đường tam mà nếu là về này là có thể làm làm văn đường tam nếu là không tìm được đường hạo rất có thể sẽ đi vòng đi tìm tiểu vũ À, nhân loại theo mười vạn năm hồn thú tư h hội bên cạnh còn có hai đầu chưa hóa hình mười vạn năm hồn t h ú đứng đây chính là tin tức lớn giá trị cao ự c c ừ m chờ đến võ h ồ n thành đến thuận tiện đi h ỏ i bị bị đông muốn mấy khối lưu ả n h thạch lấy làm dự bị tâm tư xoay người hướng đi ngoài phòng mặt khác tương lai một quang thời gian ta e sợ đến phòng bị một hồi đường hạo khối này trí tuệ đầu cốt đường hạo nhìn dáng dấp là chuẩn bị giết người đoạt xương ta nếu là được thời bị thêm n tu này lại sửa liễu liễu sau, sử sau ở năm g phải hội trăm a linh tên hoàng gia đoàn kỵ sĩ quân sĩ hộ tông giới đầy đủ hơn ngàn người đại quân ở tuyết dạ cùng một đám đại thần nhìn theo giới minh ngông quẩn quẩn xuất phát vì để cho dự thi tuyển thủ có thể càng tốt mà nghỉ ngơi hoàn g thất tổng cộng đặc chế mười lăm chiếc xa hoa to lớn xe ngựa bên trong vận dụng một ít cơ sở hồn đạo khí khoa học kỹ thuật giảm sắc hiệu quả vô cùng tốt người ngồi ở phía trên phi thường vững vàng cách âm hiệu quả cũng là rất tốt chỉ cần kéo xuống đặc chế cửa sổ cắt mỗi cái đại đội ngũ liền có thể an tâm ở bên trong thương thảo trận chung kết cần dùng đến chiến thuật đương nhiên trừ chuyển thành người dự thi chuẩn bị xe ngựa còn có một chút tự mang xe ngựa t h như ninh phong trí tuyết thanh hà đều là chính mình chuẩn bị xe ngựa ngoài ra còn có không muốn xem lâm mãn sơn chán ngán độc cô bác cũng khác chuẩn bị một chiếc xe ngựa kính xin ngươi cùng mọi người trước tiên xuống xe ta có lời muốn nói với phong tiếu thiên hòa vũ nhất thời lối ra sắc mặt của phong tiếu thiên nhất thời có chút công nghệ một bên khác hỏa vô xong nhưng là gật ngủ mang theo các đồng đội xuống xe hòa vũ mở miệng trước phong đại ca ngươi cảm thấy sau đó trận chung kết đội ngũ chúng ta có thể đi vào xa không lâu lắm phong thiếu thiên một mặt trầm tư đi ra xe ngựa mà phía sau hòa vũ nhưng là l ặ n g lặng mà nhìn đi xa bóng lưng ánh mắt lấp loài dưới nỗi lòng chuyển động bất luận ta làm quyết định gì đều đồng ý ủng hộ ta theo ta đi thẳng xuống sao một giây sau n h ợ m n h ạ t cười không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng cũng thật là cái ngu ngốc m u ộ i muội ngươi ở nhắc tới cái gì đây hòa vô xong hùng hục chạy tới hòa vũ bật thốt lên không cái gì hòa vô xong gãi gãi đầu c h ư một trăm chín mươi bảy ngọc tiểu cương các kiểu tìm được chết võ hồn thành giáo hoàng điện trước cửa một thân áo vải tay phải gánh vác ngọc tiểu cương chậm rã trên mặt không đau khổ không vui vẻ mặt đ ạ m mạc đứng lại một thân quát nhẹ chuyển đến lối đi phía trước hai bên hai tên trên người mặc ngân giáp nắm kích kỵ sĩ cheng đẻ xuống trong tay t r ư ờ n g kích nộp xin dáng ngăn cản đường đi v õ hồn điện cấm địa lại lại tới gần giết chết không cần l u ậ t tội sau một khắc phía sau trăm tên kỵ sĩ tề bớt xoay người m ặ t hướng ngọc tiểu cương trường kiếm trong tay vung lên s á t mặt đ ể phòng ngọc tiểu cương s á t mặt như cũ đ ạ m mạc tay phải giơ lên lấy ra trong lòng bàn tay lệ bài ra mắt trưởng lão các kỵ sĩ nhất thời cùng nhau quỳ một gối xuống trên đất thế này ngọc tiểu cương sống lưng bỗng dưng thẳng tắp chút, nhẹ nhàng nói. dẫn ta đi gặp giáo hoàng không lâu lắm cửa lớn kéo kẹt mở ra lanh lảnh nhưng lại bao hàm âm thanh uy nghiêm đột nhiên tự ngoài cửa chuyển đến các ngươi ở bên ngoài chờ đợi không có ta mệnh lệnh ai cũng không thể tiến vào quấy dối là đang ngồi uống tràng ọ c tiểu cương quay đầu nhìn lại bị bị đông cầm trong tay q u y ề n trượng đi vào trên người mặc một bộ màu tím nạm vàng lễ bảo đầu đội cựu khúc tử kim q u a n nhìn qua không tới ba mươi tuổi da rẻ t r ắ n g nõn mặt trái x o a n nhọn xinh đẹp như khác ngũ quan tinh xào hòa mỹ dung nhan việt mỹ khí chất ung dung hoa quý năm tháng phản phất tử chưa ở trên người lư lại dấu vết điều này làm cho ngọ sau một khắc ánh mắt lấp l o e phức tạp có áy n ấ y có hồi ư ớ c càng nhiều nhưng là thất vọng thấy ngọc tiểu cương như vậy nhìn mình chằm chằm sắc mặt nguyên bản điểm đạm bị bị đông nội tâm không lý do bay lên một kia căm ghét à đã đã theo cái kia nữ nhân kết làm tinh thần phu thê lại vẫn ở chính mình ngay mặt lộ ra như vậy làm dáng là cố ý sao vì đường tam cùng danh dự đây là liền tôn nghiêm đều đồng ý bỏ xuống lông mày theo bản năng vừa nhữ nhìn thấy bị bị đông vẻ mặt biến hóa ngọc tiểu cương lúc này hoàn hồn phản xạ có điều kiện giống như hơi cúi đầu vẫn là như vậy nu nhược bị, bị đông cười lạnh chậm rãi đi tới chủ vị ngồi xuống nhẹ nhàng nói nói đi tìm ta có chuyện gì bị bị đông ngọc tiểu cương ngữ khí hơi mềm vì đ ư ờ n g tam liền cảm tình bại đều đánh tới bị bị đông ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo cau mày đánh gãy chú ý ngươi ngôn tử là giáo hoàng miền hạ ngọc tiểu cương đồng nhân nhất thời co r ụ t lại trong mắt lộ ra vài tia thống khổ đưa tay nâng lên trà thơm túi thấp đầu cũng không nói lời nào cả người rơi vào trầm mặc vẻ mặt tăng thương tựa hồ rơi vào đã từng trong ký ức nay càng làm cho bị bị đông nội tâm cảm thấy buồn nôn mang theo cậu người mục đích mà đến nhưng biểu hiện như vậy làm bộ làm tịch cũng không nói sự tỉnh đây là ở này chơi g ụ c cầm c ố túng còn coi ta là làm năm đó không hiểu chuyện tiểu nữ sinh của đây nghĩ tới đây ánh mắt càng thêm lạnh lẽo âm trầm lông mày nhũ chặt ta thời gian có hạn n ữ khí cũng mang lên bất mãn ngay vậy ngọc tiểu cương cưỡng chế nội tâm nỗi lòng ánh mắt lặp lại ngày xưa đạo mạc giáo hoàng miền h ạ ta này đến chính là có việc muốn nhờ đây là cầu người thái độ bị bị đông thoáng nhìn hắn thần thái mày liễu một t r ọ n n ữ khí mang theo tia nói đùa ồ c ầ u ngươi nay tựa hồ cũng không phải phong cách của ngươi xem ra thời gian xác thực sẽ khiến một người phát sinh thay đổi nói đi chuyện gì ngọc tiểu cương thả xuống trong tay trà thơm không có bao nhiêu làm giải thích nếu như là chính hắn sự t ì n h hắn vĩnh viễn sẽ không tới khẩn cầu bị bị đồng cái gì thế nhưng vì mình cái kia đã tỉnh cùng cha con đệ tử thân truyền đường tam hắn đồng ý thả xuống một vài thứ giáo hoàng m i ễ n hạ ta m u ố n biết ngươi khi đó là làm sao vượt qua song sinh võ hồn đạo kia cửa hải khó ngữ khí như c ũ điểm đạo lâm mãn sơn thuật quả nhiên là thật sự bị bị đông ánh mắt lấp lá o dưới r ừ n g r ư n g hồi phục lấy tình huống của ngươi tựa hồ cũng không cần biết những này ngọc tiểu cương ngữ khí không đổi phản phất đang kể một cái bé nhỏ không đáng kể sự tỉnh ta nhiều năm trước thu một tên đệ tử rất may mắn đứa bé kia theo ngươi như thế thiên phú dị bẩm cũng nắm giữ song sinh võ hồn ta hy vọng có thể đem hắn bồi dưỡng thành đời thứ nhất cường giả ta tại sao muốn giúp ngươi b ị bị đông thanh sắc lạnh lẽo nhường ngươi bồi dưỡng được một cái cường giả tuyệt thế đến theo ta đối nghịch sao đương nhiên không đại sư sắc mặt lập tức đọc lại khe nhữ mày trầm giọng nói nếu như ngươi chịu nói cho ta trong đó huyền bí ta có thể cam đoan với ngươi ta đệ tử này một đời đều sẽ không cùng võ hồn điện đối n ị c h vì lẽ đó nếu là ta không chịu ngươi liền không cách nào bảo đảm hắn sẽ không theo ta đối n ị c h đúng không vị đông hỏi ngược lại lập tức cười lệnh còn có bảo đ ngươi lấy cái gì bảo đảm chỉ bằng ngươi này không tới ba mươi cấp đại hồn sư thực lực ngăn được hắn sao sắc mặt của ngọc tiểu cương nhất thời cứng đờ lập tức liền nghe bị bị đông ngự khí dừng dưng nói tiếp đường tam hạo thiên tông đệ tử đi chuyển song sinh võ hồn còn nhỏ tuổi liền đột phá hồn tông nắm giữ vạn năm thứ tư hồn hoàn cùng một khối ngoại phụ hồn cốt đồng thời còn thân hơn gần thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu đế quốc bực này tất nhiên sẽ trở thành võ hồn điện kẻ địch thiên phú tuyệt diễm hàng người ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đây bị, bị đông ngươi đây là ý gì ngọc tiểu cương cỏ chỗ ngồi đứng lên khuôn mặt dữ tợn hai mắt sung huyết, nhanh chân đi đưa tay nghĩ phải bắt được bị bị đông bay làm c ả n lanh lạnh âm thanh nổi lên thể nội của bị bị đông bàng bạc hồn lực khoảnh khắc bạo phát thật muốn tiếp cận ngọc tiểu cương thân thể nhất thời bị đánh bay bước chân liền lùi lại cuối cùng dầm một tiếng đánh ngã ở phía sau trên ghế sau đó người không hề hay biết lại cấp tốc chống đỡ đứng dậy đỏ đập ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bị bị đông từng chữ từng câu trầm giọng mở miệng bị bị đông ngươi nghe rõ ràng cho ta nếu như đường tam có cái gì bất chắc vậy ta đem không tiếp bất cứ giá nào phá hủy võ hồn điện ta một đời không con đường tam liền là con trai của ta ta đem dùng tính mạng thủ hộ hắn chỉ bằng ngươi vì lẽ đó ngươi mới ở giáo hoàng điện ra ngoài chỉ ra khối này sẽ là đến từ đâu đây ta đoán la đã sớm bị trục xuất hạo thiên tông đường hạo cho đi mặt khác nếu là đường tam sinh ra ở đã lánh đợi hạo thiên tông bên trong Ta có thể không tin đường khiếu sẽ cam lòng đem thiên thế một thả cam ra. có không khiếu phú như thế hậu đối một mình đường lòng bối đem sẽ vì lẽ đó thân phận của đường tam liền không cần nói cũng biết nàng dĩ nhiên đoán được ngọc tiểu cương sắc mặt nhất thời h o à n g hốt vừa định muốn mở miệng phản bác không cần ngụy biện giáo hoàng lệnh chi xuất xứ ta như muốn thẩm tra phái người đi thượng tam tông vừa hỏi liền biết bị bị đông dừng dưng mở miệng vì lẽ đó lấy đường hạo theo võ hồn điện trong lúc đó cử u hận ngươi cảm thấy đường tam nếu là trưởng thành sẽ bỏ qua cho võ hồn điện sao hắn sẽ bỏ qua cho ta sao a hắn e sợ cái thứ nhất nghĩ phá hủy chính là ta đi nói ánh mắt nhìn ngọc tiểu cương mà ngươi chính là trợ giúp hắn đến giết ta người vì lẽ đó ngọc tiểu cương ngươi cảm thấy ta hiện tại nên xử trí như thế nào ngươi đây dựa vào võ hồn điện truy nã tội nhân đưa giáo hoàng lệnh tiến vào giáo hoàng điện còn ở ngay trước mặt ta tuyên bố muốn hủy diệt ta võ hồn điện ngữ khí đột nhiên chuyển lệnh chỉ riêng này hai cái cũng đã đầy đủ ta hiện tại đưa ngươi xử tử ngay vậy ngọc tiểu cương sắc mặt nhất thời một trắng bị bị đông lại muốn giết ta nàng làm sao sẽ muốn giết ta nội tâm nhất thời triệt để h o ặ rồi nhìn về phía ánh mắt của bị bị đông cũng là trong nháy mắt chuyển thành sợ hãi nếu là hiện tại chết cái gì chứng minh chính mình cái gì dương danh lập vạn hết thể đều sẽ trở thành nói xuông làm sao nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống đến cầu ta có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng bị bị đông cười lạnh nói ngọc tiểu cương nhất thời sắc mặt đ ỏ lên nắm chặt hai nằm đ ấ m thân thể k h ẽ run trên mặt tràn ngập không cam l ò n g nói không chắc ta còn có thể tạm thời tha cái k i a đường tam một mạng bị bị đông đột nhiên lại bổ sung một câu ta làm như vậy đều là vì tiểu tam phu phu một tiếng ngọc tiểu cương tại chỗ liền quỳ xuống ha ha ha bị bị đông nhất thời n g a đầu cười to âm thanh mang theo tia thê lương cùng với một tia giải thoát khoảng h một giây sau bị bị đông chuyển thành lệnh leo âm thanh chuyển đến giáo hoàng lệnh lưu lại cút đi ngọc tiểu cương cắn răng lấy ra giáo hoàng lệnh để dưới đất cúi đầu chậm dại đứng lên xoay người hướng đi cửa lớn làm tay phải che bắt tay thời điểm như là nghĩ đến cái gì đột nhiên dừng lại động tác dùng thở dài ngưỡng khí bị bị đông ta biết trong lòng ngươi khổ đáng cũng rõ ràng ngươi hận hai mươi mấy năm qua đi ngươi vẫn là như vậy đẹp nhưng ta nhưng già rồi nếu như hôm nay chịu đến uy hiếp là ngươi ta cũng sẽ là đồng dạng phản ứng dù sao ngươi là ta cái thứ nhất yêu người bị bị đông nhất thời s ư n g sở lập tức nội tâm tuân r a phát tượng sắc mặt càng lạnh hơn à ngươi cũng thật là thích tự cho là thông minh khiến người b u ồ n nôn nguyên bản bản tọa còn chuẩn bị tha cho ngươi một mạng hiện tại ta thay đổi chú ý tội chết có thể miễn tội sống khó tha cũng không tính vi phạm bên ta mới lời nói nói hướng bên ngoài lên tiếng q u ắ nhẹ người đến bị bị đông không phải là bởi vì tâm có oán khí mới buộc ta quỷ xuống sao ngọc tiểu cương nhất thời một ngộng lập tức hoàng hồn sắc mặt có chút không biết làm sao một giây sau đạp đạp tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến lập tức kéo kẹt một tiếng cửa lớn bị hộ vệ từ bên ngoài đẩy ra đem ngọc tiểu cương lại đỉnh tiến vào điện bên trong bị bị đông lành lạnh âm thanh cũng thuận theo chuyển đến bắt lại cho ta là mới vừa đẩy cửa ra hai tên hộ điện thị vệ lúc này ra tay để lại ngọc tiểu cương bị bị đông chậm rãi đứng lên đưa tay hút một cái đem trên mặt đất giáo hoàng lệnh hút vào trong lòng bàn tay lập tức d ư n g mở miệng người này hôm nay xuất ra chỉ ra giáo hoàng, lệnh cũng không phải là các đời giáo hoàng hoặc bản tọa ban cho không rõ lai、lịch. nhưng không chỉ nhờ vào đó rêu dao h ế t kiến bản tọa lời nói bên trong cũng có vượt qua chống đối cử chỉ quả thật tội lớn hiện đoạt lại trong tay giáo hoàng lệnh nghiệm tương đối với võ hồn điện có công miễn đi tội chết nhưng tội sống khó tha phán phạt miễn đi kỳ danh dự trưởng lao chức vụ giao do quỷ trưởng lao phế bỏ võ hồn công bố việc gian đe phế bỏ võ hồn công bố việc ngọc tiểu cương sắc mặt nhất thời trắng bệnh tâm cú gấp vội va hô to bị bị đông ngươi không thể ngươi không thể làm như vậy lớn mật dám gọi thẳng giáo hoàng tục danh hai bên hộ vệ nhất thời liên hòa kéo lên liền đi đúng một cái một tiếng ngọc tiểu cương dày rời mất lúc này mặt sau cùng lên đến một gã h ộ vệ cung kính mà hướng về bị bị đông hành lễ một bên lùi về sau một bên đóng lại cửa lớn từ trên mặt đất nhặt lên dậy đổi u kịp đồng b ạ n bị bị đông này mới một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi c ư ờ i lạnh lầm bầm à ngọc tiểu cương phế bỏ võ hồn ngươi có điều là tên người bình thường không còn hôn lực ủng hộ lấy ngươi hiện tại tuổi n ụ c thân tất nhiên sẽ nhanh chóng giải yếu ta ngược lại muốn xem xem như vậy ngươi liễu nhị long còn có nguyện ý hay không tùy tùng ngươi cái kia thân như cha con đệ tử đường tam còn có nguyện ý hay không nhận ngươi người lao sư này ha, ha. nhường ngươi tiếp tục sống sót có điều là bản tỏa muốn nhìn ngươi rơi vào càng sâu tuyệt vọng không lâu lắm kéo ngọc tiểu cương một đường đi hộ vệ vừa vặn gặp phải đến đây ế t kiến bị bị đ ô n g quỷ đấu la ngọc tiểu cương nhìn rất là chật vật ngọc tiểu cương quỷ đấu la ánh mắt lấp loài dưới trước mặt đi lên trước hai tên hộ vệ một người trong đó mở miệng trước bẩm quỷ trưởng lão giáo hoàng đại nhân nhường chúng ta mang người này đi tới trưởng lão vị trí hình phạt đường bị phạt Ồ! quỷ đấu la liếp nhìn lơm n ớ lo sợ cả người run ngọc tiểu cương hơi gật đầu là cái gì phát phạt phế bỏ vó hồn hộ vệ rõ ràng ủy đấu la nhất thời sáng mắt lên trực tiếp đưa tay phải ra hồn lực phun trào ở ngọc tiểu cương một mặt sợ hai á n h mắt bên trong một đoàn khói đen trực tiếp vung bên trong bụng khí tức â m lanh nhất thời tràn ngập bản thân không ngọc tiểu cương thê lương hét lên một tiếng tại chỗ hôn mê bất tỉnh doa hôn mê ủy đấu la biếu môi với h ẹ tay phải ở võ hồn thành tùy tiện tìm cái không ai ngồi cái ghế thả đi tới cái khác không cần phải để ý đến càng không muốn h ã m hại người này là lần này hồn sư giải thi đấu mang đội đạo sư không thể có tổn ta võ hồn điện hình tượng là hộ vệ liền vội vàng hành lễ đáp lại đồng thời đem ngọc tiểu cương kéo đi Quỷ đấu la nhưng là tăng nhanh bước chân trực tiếp hướng về cửa đại điện đi đến khoảng khắc cốc cốc cốc cửa lớn bị văng lên đi vào bị bị đông dừng dưng mở miệng kéo kẹt cửa bị đẩy ra quỷ đấu la bước nhỏ đi vào hơi không mình hành lễ cung kính mở miệng bẩm giáo hoàng ngọc tiểu cưng vừa thuộc hạ đang trên đường tới đã ý phạt xử lý sau đó trở lại liền phái người trường chỉ ra công bố nói từ hồn đạo khí móc ra hai phong thư kiện trình lên đây là lâm mãn sơn đứa bé kia ở đội ngũ xuất phát trước nhường tắt lạp tư đưa tới thư tín cùng với tắt lạp từ bản thân báo cáo Thuật nội dung, tổng kết liền 3 chuyện ộ thứ nhất g t rất rõ ràng lâm mãn sơn không muốn để cho đái một bạch theo đái duy tư đối đầu bởi vì sử lai các học viện một khi thắng lợi đái một bạch liền nắm giữ về nước đấu ngôi vị hoàng đế cơ hội lâm mãn sơn đây là đối với đái một bạch lên sát tâm không nghĩ cho đái m ộ c bạch lưu lại bất cứ hy vọng nào chuyện thứ hai lâm mãn sơn là thật thù dai đây là muốn bắt lấy đường tầm đánh một cơ hội đều không công tha chuyện thứ ba này chính là võ hồn điện tương lai cần nhất bất luận có bao nhiêu cơ hội đều muốn ủng hộ đưa tay đem thư đưa cho quỷ đấu la ý gì trong thư thuật nghe theo là được là quỷ đấu la vội vã tiếp nhận bị bị đông lại mở ra thứ hai phong thư ánh mắt quét qua nhất thời lâm vào t r ầ m tư thực lực của lâm mãn sơn dĩ nhiên đã đạt đến trình độ như thế tương lai hầu như tất có thể trở thành là giống như đường thần nhân vật n ộ tính cũng là khủng bố dĩ nhiên nghiên cứu ra nhường nắm giữ phi hành thiên phú võ hồn hồn sư sớm lĩnh nộ phi hành kỹ năng biện pháp trong đội cái khác học viên thực lực cũng là kinh người thủy băng nhi độc cô nhạc đều không thể so nạ nạ kém lâm mãn sơn luyện dật thuật quả thực kinh người như hôm nay hành học viện cũng xác thực đã thành thế chờ lâm mãn sơn đến đây vẫn cần thăm dò một phen mới được nội tâm b ỗ n g d ư n g thầm nói ngầm đầu lên nhìn về phía quỷ đấu la điềm đạm nói sự tỉnh ta đã hiểu đi xuống đi là quỷ đấu la liền chắp tay x i n cáo lui. Trước lui. h táo h ư n Ngọc Tiểu Cương. Không biết Cương. lui â võ hồn thành đường phố một bên. Không, không đường bên. muốn. một g a lưng ghế d sau một khắc hầu như theo bản năng mà thôi t h u ố c hồ n lực triệu hoán võ hồn kết quả không phản ứng chút nào ta võ hồn thật sự bị phế mang theo bi thương cùng khó có thể tin mì non cắn răng ngầm đầu nhìn phía tùng vào trong mây võ hồn đ i ệ n phương hướng hai mắt đỏ lên bị bị đông ngươi thật là ác độc tâm n ộ t chậm dài đứng lên nhìn t r u n g quanh cảnh vật t r u n g quanh hẳn là một chỗ cung người qua đường nghỉ ngơi d ì a đường vườn hoa nhỏ lúc này hắn ngồi xuống vị trí là bãi có trung ương đá trải tiểu đạo một bên trên ghế dài, mặt trời chiều ngã về tây mà đêm sắp giáng lâm xung quanh cũng không có người nào như là nghĩ đến cái gì vội vã nhấc chân hướng đi đường phố bị bị đông đã biết tiểu tam thân phận đồng thời lên sát tâm nhường tiểu tam tiếp tục tham gia giải thi đấu sợ có nguy hiểm đến tính mạng võ hồn điện có lẽ sẽ không ở thi đấu trong lúc trực tiếp phái người đánh giết nhưng lại có thể nhường võ hồn điện chiến đội ở trên sân thi đấu chế tạo bất ngờ dù cho tiểu tam mang đội đánh thắng bị bị đông kế hoạch thất bại chờ hồn sư giải thi đấu kết thúc cũng khả năng phái người ở về đồ chặn giết nếu để cho bị bị đông thành sự đến liền thật sự toàn xong hơn nữa nơi này dù sao cũng là võ hồn điện địa bàn nghĩ tới đây sắc mặt nhất thời q u ý lên không được ta đến mau mau đi ngăn cản tiểu tam dự thi lấy tiểu tam tiên phú chỉ cần bất tử ngày sau trưởng thành như thường có thể g i à n h chấn đại lục hoàn thành ta tâm nguyện như vậy nghĩ bước chân đột nhiên tăng nhanh mới đi không bao lâu khu khụ sắc mặt liền đã là trắng bệnh khí đạp s u y suỵt quỷ đấu la hồn lực thuộc tính âm lãnh ở phế bỏ hắn võ hồn đồng thời cũng đối với thân thể của hắn tạo thành nhất định tổn thương lục thân tuy rằng từng chịu đến qua hai viên trăm năm hồn hoàn gia trì nhưng bởi thường ngày ít rèn luyện lại năm gần nửa trăm thân thể cơ năng từ lâu trượt rất nhiều trước dựa cả vào thể nội hồn lực ôn dưỡng duy trì bây giờ không còn hồn lực hết thể thai hại lập tức toàn hiện lộ ra hắn hiện tại thân thể rất hư. nghỉ ngơi tại chỗ sẽ ngọc tiểu cương tiếp tục tiến lên không lâu lắm ủng ục bụng chuyền g i a nhẹ văng lên hắn nói bụng khoảng cách hắn bị thủ điện hộ vệ ném đến rìa đường trên ghế đã qua mấy cái canh giờ n g n g đầu nhìn một chút đã có chút ám trầm s á t trời trước tiên đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm đi bây giờ khoảng cách đại quân đến ít nhất còn muốn mấy ngày thời gian sáng mai xuất phát cũng là không mượn thâm tư xoay người hướng một bên khác đi đến đi chưa được mấy bước dưới chân lại là đột nhiên một trận vội va sờ về phía bên hông ám thở một hơi đồng thời sắc mặt phát hộ hắn hồn đạo khí cũng không có bị áp giải hộ vệ lấy đi Vì lẽ đó đ ặ tại ở hồn đ o trong khí k bên m hồn không tệ sẽ chỗ ó ném. t ế phế, nhưng, hắn hiện tại võ hồn bị phế, đã không có hồn、lực. Không có hồn lực liền không mở ra hồn đạo khí, không bỏ ra nổi bên trong tiền.、Mà、không có tiền liền ở không được khách sạn, ăn không được cơm, vậy thì rất thành vấn khí, khách thì h được được tại Tại rất đạo võ vậy bị bỏ đã đề. có lực. có lực có cơm, c mở Mà ở ra ra trầm ngâm dưới tiếp tục hướng phía trước đi rẽ qua một cái đường phố phía trước ánh đèn đột nhiên sáng rực phóng tầm mắt nhìn tới là một khối công bố bài ngay chính giữa dán vào một tấm mới thông cáo lúc này màn đêm đã giang lâm lại là giờ cơm cũng không có người ngừng chân quan sát ngọc tiểu cương nhất thời hồi tưởng lại bị bị đông chức p h á n phạt đồng nhân co r i ú p lại thân thể đều có chút r u n tả hữu lẫn nhau liếc mắt một cái vội vã đi lên trước quan sát mục tiểu cương nguyên danh ngọc tiểu cương run rẩy môi xem xong sắc mặt đã là trắng bệnh ngọc tiểu cương biết vậy nên trong lòng một bước lập tức ngược một trận còn đau một cái nghịch huyết đột nhiên dâng lên phúc từ trong miệng manh phun ra đem bố cáo tạng lớn nhuộn đỏ võ hồn thành là nơi nào đại lục hầu như hết thể hồn sư thánh địa cũng là võ hồn điện tương ứng hồn sư lớn nhất nơi tụ tập hơn nữa lúc này lại là toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu tổ chức trong lúc mấy ngày nữa hai đế quốc lớn hồn sư học viện đội ngũ đều sẽ chạy tới võ hồn thành đều sẽ thấy tấm này công bố đều sẽ biết hắn cầm không rõ lai lịch giáo hoàng lệnh trà trộn vào qua giáo hoàng điện n i ế t kiến giáo hoàng đồng thời nói chống đối qua giáo hoàng mà ở hồn sư giải thi đấu kết thúc sau chuyện này sẽ theo các đại học viện đội ngũ trở về mà chuyển khắp toàn bộ hồn sư giới chống đối giáo hoàng chỉ điểm này cũng đủ để cho võ hồn điện tương ứng hồn sư coi hắn vì là kẻ thủ càng k h i nói đến tiếp sau khả năng tạo thành cái khác ảnh hưởng tỷ như cái khác thế lực đối với hắn kính sợ tranh xa, bị bị đông người đây là muốn triệt để phá hủy ta ngọc tiểu cương vô cùng đau đớn lẩm bẩm lập tức tay che ngực cấp tốc xoay người việc này tuy đã truyền ra nhưng võ hồn thành bên trong người nhận biết ta cực nhỏ không phải trước ta tất nhiên không thể bình yên ở trên ghế mê man lâu như vậy có điều vì là để n g ư ờ i vắng nhất vẫn phải là nhanh chóng rời đi đi theo tiểu tam bọn họ hợp lại mới được mà hiện tại cần nhất làm là đem hồn đạo khí bên trong tiền lấy ra đặt mua chút chạy đi dùng đồ ăn không lâu lắm đi tới một chỗ suối phun rửa mặt sửa sang lại ăn mặc lập tức cấp tốc chạy tới, tới gần cửa thành vị trí nơi đó có võ hồn điện vì là khóa này hồn sư giải thi đấu cố ý dựng tiếp đó nơi n trận chung kết không cho phép bình dân q u a n chiến bởi vậy đến khán giả đều là các nơi tới rồi hồn sư đương nhiên phần lớn là võ hồn điện tương ứng hồn sư vì để cho những ngày hồn sư có thứ tự xem thi đấu võ hồn điện đang đến gần cửa thành vị trí chuyên môn dựng tiếp đó nơi n trừ làm tốt dẫn dắt công tác cùng cung cấp một ít hiệp trợ chủ yếu nhất là phân phát tiêu có chỗ ngồi hào miễn phí vé vào cửa mục đích là vì phòng ngừa chen trúc cùng cướp tòa sự kiện phát sinh đương nhiên sở dĩ miễn phí cũng là có giao hảo cùng lôi kéo nhàn tản hồn sư chi、ý. cho tới từ hai đế quốc lớn đến đây dự thi hồ n sư đến cùng ngày sẽ có chuyên gia n liên tiếp đi vào tiếp đón ơ i có lẽ bởi vì là buổi tối người cũng không coi là nhiều ngọc tiểu cương làm ra tay che ngực động tác đi tới một bên ngồi xuống người ngoài thiếu chút này mới đi tới một chỗ không người trước vậy ngồi ở phía sau quậy là một tên tướng mạo thập phần vui tươi tuổi trẻ nữ hồ n sư thấy có người đến gần vẫn là vị diện dùng có chút tái nhật tiểu thụy trung niên ống lão tựa hồ là bị thương lúc này sắc mặt treo lên tia vẻ ưu lo dùng cực kỳ giọng ôn hòa hỏi thăm thiên sinh xin hỏi có cái gì có thể giút đến ngài ngọc tiểu cương từ bên hông gỡ xuống hầu bao dáng hồn đạo khí đưa lên trước nhỏ r ộ n g ta là đến đây tham gia hồn sư giải thi đấu cao cấp hồn sư học viện mang đội đạo sư bởi vì việc tư sớm đã tìm đến v õ hồn thành giữa đường tao nộ hồn thú tập kích bị thương hiện tại không cách nào vận dụng h ồ n lực này là của ta hồn đạo khí bên trong trang bị ta nghĩ n à y đủ để chứng minh cái này hồn đạo khí là của ta món đồ riêng tư kính x i n ngươi hỗ trợ lấy ra bên trong quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng tài vật s á c thực như ngọc tiểu cương thuật bên trong đồ vật phần lớn là sách còn có chút tạp vật bao quát hồn sư học viện chế phụ cùng với một ít kim hồn tệ có điều tại sao bên trong sẽ có rừng nước tiểu q u ầ n không có bao nhiêu nghĩ nữ hồn sư lúc này dựa theo ngọc tiểu cương yêu cầu đem kim hồn tệ cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày lấy ra sau đó dùng bên trong bao quần áo đem đồ vật cùng hồn đạo khí đồng thời đóng gói tốt c ư i đưa tới trước mặt của ngọc tiểu cương lanh lạnh nói tiên sinh cho n g à i thu cẩn thận ngọc tiểu cương khẽ gật đầu tiếp n h i ệ bọc trực tiếp xoay người rời đi nữ hồn sư nhất thời xứng sở mắt nhìn ngọ này người tính khí thật l ạ quái sáng sớm ngày thứ hai thiên còn mỏ nhiên chưa sáng ngọc tiểu cương thuê chiếc xe ngựa chạy ra khỏi cửa thành quay đầu lại nhìn phía võ hồn thành cắn răng ánh mắt lấp lóe bị bị đông nếu ngươi như g ư ơ i n vậy nhẫn tâm vậy thì chớ có trách ta phế ta võ hồn thì lại làm sao các loại tiểu tam trưởng thành đặt chân hồn sư giới đ ỉ n h p h o n g thế nhân cũng chỉ có thể nhớ tới ta thành công nhớ tới ta dạy dỗ một cái đủ để hủy diệt ngươi võ hồn điện thiên tài xe ngựa từ từ tiến lên thời gian dần, dần lần cận chạm vạng đêm đường khó đi phu xe đem xe ngựa dừng ở quan đạo bên trên cỏ dỡ xuống xe ngựa đem con ngựa dùng dây thừng tắt ở thân cây hai người chui vào xe ngựa ăn chút lương k h ô sau bọc bị nghỉ ngơi không biết qua bao lâu gào g ử trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng sói chu k ý luật luật lập tức là con ngựa kinh hoàng hí lên hai người nhất thời bị t h ứ c tỉnh hồn sư đại nhân kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi phu xem ộ t mặt câu nệ nhìn về phía ngọc tiểu cương hắn chỉ là cái người bình thường không đúng vậy sẽ không ở võ hồn thành làm phu xe quản tri là võ hồn thành một ít có thể mang đến tiện lợi việc dơ bẩn việc bệnh ọ c cũng là cần đến bọn họ những người bình thường này làm cũng may Ở võ h ồ ngọc thành thuê n xe tiểu h cương thu nạp trong mắt kinh hoàng bất động thanh sắt nhấc lên một bên bao quần áo phu xe là cái người bình thường trong bóng đêm không thấy rõ động tác của hắn người ở bực này sẽ ta đi một chút sẽ trở lại vừa nói vừa không người xuống đi ra xe ngựa là hồn sư đại nhân phu xe cung kính đắt lại lập tức từ một bên ô cửa sổ thò đầu ra chuẩn bị dựa vào gợn sóng ánh trăng chứng kiến ngọc tiểu cương thần dũng biểu hiện lập tức liền thấy một vệt bóng đen lấy tốc độ cực nhanh chạy đến cách đó không xa dưới cây hệ đặt bẫy ở thân cây dây thừng vọt tới kinh hoàng con ngựa bên cạnh xoay người lên ngựa thân thể kề sát ngựa cổ hai tay khẽ động không d ỡ xuống dây cương toàn bộ động tác làm liền một mạch ký luật luật đắt đỏ tiếng hy văng lên con ngựa chạy lên mẹ tiếp ta ngày đại gia ngươi phu xe lúc này bạo t h u khẩu lấy tốc độ nhanh nhất lao g à xe ngựa dư quang t h o n g nhìn vây lại đây vài con bóng sói, thẳng thẳng thẳng lên dù sao không phải hồn thú cũng sẽ không lên cây căn cứ kinh nghiệm của hắn chỉ cần ở trên cây sống quá một đêm cơ bản không có chuyện gì còn tốt trước đây du lịch thời điểm b ồ i nhị long học được cưỡi ngựa một bên khác ngọc tiểu cương âm thầm vui mừng sau một khắc gào cử phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng s ó i chu lập tức là liên tiếp gào ghét con ngựa nhất thời trấn kinh càng thêm tùy ý lao nhanh lên không có yên ngựa con ngựa như vậy lao nhanh ngọc tiểu cương thân thể nhất thời có chút bất ổn toàn bộ nửa người dưới đều điên rời đi lưng ngựa lập tức ký vượt bộ nện ở trên lưng ngựa thương n h e răng trợn mắt hệ ở sau lưng bao quần áo cũng là không chịu nổi gánh nặng trên dưới đong đưa mấy lần đung đưa qua đi phúc trong bao quần áo lương khô kim hồn tệ các loại vật cứng tránh thoát ràng n g ư ợ c nhảy ra ngoài ngọc tiểu cương biết vậy nên sau lưng bung lỏng lập tức hoàng hồn trong bao quần áo có thể có hắn tiền vật lương khô cùng với hồn đạo khí theo bản năng nghĩ quay đầu phúc một tiếng vượt bộ lại lần nữa v à chạm lưng ngựa a thương d ê n một tiếng tay nhất thời bung lỏng toàn bộ thân thể bị văng ra ngoài a a a thân thể va chạm tràn đầy cắt đá mặt đất cũng liên tục lăn phát ra tiếng kêu thảm gian nan bò lên chỉ cảm thấy phần lưng Cái mông gò má cùng với tứ chi nghiêng về bộ đau rác trước hết rơi xuống đất cánh tay trái càng là phán phất mất đi chi giác một điểm khí lực đều không sử dụng ra được gây xương ngọc tiểu cương đầu góc nhất thời lõe lên ý nghĩ này không có h ồ n lực còn mang thương vị trí chỗ ở lại là buổi tối giã ngoại trong đó nguy hiểm hắn biết rõ ta ngọc tiểu cương tuyệt không thể chết ở nơi như thế này cắn răng gian nan bước ra bước tiến hướng phía sau đi đến từng bước một mượt ánh trăng đem ven đường đều rơi đồ vật n h ậ t về một lần nữa đóng gói tốt nhất định phải tìm tới nguồn nước thanh tẩy vết thương sau đó băng bó không phải tuyệt đối sẽ vết thương nhiễm trùng từng theo phất lan đ ứ c liễu nhị long hai người lang bạt đại lục hắn tự nhiên biết rõ không ít giá ngoại cầu sinh tri thức chính mình đệ tử đường tam hiệu rõ hồn thú rừng dẫm pháp tác sinh tồn vẫn là hắn dạy bước chân ngọc tiểu cương theo quan đạo tiếp tục hướng phía trước đi vận khí không tệ ở ven đường tìm tới cái không nhỏ vũng nước tháng sáu chính là nhiều mưa mùa loại nước này hố đều là sau cơn mưa nước đ ọ n vẫn tính sạch sẽ ngọc tiểu cương nhất thời ám thở một hơi từ bao quần áo lấy ra một bộ y phục ngưng tụ thành một đoàn một bên ngâm vào nước hố lập tức nhấc lên dùng một bên khác nhắm ngay vết thương dùng sức để ép trải qua đơn giản lọc nước sạch nhất thời ch đau đớn kịch liệt nhất thời nhường ngọc tiểu cương hút vào ngụm khí lạnh nhưng vẫn là nhịn xuống đau nhức đem trên vết thương đá vụn từng cái thanh lý cuối cùng đến phiên cánh tay phải cánh tay trái đã gãy xương không cách nào giúp đỡ chỉ có thể nhịn đau ở ướt át quần áo và đồ dùng hàng ngày lên cọ làm tốt tất cả những thứ này theo quan đạo một bên bãi cỏ tiến lên một đường hái có thể dùng ở thoa ngoài ra dược thảo tiêu tốn gần một canh giờ rốt cục đem vết thương trên người dùng ngai nghiền ngấm nát dược thảo thoa tốt cùng sử dụng xé nát quần áo và đồ dùng hàng ngày dựa vào dây leo và chói chặt đổi một thân bộ đồ mới che cánh tay trái, chịu đựng toàn thân đau Điện, hắn chỉ có lòng đầy cam ngày thứ hai nồng đậm cảm giác mát mẹ tâm thần ngọc tiểu cương đột nhiên thất tình tí tách đây là nước mưa hạ âm thanh vội va xốc lên nắp ở trên người đống cỏ nhẫn nhịn đau nhức đứng dậy hướng về một bên đại thụ chạy đi ào ào ào mưa rất nhanh rơi lớn nào đang đến gần đại thụ trên người của ngọc tiểu cương đem nửa người trên cấp tốc thấm ướp nước mưa theo mặt tái nhật má chảy xuống ôm bao quần áo ngọc tiểu cương run lẩy bẩy ở trong mưa ăn lương khô ánh mắt nhìn trước mắt tất cả ánh mắt đờ đẫn mà m ở mịt trước đây ở nạc đinh thành hồn sư học viện thời điểm hắn không lọt mắt những kia bình dân hồn sư xem thường truyền thụ nhưng hôm nay xem ra tựa hồ có thể nắm giữ hồn lực cũng đã là một cái cực kỳ chuyện hạnh phúc nếu như nắm giữ hồn lực trận đánh lúc trước cái kia vài con liền hồn thú đều không phải d ã lang hắn căn bản là không cần chạy tùy tiện thả cái hồn kỹ liền có thể đánh bởi gặp phải ngày mưa như vậy cũng sẽ không cảm thấy như thế lạnh đều là bị bị đông dĩ nhiên như vậy không nhớ tình cũ nhường người phế ta võ hồn. thời gian từng chút qua đi mãi đến tận tới gần buổi trưa thiên đột nhiên trời quang mây tạnh tháng sáu thiên liền như vậy nói thay đổi liền thay đổi ngay sau đó trên người của ngọc tiểu cơ ư n g ý lạnh vẫn chưa bởi vậy thay đổi hắn đã đông m ặ t không có chút máu môi phát tím đi ra đại thụ tắm rửa ở ôn hòa dưới ánh mặt trời phản p h ấ t n ê n đón tân sinh nhưng trong lòng là hàn ý ung tùm che kín đoán hận hai mắt đỏ ngầu bị bị đông ta sẽ không chết ta sẽ nhìn tiểu tam đưa ngươi tất cả phá hủy đem võ hồn địa diệt bước kiên định bước tiến đi tới con đạo đi lại tập tên đi về phía trước ngày thứ ba rộng r i trên con đạo tảng lớn bánh xe lăn thân văng lên. mặt đất đều có chút rung động mà ở đội ngũ ngay phía trước xa xa là một đạo lung lay tiến lên bóng người tay phải che cánh tay trái bước đi tư thế quái dị dường như một bộ s á t chết di động hà phía trước có cá nhân đi ở phía trước mở đường quân sĩ rất nhanh phát hiện phía trước người đến ngươi đi nhìn một chút bên cạnh sĩ、si、quan nhất thời lên tiếng là quân sĩ tuân lệnh vội vã lôi kéo dây cương cưới bạch mã ra tốc tới gần bị bị đông ta sẽ không chết ta còn muốn nhìn tiểu tam đặt chân hồn sư giới định phong ta muốn hướng về đại lục chứng minh ta không phải r ắ rưởi ngọc tiểu cương ngạo ngoài môi kể rõ không có âm thanh lời nói sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy môi phát tím phần lưng bắp đùi các loại vị trí quần áo và đồ dùng hàng ngày thấm ra đ n g dịch bay lên tanh hôi trước mắt một mảnh mơ hồ bước chân nhưng còn ở một bước lại một bước về phía trước di chuyển thắp thắp thắp quân sĩ cấp tốc tới gần chờ thấy rõ người tới khuôn mặt đột nhiên cả kinh này người hắn nhận thức thăng cấp thi đấu thời điểm hắn cũng tại chỗ vội vã quay đầu lại hô to báo cáo đoàn trưởng người này là sử lai khát học viện mang đội đạo sư ngọc mục tiểu cương cái gì bị kêu là đoàn trưởng kỵ sĩ nhất thời lấy làm kinh hãi có lẽ là nghe thấy có người gọi mình tên ngọc tiểu cương thân thể lay động dưới đột nhiên k h u ỵ n h nào không lâu lắm một tiếng thê lương rít gào tự xa xa văng lên tiểu cương Ô ô ô, tiểu cương ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy tiểu cương hồn lực bị người phế cái gì là ai là ai làm c h ư ơ n một trăm chín mươi chín một trăm chín mươi chín thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật một khắc sau trên xe ngựa đây cũng quá thảm đi n h ì n bị biếu chỉ còn một cái quần cộc v ắ t nằm ở trên đệm mềm ngọc tiểu cương ninh phong trí cũng là lấy làm kinh hãi da thịt chấm bệnh phần lưng cái mông tứ chi rìa ngoài tảng lớn vết thương thối giữa sinh n g ủ cả n g ư ờ i đã người tàn tật dạng hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ngọc tiểu cương này mấy ngày đến cùng trải qua cái gì vết thương còn không tiến hành chiều sâu xử lý hẳn là phất lan đ ứ c cùng liễu nhị long thấy thương thế quá nặng không dám động ngầm đầu nhìn hướng về phất lan đ ứ c khẽ lắc đầu xin lỗi đại sư thương thế xin thứ cho linh mộ không thể ra sức hắn là được phất lan đ ứ c chi mời bị chính mình con gái gọi đến ngọc tiểu cương thương thế giáng châu theo áo tư tạp hồn kỹ đều là không thể ra sức thân thể suy yếu vết thương nghiêm trọng sinh ngủ cũng không phải là mới thương đây quả thật là đã thoát ly phần lớn trị liệu tính hồn kỹ tác dụng phạm chủ lấy hồn lực cũng có thể ở không tổn hại người bị thương nhục thân điều kiện tiên quyết kích phát thân thể hoạt tính gia tốc tự lành đặt đến nhanh chóng trị liệu mục đích đây là phần lớn trị liệu hồn kỹ tác dụng nguyên lý mà như ngọc tiểu cương loại này thân thể vốn đã hết sức suy yếu thân thể cơ năng cũng đã rơi xuống điểm đóng băng dùng hồn kỹ trị liệu tự nhiên hiệu quả rất ít nói không chắc còn có thể hoàn toàn ngược lại lượng lớn ngoại lai hồn lực chẳn vào nhường thân thể không chịu nổi gánh nặng tình huống có thể sẽ trở nên càng bếp、bát. dù sao ngọc tiểu cương võ hồn đã bị phế thân thể không còn hồn lực bảo vệ mặt khác coi như trị liệu hồn kỹ có thể tạo tác dụng vậy cũng trước tiên cần phải giải quyết đi vết thương vấn đề thối giữa hoại tử da rẻ mặt trên mang và ổ bệnh đã nhập thể độc tố các loại không phải chính là làm không công mà này rõ ràng đã thoát ly hắn chuyên nghiệp lĩnh vực hắn chỉ là có cái khá là mạnh mẽ trị liệu hồn kỹ mà thôi lại không phải chân chính bác sĩ lại nói lấy thân phận của hắn đi cho ngọc tiểu cương xử lý thối giữa phát mủ đến có mùi vết thương nay không phải khôi hại sao thở dài đem trị liệu chỗ khó nói ra ninh phong trí ngự khí lại chuyển có điều đi theo học viện đội ngũ bên trong đúng là có hai người có năng lực trị liệu cỡ này thường thế phất lan đ ứ c viện trưởng ta nghĩ n g ư ơ i n ê n có thể đoán được hai người này là ai mặt khác đại sư bây giờ tình huống thân thể é、e、sợ kéo không được bao lâu ngay vậy s á t mặt của phất lan đức nhất thời có chút khó coi nhưng vẫn là khách khí hướng ninh phong trí c h ắ p tay đa tạ ninh tông chủ nâng điểm không sao ninh phong trí vung vung tay lập tức c h ắ p tay nếu không giúp được gì cái kia ninh mộ trước hết c á o tử ninh tông chủ đi thong thả phất lan n ư c khách khí một chút đầu chờ ninh phong trí đi ra xe ngựa bên cạnh người v i ề n mắt xương đỏ liễu nhị long lúc này lao một cái khỏe mắt chống đỡ đứng dậy cắn răng nói ta vậy thì đi cầu l ầ m mãn sơn theo độc cô bác quá mức quỳ xuống dập đầu chính là vẫn là ta đi đi phất lan đức một cái để lại bả vai nàng nhị long ngươi lưu lại chăm nom tiểu cương đi nói xong không chờ liễu nhị long đáp lại kéo mở cửa xe đứng dậy đi ra thấy phất lan đức đi xuống xe ngựa ở bên ngoài chờ đợi x ử lai、like、khắp mọi người nhất thời vây lên đến tần minh mở miệng trước phất lan nước viện trưởng đại sư tình huống bây giờ làm sao ngọc tiểu cương bị nhất tiến vào xe ngửa quá trình bên trong giáng châu ngay lập tức phóng thích trị liệu h ồ n kỹ có điều cũng không có hiệu quả gì sau đó liệu nhị long tiếp nhận áo tư tạp chế tạo khôi phục lạp xưởng theo phất lan đức đồng thời vì là ngọc tiểu cương thanh lý vết thương bọn họ vì dành ra không gian đều xuống xe ngựa sau khi phất lan đức nhường linh vinh vinh đi cầu viện linh phong trí bọn họ đến hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể các ngươi tiếp tục bảo vệ ta đi một chút sẽ trở lại phất lan đức không có bao nhiêu làm giải thích về một tiếng xoay người bước nhanh rời đi nhìn phất lan đức rời đi phương hướng mọi người hai mặt nhìn nhau nhất thời rơi vào t r ư ờ mặc không lâu lắm thiên hành học viện vị trí xe ngựa ở ngoài phất lan nước g â m thanh v a n g lên độc cô miệng hạ lâm tiểu hữu phất lan nước cầu kiến xem ra ngọc tiểu cương thương không nhẹ a xung quanh quần chúng vây xem nhất thời ý nghĩ l ấ n lóe đội ngũ bên trong có trị liệu hệ hồ n sư còn đem linh phong trí gọi tới này đều vô dụng thương thế kia định là cực kỳ nghiêm trọng có điều lấy lâm mãn sơn theo ngọc tiểu cương trong lúc đó ân đ oán sẽ đồng ý giúp đỡ sao lập tức liền thấy xe ngựa sang trọng đặc chế xe cửa bị mở ra lâm mãn sơn trực tiếp nhảy xuống xe ngựa phía sau theo sắc mặt đạc đạc cô bác người trước chầm rãi đi tới trước mặt phất lan nước n g ự khí bình t h ẳ n phất lan nước viện trưởng phất lan đức nhất thời s ư n g sở lập tức sắc mặt phức tạp c h ắ p tay đa t ạ không cần ta đồng ý giúp đỡ chỉ là bởi vì ta là danh y người lâm mãn sơn nhẹ nhàng nói nói xong bước chân hướng về sử lai khắc học viện xe ngựa phương hướng đi đến đ ộ c cô b á c cũng bước đ ổ i kịp thế này phất lan đức cũng là vội vàng đuổi theo có lẽ đây chính là t h ờ i thuốc nhân tâm đi vây xem mọi người nhất thời nội tâm cảm thán trên mặt lộ ra vẻ khâm phục khoảng khắc ba người đã tìm đến sử lai khắc vị trí xe ngựa sử lai khắc chúng học viên đều là không nói lời nào trầm mặc lùi qua một bên cũng có người như ninh vinh, vinh áo tư tạp mắt lộ ra kinh ngạc nàng thực sự không nghĩ tới lâm mãn sơn sẽ đồng ý xuất thủ cứu trị lâm mãn sơn cũng không nói thêm cái gì nhường độc cô bác chờ ở bên ngoài chính mình thì lại theo phất lan đ ứ c leo lên xe ngựa kéo mở cửa xe liễu nhị long lúc này túi đầu tự giác chuyển qua một bên chờ lâm mãn sơn đi vào phía sau phất lan đ ứ c thuận thế đem xe cửa đóng lại lập tức liếc ngọc tiểu cương một chút khách khí lên tiếng lâm tiểu hữu hôm nay chị liệu quá trình mong rằng ngươi có thể bảo mật ngọc tiểu cương không còn đồ chơi kia hắn cũng là ngày hôm nay nhìn mới biết ta nếu là muốn nói sớm nói lâm mãn sơn nhẹ nhàng nói nội tâm nhưng là lấy làm kinh hãi ngọc tiểu cương thương thế này cũng quá thẳng đi nguyên lai、like、lâm mãn sơn đã sớm nhìn ra rồi phất lan đức theo liễu nhị long nội tâm cũng là cả kinh có điều ngẫm lại cũng đúng lâm mãn sơn ý thuật cao siêu nhìn ra cũng bình thường người trước hơi cong tay vậy thì phiến p h ứ c lâm mãn sơn khẽ gật đầu từ hồn đạo khí bên trong lấy ra công cụ cùng với bình thuốc để ở một bên lập tức đưa tay ra bắt đầu kiểm tra thương thế càng xem càng là hoảng sợ thân thể của ngọc tiểu cương cơ năng dĩ nhiên suy giảm đến trình độ như thế này này đâu chỉ là già đi mười tuổi võ hồn bị phế lại gặp nặng như thế thương coi như chị e sợ cũng sống không được bao nhiêu năm đưa chị thời gian quá trễ dựa theo kiếp trước thuyết pháp tóm tắt vết thương nhiễm trùng gây nên bệnh khuẩn nhập thể nghiêm trọng phá hoại thể nội miễn dịch hệ thống tạo thành thân thể các tổ dệt bộ phận cơ năng giảm mạnh coi như chị thân thể cũng sẽ theo cơ năng suy chân mà cấp tốc giải yếu ngày càng lụt bại nội t i n h quá kém dù cho hắn chuyển v ậ n lượng lớn sinh m ệ n h năng lượng cũng sẽ nhanh chóng trôi đi trừ phi đúng hạn chuyển vào vớt treo hắn lại không g ố c đương nhiên sẽ không làm như thế không lâu lắm lâm mãn sơn ngồi thẳng người khe nhũ mày phất lan n ư c vội vã đặt câu hỏi lâm tiểu hữu làm sao phi thường gây go lâm mãn sơn nói thẳng từ vết thương phân bố cùng hình thái đến xem hắn hẳn là ở về trên đường rơi gây thương tích sau khi mình làm chút đơn giản tự cứu công tác nhưng phía sau nên mắc mưa tạo thành hàn khí nhập thể đồng thời gây nên vết thương nhiễm trùng bởi vì không thể đúng lúc làm ra thỏa đáng xử lý do đó dẫn đến vết thương sinh mù chuyển biến xấu tiến một b ư ớ c thương tới thân thể mắc mưa hai người nhất thời nhớ tới trước dưới một cơn mưa mà hiện tại thân thể của hắn cơ năng đã hạ xuống đến điểm đóng băng n h ư lại trễ cứu trị e sợ gắng không nổi đêm nay lâm mãn sơn tiếp tục nói cái gì hai người nhất thời liền h o ặ rồi phất lan đức vội v à nói tiếp kính x i n lâm tiểu hữu mau chóng ra tay trị liệu bất luận có yêu cầu gì ta đều sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu rất đơn giản chờ hắn sau khi tỉnh lại ta hy vọng hắn có thể tự mình đi tới trước mặt của ta vì là chuyện năm đó xin lỗi lâm mãn sơn ngữ khí bình thản hiện tại ngọc tiểu cương võ hồn bị phế lại không còn năng lực sinh sản tuổi thọ cũng sắp tới đã triệt để mất đi gió xuân thổi lại mọc tiền đề quan trọng nhất là có chân nhãn giám thị không chỉ không lật nổi cái gì xuống đến nói không chắc ngày sau còn có thể từ trong miệng đến ra chút hữu dụng tin tức dùng tới đối phó đường tam vậy cũng là là ngọc tiểu cương cuối cùng giá trị lợi dụng đi nếu như không phải theo đường t à m có quan hệ thầy trò ngọc tiểu cương là thật sự cái gì cũng không phải phế nhân một cái mặt khác có lúc người sống sót trái lại là một loại d à y v ò có lẽ cái này cũng là bị bị đông không có hạ sát thủ mà là lựa chọn phế bỏ ngọc tiểu cương võ hồn nguyên nhân hắn cũng không cần đoán ngọc tiểu cương võ hồn bị phế khẳng định là bị bị đông làm dù sao lúc trước là hắn đưa tin hiện tại ra tay cứu được cũng coi như là xem ở bị bị đông mặt mũi lên đi liền xem đến tiếp sau bị bị đông đến cùng là cái gì thái độ là thật sự triệt để thả xuống vẫn là trong lòng còn niệm điểm t ì n h cũ vẫn đúng là khó nói lại chưa từng gặp mặt không thấy được có điều mặc kệ như thế nào ngược lại cứu không t h ể t t i kém gọi nhất cũng có thể dương cái tên giúp học viện đánh sóng quảng cáo đơn giản như vậy phất lan đ ứ c á m bị kinh ngạc đồng thời nội tâm bay lên một vẻ xấu hổ lâm mãn sơn kỳ thực vẫn luôn không có chủ động đắc tội qua s ử lai khắc học viện ngược lại là ngọc tiểu cưng ở nặc đinh học viện thời điểm hố qua lâm mãn sơn đường tam tiểu vũ đái m ộ bạch mã hồng tuấn cũng là bởi vì nhiều lần bạo phạm này mới gây nên lâm mãn sơn ghi hận cùng nhằm vào bây giờ nghĩ đến cũng coi như là có chút gieo gió gặp bão trong lòng nghĩ không chút do dự nào gật đầu việc này ta thế tiểu cương đáp lại lâm mãn sơn gật cù quay đầu nhìn về phía l i ê u nhị long chỉ liệu quá trình có thể sẽ có chút máu t a n h nhị long nữ sĩ có thể muốn l à g tránh không không cần ta có thể lưu lại hỗ trợ l i ê u nhị long ép n ư ớ c g khí liền nói ngay lâm mãn sơn gật cù từ bên cạnh sách qua châm túi cùng một bình rượu tề đem miệng bình mở ra nạn ra mấy cây ngân châm để vào khoảng khác b ư ớ c lên trong đó một cái hơi nghiêng thân thể đem ngân châm đâm vào ngọc tiểu cương sau lưng h u đạo sau đó cái thứ hai cái thứ ba quá trình bên trong n hai, hai, hai người l không chút do dự tiếp nhận truy thủ cùng bình thuốc một ít cơ bản xử lý vết thương thủ đoạn bọn họ vẫn là hiểu lâm mãn sơn một bên động thủ trị liệu một bên dặn dò hai người hiệp trợ sau một cách giờ ngọc tiểu cương bị lật mặt thanh lý rơi trên người có miệng vết thương cũng bị trói thành bánh trưng hắn hiện tại không có hồ n lực thân thể hết sức suy yếu mà mất máu nghiêm trọng không có thể sử dụng trị liệu hồn kỹ trị liệu không phải ngoại lai hồn lực chuyển vào sẽ nhường thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng bình đan dược này có bổ hết u y hiệu quả phất lan đ ứ c việt trường người cầm đi mỗi ngày sáng t r ư a tối một viên dùng xong nên cũng gần như lâm mãn sơn thu thập xong đồ vật đem một bình xứ đưa cho phất lan đ ứ c trước ở trị liệu quá trình bên trong hắn đã chuyển bận một phần sinh mệnh năng lượng vì là ngọc tiểu cương chắc bệnh tránh khỏi ở cứu trị quá trình bên trong trước mặt mọi người tạ thế cho tôi sau đó cố gắng dưỡng sinh không muốn quá kích động lẽ ra có thể sống thêm mấy năm bình thường chết giả. có điều nhìn ra hẳn là chống đỡ không tới sáu mươi tuổi năm mươi lăm tuổi sau khi là cao nguy hiểm giai đoạn thân thể bộ phận suy kiệt lợi hại một cái sơ xẩy nói không chắc coi như tráng chết bất đắc kỳ tử đa tạng phất lan đức vội vã chắp tay tiếp nhận rất là khách k h í nói lâm mãn sơn gật ngủ chắp tay cáo tử đi ra xe ngựa sắc trời đã á m trầm quét một chút đường tam đ n g người trực tiếp mang theo độc cô bác rời đi sau đó phất lan đức bưng một chậu tràn đầy đỏ tươi hiện ra khó nghe tanh hôi nước bẩn chui ra xe ngựa sử lai、like、khắc chúng học viên nhất thời dùng tay bịt lại miếng mũi thậm chí như ninh vinh áo tư tạp mã hồng tuấn lúc này gặp con xoay người đi xa làm nôn mửa hình gió đêm trầm trầm lên ở vào cuối chiều gió những học viện khác học viên cũng rất nhanh người được mẹ kiếp này mùi vị gì dồn dập bịt mũi chạy trốn thoáng nhìn mang chậu đi xuống xe ngựa hướng về một góc khác rơi đi đến phất lát nước nhất thời hiểu ra đ ô n g dưng đưa mắt di động đến đã đi xa lâm mãn sơn s á t mặt nhất thời bay lên kính ý sinh ra hảo cảm trong lòng lâm mãn sơn t r ư ớ c nhưng l ạ i ở trong xe ngốc một canh giờ ánh mắt lại về chuyển qua chính đang nhấc chân lên xe đ ư ờ tam trên mặt nhất thời bỏ lên trên xem thường lâm mãn sơn lấy đức báo toán xuất thủ cứu người mà đường tam cái này cái gọi là đệ tử thân truyền dĩ nhiên ở bên ngoài xem có vui t r ư ớ c cũng không tiến vào xe ngựa giúp đỡ thật liền mặt ngoài thầy cho a giữa người và người tranh l ệ n h làm sao liền lớn như vậy chứ tâm tư đường tam đã đi vào xe ngựa nhìn bị bao thành bánh trưng ngọc tiểu cương nội tâm đúng là không có cái gì chập t r ầ n chỉ là khe nhữ mày rất là hiếu kỳ ngọc tiểu cương đến cùng gặp cái gì không chỉ võ hồn bị phế còn bị thương nặng nghe thấy động tĩnh liễu nhị long quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy khe nhữ mày đường tam cho rằng hắn là ở quan tâm ngọc tiểu cương xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhẹ giọng nói, tiểu tam không cần lo lắng tiểu cương thương thế đã ổn định lại nhị long a di có thể có nhìn ra lão sư vì sao bị thương đường tam đ ố n g dưng hỏi theo xem bệnh là rơi gây thương tích sau khi mắc mưa thương thế tăng thêm cho tới võ hồn bị phế liễu nhị long vẻ mặt đột nhiên chuyển thành p h ấ n nộ chắc hẳn là người phụ nữ kia gây nên tiểu cương sớm đi võ hồn thành vốn là vì là người đi hỏi s o n g sinh võ hồn phương pháp tu luyện dĩ nhiên là vì ta đường tam nội tâm nhất thời có chút xúc động đồng thời âm thầm suy tư người phụ nữ kia lẽ nào là bị bị đông lập tức liền nghe liễu nhị long âm thanh lại lần nữa chuyển đến t u t tiểu tam ngươi đi nghỉ sớm một chút đi nơi này giao cho ta liền tốt vậy thì khổ cực nhị long a di đường tam g ậ t ngủ xoay người đi ra xe ngựa ai lâm mãn sơn người là thật sự tốt còn lại bên trong xe ngựa chúng học viện đội ngũ đều là đối với chuyện hôm nay phát biểu cảm thái ừ n ân đoán rõ ràng lúc mấu chốt còn có thể lấy đức bà toán là cái phi thường đáng giá kết giao nhân vật với hắn so với đường tam quả thực chính là cái c ặ p bã thân là ngọc tiểu cương đệ tử dĩ nhiên đều không lên xe giúp đỡ một hồi ngọc tiểu cương cũng chẳng tốt đẹp gì lần này cũng coi như là có tội thì phải chịu suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai buổi chiều không không muốn nằm ở trong xe ngựa ngọc tiểu cương đột nhiên tức tỉnh tiểu cương liễu nhị long lúc này đem hắn để lại động viên nghe là liễu nhị long làm thanh ngọc tiểu cương này tài t ỉ n h tự ổn định lại quét tuần sau đây thấy là ở trong xe ngựa ám thở một hơi đồng thời vội vã quay đầu vội la lên nhị l o n g nhanh đi đem tiểu tam t i ê u đến được liễu nhị long g ậ t c ù tiểu cương ngươi thương thế mới vừa ổn định đừng nóng vội nghỉ ngơi tốt mới là chuyện quan trọng vừa nói vừa xoay người hướng xe ngựa đi ra ngoài khoảng khắc đ ư ờ ngày Tam theo Phất tiếp Lan Đức, Liêu Nhị Long Liêu liên Đức, đi v o xe ngựa. đóng Ngọc Cương thanh nhiên Cửa vừa mới đóng lại, ngọc tiểu cương âm lại, Tiểu đột u ể n đến, trận đó Tiểu Tam, sau hôm n g u ố n Đường、Tam、nhất không Ngày thăm Tam thời mặt lộ vẻ không rõ. Ngày hôm ra. Lao sao? là lộ sư, đây vì vẹ rõ. qua biết được ngọc tiểu cương sớm đi võ hồn thành là vì giúp hắn hướng về bị bị đông hỏi thăm song sinh võ hồn phương pháp tu luyện sau hắn về muốn những thứ này năm ngọc tiểu cương đối với hắn giáo dục tuy rằng có lý luận tri thức trên có chút sơ hở nhưng cũng đã xem như là cực kỳ để tâm dốc túi dạy dỗ sinh hoạt phước diện cũng là tỉ mỉ chú đáo chăm sóc đem tốt nhất cho hắn người không toàn vẹn một người xác thực không thể hiểu rõ vạn vật biết hết thẻ tri thức ngọc tiểu cương có chút hồn sư lý luận không biết cũng bình thường trước là hắn chui sừng châu quá mức hà khắc rồi ai này đều do vi sư ngọc tiểu cương nhất thời phát sinh thở dài có chút tự t r á c h nói mấy ngày trước ta mang theo phụ thân ngươi đưa giáo hoàng lệnh tiến vào giáo hoàng điện gặp mặt bị bị đông vô định vì ngươi hỏi ra song sinh võ hồn phương pháp tu luyện có thể không nghĩ đến bị bị đông trái lại từ giáo hoàng lệnh phân phát quy tắc xuất phát suy đoán ra trong tay ta giáo hoàng lệnh xuất xứ khởi nguồn phụ thân ngươi cùng với thân phận của ngươi nói ngữ khí chuyển thành đ o á n giận mà ta cũng bởi vậy bị nàng phái người phế bỏ võ hồn thành sự không đủ bại sự có thường ngu xuẩn đường tam đ ấ y lòng nhất thời bay lên lửa giận đem mới vừa đối với ngọc tiểu cương có đổi mới cái nhìn toàn bộ lật đổ chương hai trăm l ự a chọn quả nhiên là cái kia nữ nhân c h ế t bẩm dĩ nhiên như vậy không để ý tình cảm liễu nhị long cắn chặt hàm răng một mặt đ o á n giận ngọc tiểu cương không có phản ứng nàng mà là tiếp tục nói t i ể u tam bị bị đông hiện tại đã biết thân phận của ngươi đồng thời đối với ngươi động sát tâm nói đúng ra ở ngươi ở trên sân thi đấu bại lộ hạo thiên truy võ hồn một khắc đó nàng cũng đã động sát tâm lấy xuất thân của ngươi cùng thiên phú nhất định sẽ trở thành võ hồn điện trở ngại nàng bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua cho ngươi tiểu tam ngươi nếu là tiến vào võ hồn thành tiếp tục dự thi có lẽ ở giải thi đấu kết thúc trước nàng sẽ không trắng trận xuống tay với ngươi nói đến đây n ữ khí trở nên nghiêm nghị nhưng nàng nhưng có thể nhường tương ứng chiến đội ở trên sân thi đấu cố ý chế tạo bất ngờ thương tính mạng ngươi dù cho ngươi may mắn tránh được một kiếp thậm chí mang đội thủ thắng chờ hồn sư giải thi đấu kết thúc nàng chỉ sợ cũng phải nghĩ tất cả biện pháp phái người đối với ngươi tiến hành chặn giết tiểu tam né tránh cũng không có nghĩa là trốn tránh hồn sư giải thi đấu đúng là cái không sai rèn luyện cơ hội nhưng cũng không phải cần thiết lấy thiên phú của ngươi cùng t u i tác dù cho không tham gia ngày sau cũng có thể thông qua những phương thức khác mài giữa chính mình đặt đến tương đồng mục đích một bên phất lan nước ánh mắt đám đạp dưới nhưng cũng không hề nói gì so với đội ngũ sau đó thi đấu thành tích đường tam tính mạng s á c thực trọng yếu hơn l i ê n như vậy rời đi sao đường tam rơi vào suy tư ẩn giấu đi các loại đột phá phong hào đấu la vì là hạo thiên truy võ hồn kèm theo hồn hoẳn sau lại chạy đến đánh bại lâm mãn sơn này trung gian cần muốn thời gian bao lâu trong thời gian này người ngoài sẽ nhìn ta như thế nào đường tam đã thua ba lần đã mất đi tranh đấu chi tâm cho nên mới như cái kẻ n u nhược như thế không dám tiếp tục dự thi không dám lại ở trên sân thi đấu theo lâm mãn sơn đánh một trận đàng hoàng tiên thiên mãn hồn lực nắm giữ song sinh võ hồn đường tam không bằng tiên thiên hồn lực chỉ có cấp ba lâm mãn sơn đường tam có thể đến đến hiện tại thành cựu dựa cả vào thiên phú cùng xuất thân quăng đi n h ữ này g n chính là cái rắc rưởi dù cho ngày sau có thể đánh bại lâm mãn sơn cũng là dựa vào song sinh võ hồn ưu thế kèm theo m ư ơ i tám viên hồn hoàn mới thành công trước vẫn luôn ở cầu thả tranh chiến điều kiện tương đương nhau đường tam căn bản là không bằng lâm mãn sơn thời khắc này đường tam nghĩ đến rất nhiều đồng thời nội tâm hiện lên nồng đậm không cam lòng hồn sư giải thi đấu kết thúc sau hắn liền muốn tùy tùng đường hạo tiếp tục ra ngoài đặc hấn sau khi khả năng một quãng thời gian rất dài hắn đều không thấy được lâm mãn sơn vì lẽ đó sau đó trận chung kết có thể nói là hắn một lần cuối cùng chính diện đánh bại lâm mãn sơn cơ hội hơn nữa còn là ở hồn sư giới đông đảo thế lực chứng kiến bên dưới đội ngũ chuyên vì hắn mà chuẩn bị nhiều vị một thể dung hợp kỹ còn không dùng chạy đi những ngày gần đây hắn cũng vẫn đang cố gắng tu luyện bây giờ hồn lực đã đột phá bốn mươi chín cấp đồng thời đối với tự thân năng lực cùng hạo thiên cựu tuyệt lĩnh ngộ cũng rất nhiều tiến triển hắn rõ ràng còn có thắng cơ hội ta muốn từ bỏ cơ hội lần này sao né tránh không đây chính là đang trốn tránh đang tiếp thu thất bại nghĩ tới đây đường ta n g ẩ n đầu lên ngựa khí xét đoán lao sư ta không thể cứ thế từ bỏ học viện có thể ở lần này hồn sư giải thi đấu đi đến hiện tại bước đi này cũng không phải ta một người nỗ lực kết quả nếu như là ta bởi vì cá nhân an nguy mà vứt bỏ đội hưu như vậy ta đem vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình mà một khi có khúc mắc ta nghĩ ta sau này tu luyện cũng tất nhiên sẽ không thuận lợi hơn nữa nguy cơ lần này cũng coi như là ta trong đ ờ i một lần trọng yếu mài r i ũ a nếu như ta có thể xông qua ta tin tưởng sau đó lại đối mặt tương tự nguy cơ ta đều có thể ung dung đối mặt sau đó võ hồn điện muốn lại đối phó ta cũng trở nên khó khăn tầm tầng vì lẽ đó sau đó trận chung kết ta nhất định phải tham gia đường tam k h ô n g t i không hẳn nói hơn nữa lao sư ngài không phải mới vừa nói sao ở giải thi đấu kết thúc trước võ hồn điện hẳn là sẽ không đối với ta trắng trận ra tay có điểm này làm bảo đảm đã đầy đủ cho tới trên sân thi đấu cố ý nhằm vào ta tin tưởng lấy thực lực của ta đủ để ứng đối mà ở giải thi đấu kết thúc sau chỉ cần chúng ta theo đại quân đi sẽ không có sự tỉnh võ hồn điện mạnh hơn cũng không thể một tay che trời đi đi theo đội ngũ có thiên đấu đế quốc thái tử có thất bảo lưu ly tông tông chủ bọn họ chẳng lẽ còn dám toàn g i ế t hay sao nghe vậy ngọc tiểu cương nhất thời rơi vào t r ầ mặc m lập tức thở dài tiểu tam có lẽ ngươi nói đúng là ta quá mức lo lắng nói ánh mắt chuyển qua trên người của phất lan n ư c phất lan n ư c phiền phức ngươi đi đem linh tông chủ kêu đến liền nói ta có việc muốn nhờ phất lan n ư c trong nháy mắt hiểu rõ khẽ gật đầu xoay người kéo mở cửa xe không lâu lắm ninh phong chí chạy tới vừa mới một tiến vào xe bên trong ngọc tiểu cương liền nói thẳng lên tiếng ninh tông chủ tại hạ có một chuyện muốn nhờ nhìn bị bọc thành bánh trưng chỉ lộ ra một đôi mắt nằm ở trên thảm trại sàn ngọc tiểu cương ninh phong chí ngồi vững vàng thân thể hơi c o n tay đại sư không cần khách khí cứ nói đừng n g ạ i ta hy vọng hồn sư giải thi đấu kết thúc sau sử lai k h ắ p học viện có thể cùng ninh tông chủ đồng hành trở về ngọc tiểu cương khách khí nói ninh phong chí trong nháy mắt hiệu ngầm hướng về ngọc tiểu cương khẽ gật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía đường tam hiền chất thượng tam tông như thể chân tay ngươi lại là tiểu nữ đội h ư u cùng bằng h ư u hồn sư giải thi đấu đoạn này l ư a đồ thúc thúc tự nhiên làm hết sức điệu bảo chứng ngươi an toàn vậy thì đa tạ ninh tông chủ ngọc tiểu cương trước tiên đáp lại một bên đường tam cũng là sắc mặt chuyển thành trịnh trọng ninh thúc thúc có lẽ ta sẽ không gia nhập thất bảo lưu ly li tông nhưng chỉ cần ta còn sống sót thất bảo lưu ly li tông liền vĩnh viễn là bằng h ư u của ta ninh phong trí cười gật đầu không lâu lắm chu ra xe ngựa rời đi phất lan đức một lần nữa kéo lên xe cửa này mới lên tiếng tiểu cương người vết thương trên người là lâm mãn sơn hỗ trợ trị liệu hắn chỉ có một điều kiện vậy thì là nhường ngươi tự mình đi trước mặt hắn vì là chuyện năm đó xin lỗi ta đã thế ngươi đồng ý lúc đó ngươi vết thương trên người toàn bộ thối giữa phát ngủ thân thể hết sức suy yếu chỉ liệu hồn kỹ căn bản là không có cách phát huy tác dụng mời tới ninh tông chủ cũng là thúc thủ k h ô n g tử nói thẳng ngươi khả năng sống không qua đêm đó đông đảo đi theo học viện đội ngũ bên trong cũng chỉ có tinh thông y thuật lâm mãn sơn cùng đậu cô bác có năng lực xử lý cùng chữa trị ngươi thương thế trên người ta cũng là không có lựa chọt khác chỉ có thể đi tới cầu viện lâm mãn sơn cũng là đoán được ta đi mục đích không chút do dự đồng ý đồng thời nói thẳng là xuất phát từ thầy thuốc thân phận mới đồng ý ra tay. điều kiện là ở trên xe ngựa nói ra vẫn chưa khó xử nên chỉ là muốn lời giải thích chắc hẳn chỉ cần ngươi lén lút đi tới xin lỗi liền có thể cũng coi như là cho đủ bộ mặt không phải hoàn toàn có thể trước mặt mọi người nói ra đồng thời yêu cầu trước mặt mọi người xin lỗi nhường tiểu cương trước mặt mọi người mất mặt phất lan đức cũng là t h ầ m than ngay vậy ngọc tiểu cương nhất thời rơi vào t r ầ mặc m lập tức đ i ề m đạm mở miệng việc này chờ ta thương tốt lại nói đi phất lan đức cũng là rõ ràng ngọc tiểu cương tinh khí trong lúc nhất thời khẳng định khó có thể tiếp thu cũng không lại quên nhiều khe gật đầu cái t i ê tốt ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi nói xoay người đi ra xe ngựa, điều khiển xe ngựa. mang đội hướng ninh phong t r í xe ngựa vị trí phương hướng chạy tới không lâu lắm một phương khác hướng về lâm mãn sơn mở hai mắt ra trong lòng cười lạnh ha ha thú vị g i ã ngoại chính là không bao giờ thiếu c ô n t r ù n g lại là đại quân đồng hành khống chế vài con nhân màn đêm bỏ tiến vào sử lai、like、khắc chiến đội cùng với ninh phong t r í vị trí xe ngựa giấu đi tự nhiên là cực kỳ đơn giản này mấy ngày sử lai、like、khắc mọi người ninh phong t r í đám người nói chuyện hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng, ràng. nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện chương hai trăm linh một lại có thể làm sao đây võ hồn thành ở ngoài xe ngựa như rồng từ từ ở lại Tuyết Thanh hà xe ngựa dừng ở phía trước nhất, bởi vì Võ Hồn Thành thù thể theo thành dắt tiến Thành. quy quân sau chiến Hà phía Hồn định, chỉ lệnh chúng học viện chiến tiến vào Võ Hồn ngựa ra dừng ngoài đóng dẫn viện vào xe giữ, ở bởi ở có đặc có đi đội vì Võ Võ đó sĩ mới vừa đi tới cửa thành một tên hồng y giáo chủ tiến lên liên tiếp đem mọi người lĩnh đến trong thành phía tây khách sạn bên trong đồng thời cũng báo cho mọi người sau ba ngày thi đấu chính thức bắt đầu chờ hồng y giáo chủ rời đi công nhân viên bắt đầu vì là mỗi cái học viện đội ngũ phân phát cửa phòng bài bắt được biển số nhà lâm m n sơn ngay lập tức dựa theo cửa hào mang theo chúng nữ đi vào chỉ định phòng xếp từng người chọn xong gian phòng đơn giản dựa mặt thu thập sau ở liễu nhị long hiệp chợ dưới ngọc tiểu cương chậm rãi rỡ xuống trên người băng vải lập tức thân thể đều có chút run dày liễu nhị long cũng là trong nháy mắt che đôi môi lệ rơi lề mặt vết tích vào mắt tất cả đều là hưởng đỏ vết tích một đám lớn một đám lớn chỉ có trên mặt hơi hơi đáng chút càng kinh khủng là dung mạo tóc mai xương trắng mặt mũi nhăm nheo như một cái sáu mươi tuổi xế chiều ông lão trước bởi vì trên mặt cùng vết thương trên người đều kết dậy vậy không nhìn ra bây giờ vậy kết bóc ra nhất thời cực kỳ rõ ràng tại sao lại như vậy liễu nhị long phát sinh tiếng r u n g nhất định nhất định là lâm mãn sơn cố ý ngọc tiểu cương nghiến răng nghiến lợi âm thanh k h ả n giọng lấy ý thuật của hắn làm ra như vậy tay chân dễ như ăn cháo hắn đồng ý trị liệu ta mục đích chính là ở quá trình trị chỉ liệu bên trong gian lận đem ta hủy dung liễu nhị long vừa nghe con mắt trong nháy mắt liền đỏ ta vậy thì tìm hắn muốn lời giải thích đi nhị long không muốn ngọc tiểu cương vừa muốn đưa tay lôi kéo liễu nhị long đã lao ra nhà vệ sinh hắn hiện tại có điều là cái người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản vội vã theo đi ra đi tới cửa phòng ngủ hướng phòng khách hô to phất lan đ ứ c nhanh ngăn cản nhị l o n g không nên để cho nàng làm chuyện điên rồ hắn hiện tại tình huống này thực sự không tốt ra ngoài nói xong trực tiếp trở về nhà vệ sinh bắt đầu thanh tẩy trên người ngưng tụ dơ bẩn một bên khác chính ngồi trong phòng khách chờ đợi phất lan đ ứ c thấy liêu nhị long giận đùng đùng đi ra cửa nội tâm nhất thời bay lên dự cảm không tốt vội vã đứng lên đuổi kịp mà khi nghe đến ngọc tiểu cương la lên sau bước chân càng là tăng nhanh cấp tốc tông cửa xung ra chỉ để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xử lai、like、khắc chúng học viên hai mặt nhìn nhau dưới cùng nhau đứng dậy đ ổ i kịp lâm mãn sơn lâm mãn sơn người đi ra cho ta còn không tới gần gian phòng liễu nhị long liền hô to lên tiếng tuy rằng liền khách sạn gian phòng cách lâm hiệu quả rất tốt nhưng ở người dù sao đều là hồ n sư liễu nhị long lại là hồn thánh dưới cơn thịnh nộ giọng cũng lớn hô lên âm thanh liền cửa phòng đều có chút chấn động ở vào đồng nhất hành lang học viện đội ngũ đều l à đ ô n g dưng mở cửa kiểm tra trong đó liền bao quát gian phòng đặt ngang hàng ninh phong chí cùng thái từ tuyết thanh hà ầm ĩ cái gì thế mở cửa là đ ộ n cô bác chân mới v trên mặt mang theo không thích liễu nhị long khí thế nhất thời hơi ngưng lại nhưng vẫn là trợn mắt nhìn ánh mắt khẩn đinh mới từ độc cô b ắ t mặt sau đi ra lâm mãn sơn phía sau theo tới phất lan đức thế này vội vã xua tay bước nhanh về phía trước vừa đi vừa nói độc cô miệng hạ còn x i n b ớ t giận chờ đi tới giữa hai người quay đầu nhìn về phía liễu nhị long nhị long ngươi đây là liễu nhị long con mắt nhất thời liền đỏ thấm ra bọc nước cắn răng tiểu cương toàn thân đều là sẹo hơn nữa nếp ữ a n nhăn rõ ràng p h ả n phất giả nua hơn mười tuổi phất lan đức nhất thời lấy làm kinh hãi vì lẽ đó nhị long cảm thấy là lâm mãn sơn động chân động tay nói đến đây hướng về cách đó không xa ninh phong t h í hơi gật đầu ninh tông chủ ngươi cũng xem qua tên kia thường thế lại kiến thức rộng rãi chắc hẳn cũng rõ ràng trong đó hậu quả hiện tại có quyền lên tiếng nhất không ngại thật lòng nói thẳng phất lan nước liễu nhị long nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía ninh phong trí ổ bệnh nhập thể thời điểm lâu không hết đem thương tới nhục thân cắt mỗi cái bộ phận cơ năng suy giảm bị hư hỏng tuổi thọ ninh phong trí sắc mặt nhất thời bày lên tức hận lợi í t mà ý nhiều có nghe không không nhìn hai người kinh hãi vẻ mặt đậu cô bác ngự khí lành lạnh tên kia bị các người nhắc trở lại thời điểm thân thể suy yếu đến mức độ nào chắc hẳn các người rất rõ ràng nếu không là cháu rể ta xuất thủ cứu trị tuyệt đối sống không qua đến đó cho tới lưu sẹo bị thương không có ngay lập tức tiếp thu hồn kỹ trị liệu bỏ qua tốt nhất chữa trị thời gian đương nhiên sẽ lưu sẹo đây là thường thức đi ờ ân cứu mạng không biết báo đáp bây giờ lại còn ngược lại trách tội đây chính là người giáo dưỡng phất lan đức vội vã hơi không thân thể hành lễ đến nay nấy k í n h xin đọc cô miệng hạ chỗ tội nhị long chỉ là không thông minh lý do mới tâm tình kích động có m ạ n phạm đọc cô bác liếc l i ê u nhị long một chút nhẹ nhàng nói không hiểu sau đó liền đọc thêm nhiều sách miễn cho mất mặt còn có trước cứu chị cháu rể ta vẫn chưa yêu cầu bất kỳ thù lao chỉ là nhường tên kia thương tốt sau lén lút đến cháu rể ta trước mặt vì là chuyện năm đó xin lỗi ha ha hiện tại người tốt không báo đáp tốt xin lỗi ta sửa yêu cầu trở lại nói cho tên kia chuyện năm đó hắn nhất định phải trước mặt mọi người xin lỗi không phải tự gánh lấy hậu quả mặt khác thuận tiện nói cho hắn cố gắng hưởng thụ sau đó thời gian đi cháu rể ta trước là sợ các ngươi không chịu được đả kích mới không nâng ta hiện tại có thể sáng tỏ nói cho các ngươi tên tiêu tuyệt đối không sống hơn sáu mươi tuổi thân thể bộ phận suy giảm đây là hầu như không đảo ngược chứng bệnh nhất xong trở về sau khi nghe xong trực tiếp tại chỗ khí chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình nội tâm như thế nói cái gì sắc mặt của phất lan đ ứ c nhất thời k ỳ biến sống không tới sáu mươi tuổi hiện tại ngọc tiểu cương đều sắp năm mươi chẳng phải là mang ý nghĩa nhiều nhất còn có thể lại sống m ư ơ i năm phía sau sắc mặt của liễu nhị long đã là s á t trắng một mảnh thân thể đều có chút lay động bị mặt sau chạy tới giáng châu một cái đỡ lấy đi thôi chúng ta vào nhà đ ộ c cô bác không nhìn hai người mang theo lâm mãn sơn trở về phòng đ ú n g một cái một tiếng cửa bị đóng lại hầu như không đảo ngược vậy thì là còn có cơ hội phất lan đức nhất thời nghĩ đến nhìn đã đóng lại cửa phòng cuối cùng không có bước chân cứu người còn bị tìm đến cửa mắng hiện tại lâm mãn sơn cùng đ ộ c cô bác trong lòng khẳng định rất khó chịu lại tới cửa cầu viện không thể nghi ngờ là tìm mắng đi về trước theo tiểu cương thương l ư ợ n dưới tốt nhất là có thể thuyết phục tiểu cương túi đầu hơn nữa hầu như bằng kéo dài tuổi thọ trị liệu thủ đoạn coi như lâm mãn s ơ n sẻ e sợ đánh đổi cũng không phải là mình bên này trả đ ổ i t h â m tư xoay người đến gần liễu nhị long phiết một chút phía sau học viên về phòng trước đi nói xong hướng về ninh phong trí cùng t u y ế t thanh hà khẽ gật đầu mang theo đội ngũ trực tiếp rời đi đùng đùng đùng trong hành lang liên tiếp vang lên tiếng đóng cửa ừ ân đền đ á n trả thực sự là không biết điều tới gần cầu thang một bên mới thần phong học viện cửa gian phòng đứng ở hỏa vô song cùng phong tiếu thiên phía trước hỏa vũ cúi đầu nhìn đã xuống lầu sử lai khắc học viện mọi người khinh thường n h ữ môi bây giờ cũng coi như là có tội thì phải chịu hòa vô song phát biểu ý kiến phong t i ế u t h i ê n lắc đầu một cái không nói gì không lâu lắm sử lai、like、các học viện gian phòng mọi người đẩy cửa mà vào vào mắt là ngồi ở phòng khách s o f a lo lắng chờ đợi ngọc tiểu cương tóc mai s ư ơ n g trắng nếp nhăn thành hát có chút mặt tái nhuận bảng hai bên theo cái chán còn mang theo tảng lớn vết tích có vẻ hơi khuôn mặt dữ tợn là thật sự xấu này chúng đội viên bao quát phất lan đức ở bên trong một đám đạo sư đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ thấy mọi người không có chuyện gì ngọc tiểu cương theo bản năng hơi cúi đầu song quyền nắm chặt im lặng không lên tiếng đóng cửa、phòng. mọi người cũng là trầm mặc đi vào liễu nhị long ngồi ở ngọc tiểu cương bên người đồng dạng im lặng không lên tiếng chỉ là nhẹ giọng nước nở ngọc tiểu cương hình như có ngộ ra cắn răng nói đi ta chịu đ ư ợ c được ngay vậy phất lan nước sắc mặt phức tạp dưới bắt đầu giàn giải sống không tới sáu mươi tuổi ngọc tiểu cương ánh mắt nhất thời d ạ i ra cả người khẽ run thế này một bên liễu nhị long liền vội vàng nắm được bà vai hắn nhẹ tiếng hô tiểu cương một bên khác đường tam thấy ngọc tiểu cương bị đà kích lớn răng dấp tựa hồ là có chút không đành lòng không nhị được lên tiếng ý đồ dành cho ngọc tiểu cương một chút hy vọng cùng ký thác lao sư kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp giải quyết bên trong cơ thể ngươi bộ phận suy kiệt vấn đề biện pháp gì liễu nhị long vội hỏi ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh năng lượng thiên tài địa b ả o hoặc là thánh dược c h ấ a thương đường tam trả lời hắn dùng ngăn thủy tinh huyết long tham kỳ thực cũng coi như là một loại nhường ngọc tiểu cương uống hắn huyết hấp thu kỳ trung dược lực có lẽ sẽ có chút dùng có điều trải qua mấy lần bị thương này hắn thể nội ẩn chứa dược lực cũng không nhiều hơn nữa những n à y dược lực đối với hắn còn có tác dụng lớn bất kể là ngày sau phụ trợ tu luyện chuyển hóa thành tu vi vẫn là dùng ở khẩn cấp thời khắc khôi phục t ư ờ n g thế không thể lãng phí ở trên người của ngọc tiểu cương tiên thảo phất lan đức nhất thời lộ ra cởi khổ loại này kỳ chân không phải là có thể tùy tiện tìm tới tiểu cương các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc ta liền mang theo ngươi đi tìm dù cho đi khắp toàn bộ đại lục liễu nhị long vội vã nói trấn an dứt lời phất lan đức không nhịn được nói tiếp kỳ thực lấy lâm mãn sơn y thuật có lẽ cũng có thể liễu nhị long ngọc tiểu cương nhất thời rơi vào trầm mặc người sau n ắ m chặt n ắ m tay sắc mặt đỏ lên cuối cùng từ trong hàm răng chen lên tiếng tất cả các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc lại nói đi phất lan đức khẽ gật đầu thở dài nói Coi như lâm mãn sơn đồng ý e sợ muốn dùng đến dược liệu cũng khó tìm liên quan với điều ấy đến thời điểm ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp ngọc tiểu cương nhẹ nhàng gật đầu không có nói tiếp thế này phất lan đức vỗ nhẹ bàn tay bỏ ra vẻ mỉm cười vừa vặn mọi người đều ở như vậy sau đó chúng ta thương thảo một hồi trận chung kết chiến thuật đi nói bắt đầu vì mọi người giảng giải trận chung kết thi đấu quy tắc một bên khác thiên hành học viện cửa phòng bị đập vang độc cô minh k í n h xin ra ngoài vừa thấy khoảng khắc kéo kẹt một tiếng phòng cửa bị mở ra độc cô bác ánh mắt quét qua là quỷ đấu la quỷ trưởng lão có việc đông dưng vừa hỏi giáo hoàng miệng hạ cho mời muốn cho lâm tiểu hữu hỗ trợ luyện chế một ít dược vật quỷ đấu la khách khí nói tìm tới thích hợp dự thảo độc cô b á c nhất thời sáng mắt lên trên mặt mang theo kinh ngạc hơi có luật được quỷ đấu la trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười không hổ là v õ hồn điện nội tình chính là tốt độc cô b á c cũng là không nhịn được ước ao một hồi có điều vẫn là không sánh được ta số may nội tâm lại là hòa hoa n xuống lập tức hơi gật đầu đi thôi độc cô minh lâm tiểu hữu thỉnh quỷ đấu la lúc này nghiêng người sang quay đầu lại theo mọi người bắt chuyện một tiếng lâm mãn sơn cũng bước đ ổ i kịp bước chân càng đi càng xa xem ra võ hồn điện là tìm tới tiên thảo a một bên khác gian phòng bên trong ninh phong chí không nhịn được thở dài võ hồn điện hồn sư đông đảo cao cấp sức chiến đấu cũng là không ít có thể tìm tới không hề hiếm lạ bên cạnh kiếm đấu la nói thẳng chân thúc việc này ta làm sao nếm không hiểu chỉ là võ hồn điện bây giờ lại đến tiên thảo giúp đỡ tuy rằng không biết sẽ bị ai dùng nhưng có thể khẳng định là người này ngày sau tất có thể thành tựu phong hào đấu la quả thật hỏa lớn a ninh phong chí cười khổ nói h ắ n đột nhiên phát hiện lâm mãn sơn tồn tại trái lại nhường thượng tam tông tổng thể thực lực càng ngày càng lạc hậu võ hồn điện nhưng là chính mình lại có thể làm sao đây trước tiên không nói có độc cô b á c ở lâm mãn sơn không giết được chính mình võ hồn thiếu hụt còn phải dựa vào lâm mãn sơn giải quyết đây ngay vậy một bên kiếm đấu la cũng là những mày dưới rơi vào trầm âm nhưng mà không có đầu m ố i chút nào gian phòng bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc chương hai trăm linh hai lần đầu gặp gỡ bị bị đông một bên khác đeo lên mặt nạ lâm mãn sơn theo độc cô bắc đi ra khách sạn chui vào quỷ đấu la bị tốt xe ngựa hướng về võ hồn điện phương hướng chạy tới mà ngay ở lâm mãn sơn rời đi không lâu có người vội vội vàng vàng chạy vào c n rượu đội trưởng chẳng trách ngọc tiểu cương võ hồn sẽ bị phế tên t i a dĩ nhiên một người cầm không rõ lai、like、lịch giáo hoàng lệnh trà trộn vào giáo hoàng điện nhất kiến giáo hoàng hơn nữa còn gọi thẳng giáo hoàng bị bị đông bàn danh nói chống đối ta vừa ở võ hồn thành đi vòng trên đường phát hiện cái công bố rào cản mặt trên rán bố cáo công bố việc này bọn họ là chiều hôm qua theo đại quân đến võ hồn thành đi đường mệt nhọc đêm đó đều lưu ở khách sạn nghỉ ngơi điều chỉnh cũng không có ra ngoài trưa hôm nay mới nghĩ đến ra ngoài đi dạo kết quả dĩ nhiên có đại phát hiện như thế dung sa trong phòng mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi đó cũng không là không lâu lắm lục tục có người mang theo tin tức trở lại khách sạn lâm mãn sơn ngồi xe ngựa cũng từ từ chạy đến giáo hoàng điện trước dừng lại đi xuống xe ngựa ở quỷ đấu la dẫn dắt đi trực tiếp đi vào giáo hoàng điện bên cạnh phòng khách trình hình chữ nhật rộng rãi bên trong đại sảnh trang hoàng lấy màu trắng làm chủ vách tường khảm mạ vàng trang sức cho người một loại hùng vị thanh khiết cảm giác bố trí nhưng là đơn giản phía trước nhất là điêu khắc to lớn lưu ly li tường cửa sổ phát họa ra lục d ư thiên sứ hình tượng tỏa ra ánh sáng lung linh phía dưới là chủ vị hai bên là liền xếp quý vị khách quan chỗ ngồi trung gian mang theo tinh t à n đá c ẩ m thạch b ả n mặt trên bày da trả cụ cùng hoa quả trên người mặc màu tím lễ trang dung nhan tuyệt mỹ bị bị đông ngồi ngay ngắn chủ vị trái dưới nghiêng về đứng cúc đấu la bị bị đông dài đến thật là đẹp đẽ nguyên tắc không gạt ta lâm mãn sơn k h á c h khí hành lễ gặp giáo hoàng m i ệ y n hạ một bên đ ộ c cô b á c nhưng là hơi con tay chảo hai vị miết lễ mời ngồi bị bị đông thanh â m chắc chúa lâm mãn sơn lại lần nữa chắc tay sau đó theo đọc cô bắc đi tới phía bên phải c h â ngồi ngồi xuống cúc trưởng lão quỷ trưởng lão các cũng ngồi đi bị bị đông quay đầu nhìn về phía bên trái tạ giáo hoàng nguy hai người hơi không người đi tới bên trái chỗ ngồi ngồi xuống thế này bị bị đông quay đầu vừa nhìn về phía độc cô bắc phương hướng độc cô miệt hạ lâm tiểu hữu không dối gạt hai vị lần trước quỷ trưởng lao mang đi dọn kia ở trong chứa kỳ lạ tạp chất năng lượng huyết dịch chính là xuất từ bản tọa lần này mời hai vị đến đây một là bản tọa thời gian này đã thu thập chút d ư liệu cho nên cô ý mượn cơ hội này cho mời lâm tiểu hữu vì bản tọa tưởng làm xem bệnh cầu được chị tận gốc phương pháp hai là vì là hạo thiên tông việc trao đổi một phen thuận tiện đem lâm tiểu hữu sở cầu lưu ảnh thạch giao phó nói phải lật tay một cái sáu viên lưu ảnh thạch trôi nổi ở lòng bàn tay. lâm tiểu h i u không biết sáu viên nhưng là đầy đủ vừa nói vừa thôi thuốc hồ lực k h ô n g chế lưu ảnh thạch bay tới đến bên cạnh lâm mãn sơn mặt bàn hạ xuống đã đủ lâm mãn sơn lúc này gật đầu lập tức khách khí chắc tay cảm ơn giáo hoàng nguyễn hạ tay phải m ộ t vệ t đem lưu ảnh thạch thu và o hồn đạo khí việc nhỏ ngươi bị bị đông mặt không biến sắc tiếp tục nói không biết đối với những n à y lưu ảnh thạch hai vị có gì kế hoạch đường hạo đã có ý nhường đường tam nhận tổ quy tông trở về hạo thiên tông vậy thì sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm ra hành động có này sáu viên lưu ảnh thạch liền có thể bất cứ lúc nào dùng cho giám thị ghi chép mặt khác lực chi nhất tộc vẫn chi nhất tộc theo đường hạo tra con gặp nhau cũng có thể ghi chép độc cô bác hơi gật đầu ngược lại thu thập nhiều chuẩn không sai nói không chắc đến thời cơ thích hợp liền có thể dùng tới bị bị đông khẽ gật đầu độc cô miệng hạ thật là nghĩ tới sâu xa đương nhiên công tác cuối cùng vẫn phải là do võ hồn điện các ngươi tới làm phía ta bên này chỉ phụ trách thu thập độc cô bác tiếp tục nói vậy thì làm phiền độc cô miệng hạ rồi bị bị đông gật đầu đáp lại chút lòng thành độc cô bác khoắt tay h á o một cái lập tức giọng nói vừa c h u y ệ n ngựa khí hơi trầm có điều ta vẫn là câu nói kia ở xuống tay với hạo thiên t ô n g trước tốt nhất là trước tiên giải quyết đường hạo đồng thời là bí mật giải quyết không phải ảnh hưởng quá lớn sẽ lan đến hết thệ thượng tam tông đặc biệt là hạo thiên tông tất nhiên sẽ tăng mạnh đề phòng bất lợi cho các ngươi đến tiếp sau một lần tiêu diệt hạo thiên tông hành động mà ta kiến nghị là trước tiên duy trì giám thị khóa chặt đường hạo hành t u n g tất cả chờ các ngươi chuẩn bị đầy đủ sau lại tìm cái lạc đản cơ hội giết chết hắn liên quan với cái này nếu như thiếu người đến thời điểm có thể tới tìm ta sau khi các ngươi là có thể lợi dụng thu thập được tin tức đem lửa đốt đến trên người của hạo thiên tông thuận t h ấ bắt cho tới đường tam ha Ta tự có b i ệ nhưng p á p để h đối với võ hồn điện đã đầy đủ hơn nữa theo duy trì độc cô bác bí ẩn hợp tác đối với võ hồn điện có lẽ ít lợi càng to lớn hơn cũng coi như là ở thiên đấu đế quốc hoàng đô cắm một bước á m kỳ ở phía sau đối phó thất bảo lưu ly tông cùng chấp hành thiên đấu đế quốc đoạt quyền hướng kế hoạch bên trong có lẽ sẽ có tác dụng lớn nghĩ tới đây hơi cười đ ộ c cô bác miệng hạ kế này rất hợp ý ta mặt khác sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin đ ộ c cô bác tiếp tục nói lão phu qua thời gian trước mang đội đi tới cực bắc chi địa giúp băng nhi nha đầu kia thu được thứ năm hồn hoàn ở về trên đường phát hiện một con siêu cấp hồn thú ta dám đảm bảo tu vi tuyệt đối vượt qua mười và năm cái gì sắc mặt của bị bị đông nhất thời biến đổi ngồi phía bên trái cúc đấu la càng là kinh kêu thành tiếng Cái hạt, bởi vì lúc o ạ đó ta mang đội phi hành phương hướng là phía đông nam sau đó không lâu liền nhận biết được phía sau năng lượng đột nhiên bạo động quay đầu nhìn lại bầu trời bị nhuộm thành xanh lục bắt n á c đồng thời lấy tốc độ cực nhanh siêu phương nam di động nói mang theo nghĩ mà sợ lắc đầu một cái nếu không là nó truy nhầm phương hướng chúng ta chạy lại đủ xa phòng chừng đều không về được nếu như đoán không sai nó hẳn là băng bích hạt bộ tộc tộc trưởng lúc này lâm mãn sơn tiếp nhận lời giáo hoàng miệt hạ van bối từng ở một bản sách cổ lên đọc được qua một cái miêu tả hồn thú tu vi một khi đột phá mười vạn năm khoảng chừng mấy trăm năm sau liền sẽ tao nộ một lần thiên hàng lôi kiếp vượt qua lôi kiếp liền có thể kéo dài tuổi thọ tiếp tục tu luyện thất bại thì lại biến thành cho bụi như thế chỉ có huyết thống cực kỳ mạnh mẽ hồn thú mới có cơ hội vượt qua có thể nói thập tử vô sinh mà vượt qua hai lần lôi kiếp sau tu vi liền có thể đột phá trở thành cái gọi là hùng thú sau khi mỗi tăng cường mười vạn năm tu vi đều muốn đối kháng một lần lôi kiếp mà tu vi một khi đột phá trăm vạn năm cấp độ liền có thể đánh vỡ huyết thống ràng buộc trở thành trong truyền thuyết thần thú mặt khác hóa người trung tu cũng là một loại hồn thú tu luyện thành thần thú con đường vì lẽ đó văn bối lúc đó liền suy đoán con tiêu băng bích hạt tuyệt đối là vượt qua lôi kiếp siêu cấp h ồ n thú cho tới cụ thể là vượt qua mấy lần lôi kiếp liền không thể nào phán đoán như thế bỗng h ù n thú bị bị đông ngươi liền không ý tưởng gì nội tâm như thế nói hắn sở dĩ lựa chọn đem những tin tức này tiết lộ mục đích chính là rời đi bị bị đông chú ý kéo dài săn hồn kế hoạch lấy võ hồn điện nội tình nếu là ở tinh đấu đại s â m lâm trắng trận tìm tòi vẫn rất c ó có thể có thể tìm tới thái thản cự viên cùng thiên thanh ngư mãng mà hai người này hồn cốt cùng hồn hoàn hắn đều rất thèm có điều hắn cũng không tính giao động bị bị đông tuyết đế cùng băng đế đều có chứa cực hạn thuộc tính băng cũng không thích hợp làm bị bị đông hồn hoàn nhưng thái thản tuyết ma vương cùng băng hùng vương vẫn là có thể đều có sức mạnh thuộc tính thiên hướng theo bị bị đông võ hồn không hề xung đột chỉ là đối lập ở tinh đấu đại s â m lâm bên trong đại minh cùng nhị minh mà nói càng khó g i ế t mà thôi có điều nếu là trưởng lao điện các cung phụng cùng thiên đạo lưu có thể ra tay giúp đỡ ngăn cản tuyết đế cùng băng đế vẫn có cơ hội đến thời điểm chỉ cần đánh lên tuyết ma vương cùng băng hùng vương tuyệt đối sẽ tham dự đến lúc đó bị bị đông liền có thể đều nhìn thấy hắn liền không tin bị bị đông không nội tâm tư nói chung sau đó các ngươi ra ngoài tìm t i ê n thảo cẩn thận một chút đi đ ộ c cô bác làm ra tổng kết trời mới biết đại lục này lên có còn hay không cất giấu cái khác như vậy siêu cấp h ồ n thú nếu như không cẩn thận đụng tới một con cái t i ế thật đúng là gặp vận rủi lớn có điều ta có linh cảm những này bị xét đánh qua siêu cấp hồn thú nên đều rất sợ chết như thế sẽ không chạy đến theo nhân loại phát sinh xung đột không đúng vậy không thể nhiều năm như vậy đều không ở trên đại lục nghe nói qua dù cho một con chẳng trách trên đại lục mười vạn năm hồn thú ít như vậy cảm tình không phải đã bị xét đánh chết chính là ở trốn đi tu luyện ứng phó lần sau lôi kép a cúc đấu la tặc lưỡi cảm khái lập tức chân mày cao lại vì lẽ đó những kia lựa chọn trùng tu thành nhân người trưởng thành đều là tự biết huyết thống không được chịu đựng không được xét đánh rồi hẳn là như vậy đ ậ cô bác rất tán thành g đầu lâm tiểu hữu không biết cái kia phần sách cổ người có thể có lưu giữ bị bị đông đột nhiên vừa hỏi giáo hoàng m i ễ n hạ kỳ thực cái t i a bản sách cổ theo người kia có quan hệ là một bản giới thiệu hồn thú sách bên trong chỉ có một đoạn ngắn giới thiệu ta là trộm đi ra xem lâm mãn sơn ngữ khí mang theo tia lung túng có điều người kia tựa hồ bỏ đi như giày rách văn bối cũng là bất ngờ ở giá sách góc tối thoáng nhìn mặt trên tràn đầy cho bụi mà tổn hại nghiêm trọng văn bối sở dĩ lưu ý cũng là thấy trang sách cổ xưa bên trong ghi chép rất nhiều hồn thú đều đã tuyệt diện người kia phỏng chừng là cảm thấy không cái gì giá trị tham khảo mới không nhìn xuống đi ta lúc đó lại không có hồ sau đó chỉ có thể ném mẹ kiếp khẳng định là ngọc tiểu cương năm đó từ võ hồn điện tàng thư cắt trộm đi ra ngoài phòng chứng vẫn là ở bị bị đông giúp đỡ giới mới thành công những người khác có thể không cái kia quyền hạn cúc đấu la dư quang thoáng nhìn bị bị đông l ờ i muốn nói kẹt ở trong cổ họng ta nói lâm mãn sơn năm đó làm sao sẽ chọn một người đi liệp hồn xâm lâm thu được hồn hoàn hóa ra là nhìn lén tên kia có quan hệ hồn thú chi thức tàng thư a bây giờ nhìn lại trộm sách so với tồn sách học có tinh ngọc tiểu cương cũng là thật sự phế ủy đấu la bất động thanh sắc liếc lâm mãn sơn một chút lấy thực lực của ngọc tiểu cương chỉ cần tìm đúng cơ hội. theo i ế n vào cửa c trộm s á x m sát thực t không khó. h e hắn lúc trước điều tra biết n à c g đinh học viện đạo sư cùng học viên nhưng là ở một tòa ký túc xá ngọc tiểu cương liền ở tầng cao nhất góc tối n à y sách c ủ a ngọc tiểu cương năm đó từ tàng thư các trộm sau khi ra ngoài dĩ nhiên đều không đề cập với ta bị bị đông ánh mắt cũng là l ạ n h leo dưới năm đó ngọc tiểu cương s á t thực dựa vào sự giúp đỡ của nàng ở võ hồn điện tàng thư các mượn đọc qua không ít sách vở đọc cô bác tựa hồ là đọc hiệu nàng tâm tình nhẹ nhàng nói nói đến đây tên kia gần nhất cũng rất thảm không chỉ võ hồn bị phế trở về theo đại quân hợp lại trên đường còn d ư i ngựa tứ chi cái mông bộ mặt toàn chảy ra tay trái còn ngã gãy xương đúng dịp không khéo đi tới nửa đường còn mắc mưa dẫn đến vết thương cản hóa lây nhiễm sinh mủ bị quân sĩ nhìn thấy thời điểm đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng vẫn là nhà ta cháu rể ra tay mới bảo vệ m ệ n h có điều cứu trị thời gian quá trễ ổ bệnh nhập thể thời điểm lâu đã thương tới ngũ tạng lục phủ thân thể cơ năng cực lớn trượt tuổi thọ bị hao tổn hiện tại không chỉ già hơn một ư ơ i tuổi còn toàn thân mang sẹo dung mạo hủy diệt sạch có điều tên kia không chỉ không nhớ cháu rể ta ân cứu mạng trưa hôm nay còn tìm đến cửa q u i cháu rể ta không chữa khỏi đây then chốt cháu rể ta ở chị thời điểm còn không thu thủ lao chỉ là nhường tên kia lén lút đến đây vì là chuyện năm đó xin lỗi a kết quả người tốt không báo đáp tốt vì lẽ đó ta sửa lại yêu cầu nhất định phải trước mặt mọi người xin lỗi việc này các ngươi cũng có thể làm chứng ta có linh cảm tên k i a khẳng định không lớn có điều cũng không đáng kể ngược lại hắn đã triệt để bị trở thành phế nhân hơn nữa cũng không sống nổi mấy năm tên k i a tiếp tên như mạng sẽ đồng ý mới là lạ cúc đấu la quỷ đấu la đều là cùng nhau thầm nói bực này người bạc tình bạc nghĩa bây giờ có điều là có tội thì phải chịu đọc cô m i ệ n hạ không cần bởi vậy họng tâm tình bị bị đông ngữ khí bình thản lập tức hơi gật đầu hành lễ khách khí nói siêu cấp hồn thú việc đa tạ miệng hạ báo cho bản tọa thì sẽ nhường người phía dưới cẩn thận nói xong chậm dãi đứng lên nếu hạo thiên tông việc đã đàm luận xong như vậy sau đó kính xin độc cô miệng hạ ở đây đợi chút nói quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn lâm tiểu hữu bản tọa thể nội tạp chất liên quan đến cá nhân bí ẩn kính xin ngươi đơn độc theo ta đi vào phòng vì ta xem bệnh、Tốt. lâm mãn sơn gật g ủ từ chỗ ngồi đứng lên cúc trưởng lão ủy trưởng lão hai người các ngươi ở bên ngoài giút ta chiêu đái độc cô miệng h ạ bị bị đông lại nói là hai người liền vội vàng đứng lên đáp lại chờ lâm mãn sơn theo bị bị đông đi vào nội sảnh quỷ đấu la lúc này chắp tay mở miệng độc cô minh có thể hay không tỉ mỉ miêu tả một hồi ngươi gặp phải con kia siêu cấp hồn thú quá trình có thể ngược lại hiện tại không có chuyện làm độc cô bác gật ngủ mở ra kể chuyện xưa hình thức một bên khác nội sảnh bên trong bị bị đông mang theo lâm mãn sơn đi tới trước bàn cách b à n gô đưa tay ra hiệu lâm tiểu h i ế u mời ngồi giáo hoàng miền hạ gọi ván bối a mãn liên tốt lâm mãn sơn chắp tay vừa nói một bên ngồi xuống được bị bị đông khẽ gật đầu khuất thân ngồi xuống tùy tiện nói a mãn thức không dám giấu dếm bản tọa thể nội sẽ có như thế tạp trước, đều nhân bản tọa từng vì thí nghiệm phệ hồn nhện hoàng võ hồn năng lực thôn phệ qua một đầu thuộc tính h ỏ a hồn thú linh hồn cùng nhục thân thôn phệ linh hồn lâm mãn sơn đúng lúc làm ra giật mình vẻ mặt không sai bị bị đông bất động thanh sắc khẽ gật đầu chẳng trách cái kia cố tạp chất hình thái sẽ như vậy quái lạ lâm mãn sơn làm ra trầm tư thần thái lập tức khẽ nhữ mày bị bị đông tùy theo khẽ nhữ mày lối ra hỏi thăm có thể gặp khó xử lâm mãn sơn gật cù mặt lộ vẻ lúng túng không dối gạt giáo hoàng Ta đối với linh hồn thứ này có thể nói là một chữ cũng không biết có lẽ cây thuốc này có thể làm tham khảo bị bị đông nói bàn tay phải một tấm một cây cái khác dược thảo xuất hiện ở trong tay đây là vạn năm thánh hồn cỏ theo cúc trưởng lão thuật có tỉnh lại cùng ẩn n h ư ỡ n g linh hồn hiệu quả vừa nói một bên đặt lên bàn dĩ nhiên có như thế kỳ vật lâm mãn sơn lấy làm kinh hãi rất là tò mò đưa tay phải ra thôi thúc lực lượng linh hồn rõ ó xét thành thật mà nói hắn là thật chưa từng thấy lực lượng linh hồn theo linh hồn vẫn co khác nhau đúng là không cần lo lắng bị bị đông sẽ nhìn ra cái gì đến nay có hồn lực chập trần dĩ nhiên kỳ lạ như vậy bị bị đông cũng là nội tâm kinh n g ạ c dưới khoảng khắc lâm mãn sơn thu hồi tay phải nói c ả m thán d ư ợ c tính kỳ lạ như vậy d ư ợ c thảo quả thực chưa từng nghe thấy nói ngầm đầu nhìn hướng về bị bị đông ngũ quan tinh xảo khí chất thoát t ụ c s ắ c thực đẹp đến nổi b ó n g bóng tính xin giáo hoàng miệng hạ cung cấp một giọt máu bị bị đông n g ặ t cù không chút do dự khé hất n g ó n trỏ một vệ màu máu khoảnh khắc từ lỗ chân lông bên trong chảy ra trôi nổi bay tới trước người lâm mãn sơn lâm mãn sơn rỗi tay phải tiếp nhận lập tức lại vươn tay trái ra tiếp cận thành hồn cỏ song trường đồng thời tuân ra mẩu xanh biết cẩn thận cảm thụ không lâu lắm chậ Sắp thực áp chế hiệu quả hoặc có thể thử một lần có điều còn cần dùng cái khác dược vật đến trung hòa dự tính mặt khác giáo hoàng m i ệ n hạ văn bối còn cần một cái có thể luyện chế đan dược địa phương cúc đấu la vị trí nơi ở liền có phòng luyện đan cho tới d ư ợ c thảo võ hồn điện hết thể cất giấu ngươi đều có thể lấy dùng bị bị đông trả lời nếu như thế văn bối tức khắc có thể luyện chế lâm mãn sơn chắc tay dược liệu phối hợp văn bối trước kia liền có suy tư ứng đối phương pháp trong lòng sớm có mạch suy nghĩ chỉ là vẫn khổ nỗi không tìm được dự thảo ứng đối này cốt không rõ lực lượng linh hồn không nghĩ tới lâm mãn sơn qua đi vẫn đang nghĩ biện pháp có lẽ là phần này tìm kiếm x ế p khó tinh thần đứa nhỏ này y thuật mới có thể đến cho tới bây giờ trình độ như thế này đi bị bị đông nội tâm nhất thời bay lên ấm áp hơi cười việc này không vội lâm mãn sơn đầu góc nhất thời treo lên dấu chấm hỏi đòi mạng sự tình không vội cái tiếng ngực gấp cái gì sau đó liền nghe bị bị đông lại lần nữa lên tiếng a mãn không biết ngươi đ ố i với bây giờ võ hồn điện thấy thế nào chương hai trăm linh ba l ạ n g y ê n chuyển biến tâm thái cũng thật là không phải người một nhà không tiến vào một gia tộc làm sao đều hỏi vấn đề thế này lâm mãn sơn nội tâm nổ nước b ọ c câu lập tức phát biểu cái nhìn pháp văn bối tuy không thông chính vụ nhưng là một m tên xuất thân h ẳ n vi bình dân hồn sư tự giác ở đối xử tầng dưới chót bách tính lên giáo hoàng thống trị dưới võ hồn điện làm cực kỳ tốt chỉ riêng miễn phí vì là bình dân giác tỉnh võ hồn này một cái chính là đủ để truyền tụng công đức trên thực tế văn bối bản thân cũng là người được lợi một trong nếu không có như tố vân đào chấp sự theo mã tu n ạ c quản sự đám người kính dân có lẽ chúng ta bình dân có thể không g i á tỉnh võ hồn đều là ẩn số càng khỏi nói đến tiếp sau vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn cùng với hồn sư trợ giút nếu để cho quý tộc tới làm nói không chắc chính là thu thức tình phí bán tiêu chuẩn ký dấn thân vào khế một con rồng c h ó i chặt nội tâm nói t h ầ m thành thật mà nói văn bối nội tâm là hy vọng thiên đấu thành vị kia có thể thành công lâm mãn sơn ngữ khí chân thành như vậy tương lai giáo hoàng miện hạ có lẽ liền có thể xuất lĩnh võ hồn điện dưới trướng hồn sư cùng thiên đấu đế quốc đại quân hợp binh một chỗ xuôi nam lấy võ lực uy thế phương thức hòa bình chiêu hàng tinh l à đế quốc đặt thành đại lục thống nhất mà không phải nên đón thời gian dài chiến tranh nhiều dân chúng vô tội tử thương cho tới sau khi văn bối duy nhất chờ đợi chính là giáo hoàng miện hạ có thể đối xử tử tế b ạ c tính người cái này gọi là không thông chính vụ kế hoạch đều bị ngươi chỉ ra bị bị đông nội tâm thầm than lâm mãn sơn thông minh cùng nhạy cảm chính trị k h ứ u giác đồng thời khẽ gật đầu t i ê n tâm bản tọa cũng là xuất thân hàn vi nếu có thể thành sự tự nhiên không quên sơ tâm đối xử tử tế bất tính lâm mãn sơn thuận thế chấp tay vậy vạn bối liền thế trên đại lục trăm họ tạ qua giáo hoàng m i ễ n hạn không cần giữ lễ tiết n à y cũng là bản tọa tâm nguyện bị bị đông hơi ép tay phải sắc mặt không đổi nội tâm nhưng là suy nghĩ đợi ta thống nhất đại lục nắm đại quyền lại hoàn thành thần thảo các đức thiên sứ nhất mạch truyền thựa xóa đi hết thẻ tin tức cũng có điều là dễ như ăn cháo như vậy cũng coi như là đại t h ủ đền báo cho tới thống nhất đại lục sau thành lập tân đế quốc coi như là ta trước khi rời đi để cho nạ nạ l ệ vật đi nguyên bản ý nghĩ của nàng là kéo võ hồn điện đồng thời hủy diệt nhưng khi nhìn rõ ngọc tiểu cương bộ mặt thật sau nàng đột nhiên phát hiện cái ý niệm này dần dần mà đạm maholina không chỉ là nàng đệ tử cũng là bị nàng coi như thần nữ nàng đến vì đó làm những gì tỷ như đưa cái nữ đế vị trí đương nhiên nếu có thể mang lên thần giới rời xa đã từng tất cả thì càng tốt tâm tư lại là vời hỏi a mãn đối với ở tương lai của chính mình ngươi có tính toán gì không đây là ở thử tham dò ta lâm mãn sơn nội tâm dùng mình lúc này hồi phục không dối gạt giáo hoàng miệt hạ văn bối kỳ thực từ đầu đến cuối chỉ có ba cái tâm nguyện một là đem lâm ra hương hỏa tiếp tục kéo dài xứng đáng chết đi cha mẹ hai là làm tốt thiên hành học viện rộng rãi thu bình dân hồn sư để tâm bồi dưỡng xứng đáng xuất thân của chính mình ba là các loại hỗn loạn trừ khử đại lục thống nhất mang theo thê tử đi chung quanh một chút dọc theo đường đi lấy võ kết bạn thuận tiện không có chuyện gì giúp người chị chữa bệnh vì là cầu ở hồn sư cùng thấy thuốc hai con đường lên tiến thêm một bước cho tới cái khác thành thật mà nói văn bối cũng không có hứng thú cũng không thời gian đã từng ta lại làm sao không phải vẫn k h á t vọng bực này sinh hoạt đây chỉ t i ế c bây giờ cũng không còn khả năng bị bị đông trong mắt lóe ra một tia á m đạm lập tức bỏ ra vẻ mỉm cười a mãn ngươi ngã là sống hào hiệp khiến bản tọa cũng là có chút tức cao giáo hoàng m i ệ n hạ cười chê rồi văn bối chỉ là nhàn tản con rồi lâm mãn sơn trả lời bị bị đông gật g ù không hỏi nhiều nữa chậm dại đứng dậy a mãn chúng ta đi ra ngoài đi là giáo hoàng m i ệ n hạ lâm mãn sơn theo đứng dậy đem dược thảo nhận lấy theo bị bị đông đi ra nội sảnh cúc trưởng lão sau đó kính s i n ngươi mang lâm tiểu hữu đi tới ngươi phòng lượt đan Bị bị đ ô n g nói, lệnh hiện trong phải bài tay một vệt, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay, quay vệ, ở đọc ầ u nhìn về phía về đ cô bác đáp ộ c cô hạ, khối này giáo hoàng lệnh ư một việc, h b tiếng cứ lúc nào đến gần, độc cô bác tiếng, theo lâm mãn sơn hướng bị bị đông chắc tay cáo từ rời đi vì lẽ đó lại nơi nào đến tiền thuế ngựa sau đó ở về trên đường rơi là lựa gạn t r ộ n giáo hoàng đây là muốn đem ngọc tiểu cương vào chỗ chết trình a nghĩ đến lúc trước quyết định đem ngọc tiểu cương võ hồn phế bỏ cũng là cố ý không tiền làm sao ở võ hồn thành súng tiếp không hồn lực như thế nào dám ra khỏi thành đi loạn vậy cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường nhặt đồ vật ăn quỷ đấu la trong nháy mắt lính hội vội vã chắp tay là thuộc hạ vậy thì đi làm chờ quỷ đấu la rời đi bị bị đông đột nhiên ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói đi ra đi dứt lời phía trước đất t r ố n g đột nhiên chấp qua một vệ kim quang thiên đạo lưu bóng người đột nhiên xuất hiện chắc hẳn trước nói chuyện ngươi cũng nghe được bị bị đông ngữ khí như c ũ điềm đạo a mãn đứa nhỏ này không sai thiên đạo lưu lời ít m à ý nhiều t ù y tiện nói ngươi ý nghĩ ta đã đón được các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc sau ta sẽ theo ngươi đi vào nhìn qua tu vi vượt qua mười vạn năm siêu cấp hồn thú bản tọa cũng là mức gặp mặt khác chúc mừng nói xong thân hình tại chỗ biến mất các loại tiêu trừ thể nội m ầ m họa ta liền có thể phát huy toàn bộ thực lực nếu có thể lại hấp thu một đầu siêu cấp hồn thú hồn hoàn có lẽ bị bị đông tú tay nắm thật chặt quần t r ư ợ n g trong mắt tinh mang lấp lóe không có bao nhiêu làm lưu lại uống vào một ngụm nước trẻ xanh liền đứng dậy rời đi một bên khác cúc đấu la mang theo lâm mãn sơn hai người đi tới ở vào giáo hoàng điện phía sau một tòa hoa viên tiểu viện chưa đi vào c ử a phi liền có thể nghe thấy được một cỗ nồng đầm mùi thuốc lao cúc không nghĩ tới ngơi đối với đào tạo dược thảo còn rất có một tay đậu bắc kinh ngạc một hồi hừ cũng không nhìn một chút ta là ai cúc đấu la hơi ư ớn n g ự c ngực ngạo tiểu nói nhìn ngươi cái này cần sắc k ỉ n h đ ộ c cô bác bị môi cúc đấu la biểu thị không muốn q u ả n hắn mở cửa trước tiên đi vào tiểu viện xanh u n tơi ư tốt d ư ợ c thảo nhất thời đập vào mi mắt bị làm bằng gỗ vườn hoa ngăn cách thành từng khối từng khối khu vực đoá hoa muôn hồng n g h ì n tía hoa khoe màu l đ a sắc theo gió c h ậ p trờn ong b ớ m bay lượn nhìn qua cực kỳ diễm lệ nhìn ra mặt sau cùng lên đến lâm mãn sơn cùng đ ộ c cô bác cũng là sáng mắt lên lao đ ộ vật ngươi tốt nhất không muốn đánh cái gì ý đồ xấu quay đầu lại cúc đấu la nhất thời một mặt cảnh giác a liền ngươi chút ít đồ này ta hiện tại vẫn đ đ ộ cúc cô bác xỉ m o i thường. đấu la cũng h là nghiêm mặt hơi nghiêng người con lâm tiểu hữu mời tới bên này nói xong xoay người tiếp tục dẫn đường đọc cô bắc cũng không lại mở hận cũng bước đổi kịp không lâu lắm hai người ở cúc đấu la dẫn dắt đi đi tới sân phía sau một tòa độc tòa lầu nhỏ đi tới tận cùng bên trong là một gian nhà đá bên trong đèn đ u ố c s á n g trang trung ương bày ra một tinh chế lò lửa đan than hỏa chính vượng ba người cũng chạy bộ đến một bên trước bàn đá lâm mãn sơn mở miệng trước cái kia liền bắt đầu đi cúc trưởng lão ta cần cần dược liệu cúc đấu la một bên nghe một bên đem báo ra dược liệu từ hồn đạo khí lấy ra đây là bị bị đông sớm giao cho hắn rất nhanh trên bàn đá chỉnh tề phủ kín mùi thuốc nồng nặc lâm mãn sơn cũng là không chút do dự ở cúc đấu la hiệp t r ợ dưới đi tới lò lửa trước bắt đầu tiếp thuốc tinh luyện thời gian từng chút qua đi mãi đến tận tà dương đem dưới mới rốt cục đem cần thiết phụ dược toàn bộ tinh luyện đi tới một bên khoanh chân nghỉ ngơi hẹn nửa canh giờ đứng dậy từ c ú p đấu la trong tay tiếp nhận t r ư ớ c đã để luyện ra dược liệu tinh hoa bắt đầu dung hợp chỉ cần đem phụ dược toàn bộ dung hợp cuối cùng lại đem chủ dược thánh hồn có tách ra tinh luyện hòa vào trong đó chính là hoàn thành dược liệu tinh hoa một giọt một giọt hòa vào thời gian rất nhanh đi tới chạm v ạ n g mà ở lúc này võ hồn thành bên trong các đại khách sạn từ lâu thậm chí đường phố đều là đang sôi nổi nghị luận các người nghe nói không ngọc tiểu cương lúc chức vì sao lại rơi bị thương sự tình đi tiếp đãi nơi tìm người phục vụ hỗ trợ mở ra hồn đạo khí nắm tiền tạ đều không tạ một tiếng thuê xe ngựa muốn cùng đại quân hội hợp kết quả giữa đường gặp phải giã l a n g sau đó l ừ a gạt phu xe lưu lại chính mình chạy nhanh chóng đem ngựa cho cưới đi n g ư ờ i nói l à việc này ta buổi chiều liền biết rồi nay ngọc tiểu cương thật liền cờ m ở n ở là cái x u ấ t sinh lúc đó làm sao liền không tại trô rơi ngã trên đây có người nói phu xe kia trở về đều mang phố sau khi có người hỏi hình dạng mới biết là ngọc tiểu cương không chửi đồng mới là lạ phu xe tuyết nhưng là ở trên cây phơi một đêm phía dưới một đám sói ở ngồi xuồng phỏng chừng bị sợ hãi đến không nhẹ mặt khác ta còn nghe nói là năm đó bị ngọc tiểu cương hố qua lâm mãn sơn ra tay mới đưa hắn cứu được không phải đều không sống hơn đêm đó hơn nữa người khác đều tịch thu t h ù lao chỉ là nhường hắn lén lút xin lỗi kết quả ngọc tiểu cương thương t ố t sau không chỉ không ngay lập tức tới cửa xin lỗi hoặc đưa tạng còn mang tới cửa ta liền kỳ quái không có lâm mãn sơn ra tay hắn đêm đó người đều không còn đi vì lẽ đó ta mới nói hắn cờ mở nở chính là cái xúc x i n h a tính toán một chút thời gian nay một ngày đều qua ngọc tiểu cương còn không dựa theo độc cô m i ệ n hạ yêu cầu công khai xin lỗi đây các ngươi thu được ngọc tiểu cương xin lỗi tin tức không thu được cái rắm ta phỏng chừng hắn là nghĩ rơi cái tên này ra mặt so với võ hồn thành tường thành còn dậy mọi người tình cảm quần chúng xúc động đặc biệt là võ hồn điện tương ứng hồn sư m a n g âm thanh lớn nhất ở trong mắt bọn họ cầm không rõ lai、like、lịch giáo hoàng lệnh trà trộn vào giáo hoàng điện b i ế t kiến giáo hoàng đồng thời còn nói lời chống đối cũng đã là tội lớn chớ nói chi là nhân phẩm bại hoại sau đó đừng làm cho ta nhìn thấy hắn đơn độc ra ngoài không phải ta tuyệt đối cho hắn đánh ra phân lại nhét trong m i ệ n g hắn thính ta một người còn có ta trong quán rượu uống rượu hồn sư nói chuyện thô bạo nhất mà một bên khác sử lai、like、khắc học viện vị trí gian phòng ngọc tiểu cương sắc mặt trắng bệnh ngồi ở sofa bị bị đông đây là muốn phá hủi ta nội tâm ở kêu t r n vẹn vẹn một ngày những chuyện này chính là chuyển khắp toàn bộ võ hồn thành liền dưới lầu phòng ăn đều có thể nghe được dưới cái nhìn của hắn chỉ có bị bị đông có thể làm được tiểu cương nếu không thi đấu ngươi liền không muốn theo đội đi phất lan đức nhẫn không ra mở miệng hắn có linh cảm ngọc tiểu cương nếu như dám xuất hiện tại chỗ bên trong võ hồn điện tương ứng hồn sư tuyệt đối sẽ tại chỗ m a n g ra khẩu không sai vẫn là không muốn ra trận chúng ta không ném nổi cái này mặt linh vinh Vinh, áo tư tạp các loại một đám học viên đạo sư dư quan thắng nhìn ngọc tiểu cương cùng nhau như vậy nghĩ ngọc tiểu cương này mấy ngày làm không biết xấu hổ sự tỉnh thực sự là quá nhiều quá mất mặt bọn họ đều cảm thấy e lệ lúc trước ta làm sao sẽ bái như vậy do người sư đường tam cũng là nội tâm căm hận theo hối hận bây giờ ngọc tiểu cương mất hết tên tuổi bái vi sư không thể nghi ngờ đã trở thành cuộc đời hắn bên trong một đại chỗ bẩn ngọc tiểu cương sống s u ố t mỗi một ngày đối với ta mà nói đều là một loại sỉ nhục nghĩ tới đây ánh mắt lấp lóe một loại nào đó ý nghĩ tự nhiên mà sinh ra không ta nhất định phải tham gia mấy lời đồn đại nhảm nhí này còn đánh nữa thôi n g ạ ta ngọc tiểu cương cắn răng nắm chặt song quyền hắn muốn ở trên sân chỉ huy sử lai k h c chiến đội đạt được một lần lại một lần thắng lợi dùng thực lực nhường những kia nghi vấn hắn người toàn tất cả c ơ miệng hắn hiện tại đã chờ không nổi không chờ được đến đường tam trưởng thành đến phong hào đấu la khóa này hồn sư giải thi đấu là cơ hội duy nhất của hắn bị bị đông tiểu tam nhất định có thể đánh bại ngươi võ hồn điện chiến đội đến lúc đó sự kiêu ngạo của ngươi sẽ bị ta đạp ở dưới chân ta ngọc tiểu cương tuyệt không phải một cái rắc r ư ỡ i tâm tư quay đầu nhìn về phía liêu nhị long nội tâm cũng là hiện lên một tia cảm giác đ ụ c nhã tối hôm qua liễu nhị long rõ ràng ngủ xa là ở ghét bỏ ta võ hồn bị phế giả h ủ y dung sao nội tâm đông dương thầm nói ngữ khí nhưng là nhẹ nhàng nhị long phiền phức người đi võ hồn thành giúp ta đặt làm một phần bị cụ trị liệu thương thế dự thảo hắn hiện tại còn phải dựa vào liễu nhị long dựa vào phất lan đ ứ c tìm kiếm hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có phất lan đ ứ c liễu nhị long cùng với chính mình coi như con cái thiên tư chắc việt đệ tử thân truyền đường tam cho tới những người khác hắn có thể cảm giác ra được vẫn đối với hắn không có bao nhiêu kinh ý sau đó còn làm phiền ngươi dẫn ta đi hết kiến giáo hoàng miễn hạ n ă n xong đan dược sau có hay không hoàn toàn thanh trừ ta còn phải tại chỗ điều tra một phen mới có thể xác định t ố t xin mời cúc đấu la cũng không chỉ hoãn vội vã nghiêng người dẫn đường vì sao ta luyện thời điểm thành phẩm hiệu quả còn kém nhiều như vậy đây nội tâm ở nhổ nước bọn từ lần trước từ thiên hành học viện sau khi trở lại hắn vẫn luôn ở thử nghiệm dùng lâm mãn sơn phương thức luyện chế đan dược luyện dược thuật quả thật có tiến bộ nhưng thành phẩm nhưng dù sao là tạm được đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề lẽ nào là ta thật không loại này thiên phú khoảng n pháp i chừng n p hai khác n n n sau đội một thân bộ đồ mới bị bị đông chạy tới tiếp nhận hùng ngọc lại lần nữa đem lâm mãn sơn gọi vào bên trong phòng chỉ c đ là chốc lát gọn sóng màu xanh biết tự bên ngoài thân hiện lên lập tức liền thấy như tuyết cái chán gân xanh đột nhiên một bất ngờ nổi lên đến cả người hơi co giật run dày lên tựa hồ thể nội có món đồ gì đang đối kháng với lâm mãn sơn l ặ n g lặng chờ đợi liên quan với khả năng phát sinh tình huống hắn đã nói với bị bị đông qua ai kêu bị bị đông thôn vệ là thiên tầm t ậ t đây võ hồn thuộc tính xung đột dùng cho va chạm nhau trung hòa dược lực nhập thể không đánh nhau mới là lạ thời gian từng chút qua đi rất nhanh mắt trần có thể thấy bị bị đông nguyên bản da thị trắng t như tuyết bắt đầu buộc ra một tia hường hào nhường vốn là tuyệt m ị khuôn mặt phóng ra một tia k ử ế n rũ đúng là nhường lâm mãn sơn dư quang mở mang tầm mắt lập tức liền thấy trên người của bị bị đông màu xanh biết càng sâu t h n g viên một điểm sáng màu vàng nóng bắt đầu từ ra rẻ mặt ngoài bắt đầu bay lên nhường trong không kh nay sẽ không phải là lục dực thiên sứ võ hồn bản nguyên đi chẳng trách bị bị đông chính mình thành không được lâm mãn sơn ám bị kinh ngạc lục dực thiên sứ võ hồn luận phẩm chất phòng chừng còn ở vệ hồn nhện hoàng cùng t ử vong nhện hoàng bên trên đây là võ hồn lại không là sống hồn thú không thể hai đánh một bởi vậy bị, bị bị đông thôn phệ sau võ hồn bản nguyên vẫn ở trong người ở vào trạng thái rằng co hôn hợp thiên tầm tật linh hồn tàn dư trở thành đặc t h ủ t ạ c chất hay bởi vì theo bị bị đông thể chất cùng võ hồn thuộc tính xung đột vì lẽ đó vẫn đang kéo dài tạo thành thương tổn t r o n ngâm dưới lâm mãn sơn phải dỗi tay một cái lực lượng linh h điểm sáng từng d ọ t hướng lòng bàn tay hội tụ dĩ nhiên có thể nội tâm ám lấy làm kinh hãi miễn cho có người nói nhân vật chính thánh mẫu chương hai trăm linh bốn cái gì ban thưởng đều được thời gian từng chút qua đi không biết qua bao lâu điểm sáng màu vàng nóng dần dần hội tụ thành một viên to bằng lòng nhãn màu vàng viên trâu rực rỡ cực kỳ tỏa ra thần thánh ấm áp khí tức chính đang hấp thu dược lực bị bị đông sắc mặt cũng thuận theo dần l ò n g cuối cùng theo điểm sáng tan hết quy về an lành dĩ nhiên có thể thực thể hóa đúng là khá giống nội đan lẽ nào là ở thể nội của bị bị đông chờ quá lâu dị biến lâm m n s ơ đem kim châu thả ở trước mắt cẩn thận tỉ mỉ nhận biết dưới có chút không rõ vì sao một giây sau không chút do dự thu và o hồn đạo khí nội tâm cũng ám thở một hơi còn tốt thiên đạo lưu cũng không có quan tâm nơi này không phải bên cạnh nên lại đứng cá nhân đứng ngoài quan sát liếc mắt một bên bị bị đông rơi vào suy tư lại nói này bám vào ở lục dực thiên sứ võ hồn bản nguyên lên linh hồn khí tức sẽ không phải là hỗn hợp thiên tầm tật chết rồi lưu lại oán nghiệm đi không phải làm sao linh hồn khí tức bị tiên thảo dược lực loại bỏ sau lập tức liền hóa thành tinh khiết võ hồn bản nguyên bị xếp ra ngoài thân thể lẽ nào chính là phần này oán nghiệm mới sản sinh loại kia hỗn loạn chập trởn mới dẫn đến bị bị đông đã nhiều năm như vậy lên cấp đến bực này thực lực vẫn là không cách nào tự chủ loại trừ thậm chí còn bị ảnh hưởng đến tinh thần đông dương rơi vào hồi tưởng khoảng khắc sơ sơ cằm nói thầm đừng nói thật là có đ i ể m như chính là không hấp thu vạn năm hồn hoàn thời điểm gặp phải linh hồn chấn động như vậy táo bạo cái này có thể là bị bị đông đã làm hao mòn nhiều năm duyên cớ mặt khác chẳng trách thiên tầm tật năm đó có bị mới vừa vào phong hào cảnh giới đường hạo đau r n phần này võ hồn bản nguyên mang và họa diễm thuộc tính, thấp hơn nhiều thần thánh thuộc tính dĩ nhiên đều không làm sao phòng tay ân có lẽ cũng có những năm này ở tại thể nội của bị bị đông bị suy yếu nguyên nhân nhưng hai người cách biệt nhiều như vậy cũng đủ chân có nói rõ thiên tầm tật kế thừa lục d ư ợ c thiên sứ võ hồn hỏa nguyên tố công kích là thật không được có điều này kim châu ta giữ lại nên làm gì đây theo võ hồn dung hợp có thể bị nguy hiểm hay không mặt khác nếu là bị thiên đạo lưu nhìn thấy nói không chắc sẽ phát giác cái gì không làm được bị bị đông cũng sẽ suy đoán ta đã biết là nàng giết thiên tầm tật ai trước tiên giữ lại sau này hay nói đi tâm tư ư ừ một tiếng ngâm khẽ bị bị đông chậm rãi mở hai mắt ra tâm có nhận biết lâm mãn sơn lúc này ngồi nghiêm trình nhắm hai mắt lại làm chống tay t r ộ mắt hình tình lại bị bị đông dư quang thoáng nhìn lâm mãn sơn lại cảm thụ trên người gợn sóng ẩ m ư ớt dính cảm giác đông dưng khe nhũ mày chậm dai đứng dậy hướng đi một bên bên trong không lâu lắm đổi một bộ bộ đồ mới đi ra ánh mắt lại lần nữa quét đến trên người của lâm mãn sơn vẻ mặt hơi mềm mới vào nhà rửa mặt từ ngoài cửa sổ bóng đêm đến xem nàng hấp thu đan d ư ợ c d ư ợ c lực tốn gần hai canh giờ mà lâm mãn sơn vẫn ở ngồi chờ không biết có hay không nhìn lén b ả n tọa hồi tưởng trước chính mình một thân mồ hôi thất thố tình huống đầu góc đông dưng bay lên bực này ý nghĩ sắc mặt cũng là có chút không tự nhiên lập tức khẽ lắc đầu d bước chân đi tới trước bàn ho nhẹ lên tiếng lâm mãn sơn tại chỗ bao tô hành động làm ra đầu dưới cắm động tác lập tức đột nhiên thức tỉnh vẻ mặt không nhìn mặt nạ theo bản năng mà lau miệng môi quay đầu nhìn về phía bị bị đông dùng có chút lúng túng n g ư ỡ khí giáo hoàng m i ệ n hạ ngươi tỉnh rồi Ừm. bị bị đông khẽ gật đầu đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ khẽ hất bỏ ra một giọt máu khống chế bay tới trước mặt của lâm mãn sơn a mãn phiến p h ư c không sao lâm mãn sơn vội vã xua tay tiếp nhận huyết dịch nhận biết k h o ả n khắc chắp tay chúc mừng giáo hoàng m i ệ n hạ tạp chất đã thanh trừ sau đó chỉ cần t ĩ n h tâm tu dưỡng một thời gian liền có thể chờ thể nội còn lại dược lực tự nhiên hấp thu xong nên nhường n g à i linh hồn trở nên càng vững chắc nghĩ đến sẽ đối với tương lai tu luyện có í t lợi ngay vậy bị bị đông cũng là mặt lộ vẻ ý cười mới nàng đã cảm thụ qua quả thật có thể không trệ điều động toàn bộ thực lực đồng thời cảm giác đầu vóc thanh minh rất nhiều thân thể cũng ung dung không ít bây giờ được xác nhận tâm tình coi như không tệ a mãn cần cỡ nào ban thưởng có thể cứ việc nói bản tọa sẽ tận lực thỏa mãn rất là khang khai nói thật sự cái gì ban thưởng đều được lâm mãn sơn tinh thần chấn động nhưng vẫn là khách khí c h ấ p tay giáo hoàng m i ệ n hạ k h á c h khí có thể có này thần hiệu toàn lại giáo hoàng m i ệ n hạ cung cấp kỳ thảo cùng với rất nhiều dược liệu văn bối chỉ là phụ trách đưa chúng nó luyện chế thành đan dược mà thôi lại nói quỷ trưởng lao từng dùng bạn năm hồn cốt làm trao đổi đổi lấy ba lần luyện dược cơ hội bây giờ coi như chống đỡ dùng một lần liền có thể đúng là rất có nguyên tắc bị bị đông khẽ gật đầu nếu như thế phần ân tình này bạn tọa trước tiên ghi nhớ ngày sau nhất định sẽ lại có bồi thường các loại nhất thống đại lục đúng là có thể phong cái tất vị cho thiên hành học viện hứa điểm đặc quyền cái gì vậy văn bối liền cảm ơn giáo hoàng miện hạ. lâm mãn sơn lại lần nữa chắp tay hành lễ không cần k h á c h khí đều là ngươi nên được bị bị đông g ậ c thù lập tức chậm rãi đứng dậy a mãn ngày hôm nay cực khổ rồi bây giờ s ắ p trời đã tối ngươi cũng sớm chút đi về nghỉ ngơi đi bản t ọ a chờ mong ngươi ở hồn sư giải thi đấu lên biểu hiện không cần k i ê n kỵ sử dụng hết có khả năng là được xem ra là ôm bắt đ u ổ i bị bị đông câu nói này không thể nghi ngờ là ở biểu đạt tín nhiệm lâm mãn sơn chắp chắp tay vậy văn bối liền táo tử nói từ chỗ ngồi đứng lên theo bị bị đông đi ra nội sành phóng tầm mắt quét tới đậu cô bác chính cùng với bất ngã tư thế dựa và ở chỗ ngồi ngủ ng một bên khác cúc đấu lạnh nhưng là ở u ố n g trà thấy hai người đi ra lúc này từ chỗ ngồi đứng lên khu khu còn không p ê n ho nhẹ một tiếng đậu cô bác này mới phản xạ có điều kiện giống như là bắn ra đứng dậy lau khoe miệng ánh mắt nhìn về phía lâm mãn sơn giải quyết lâm mãn sơn khẽ gật đầu ừng ra ra chúng ta trở lại đi t ố t trở lại vừa vặn lên giường ngủ đậu cô bác một bên rối người vừa nói giáo hoàng miền hạ cúc trưởng lão cáo tử lâm mãn sơn hướng về hai người chắp tay bị bị đông gật cụ cúc trưởng lão ngươi đi đưa một hồi hai vị quý khách là Cúc lúc đấu la lúc này không mình hành lâu ễ đi tới l m Mãn làm một Sơn bên người, làm ra thỉnh động tác. Lập tức người cùng đi ra khỏi phòng khách. Bị bị đông nhìn theo người ra ngoài, xoay người hướng một bên khắc cánh cửa đi đến. Không ba Bị bị ba đi khỏi đi Lập l ra ra ra xoay cửa tác. tức theo khách. khắc â lắm ở hộ vệ chống xe đưa tiền dưới lâm mãn sơn theo độc cô bác đi vào khách sạn mở cửa đi vào phòng khách tuy rằng đã là hưởng đông mọi người đều là không có ngủ đi thấy hai người vào cửa cùng nhau nhìn sang sắc mặt đều là buông lỏng lập tức mặt lộ vẻ vui sướng nói chuyện phiếm trấn an thiên mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi lâm mãn sơn cũng là trở về phòng t h o ninh m phong trí thở sẽ, dài nói nghĩ đến có phải là vì khóa này thế hệ hoàng kim trong đó một vị luật chế đến thời điểm ở trên sân thi đấu nhận biết một hồi ba người sử dụng hồn ký thời điểm hồn lực chập trần tranh lệch liền biết kiếm đấu la hơi gật đầu dùng qua đa dược tranh lệch tự nhiên sẽ lôi kéo ninh phong trí gật cụ không nhịn được thở dài khóa này hồn sư giải thi đấu sợ là muốn cùng vãng giới có chỗ bất đồng đường tam dùng ngăn qua quý hiếm dự thảo thiên hành chiến đội cùng võ hồn điện chiến đội thành viên dùng ngăn qua lâm mãn sơn luyện chế đan dược đã theo những chiến đội khác thực lực rõ ràng lôi kéo dưới cái nhìn của hắn khóa này thi đấu quan quân sẽ chỉ ở ba người này trong lúc đó sản sinh trong đó thiên hành chiến đội cùng võ hồn điện chiến đội lực lượng n g a n g nhau xử lai khắc chiến đội bởi vì đội viên thực lực nguyên nhân xếp hàng cuối cùng c h â m dại đứng lên lại nói t ố t trấn t h u ố c ngươi cũng trở về phòng nghỉ sớm một chút đi ừng kiếm đấu la gật cụ hướng về gian phòng của mình đi đến ai thời bởi rối loạn a ninh phong trí lắc đầu một cái hướng về khắc một gian phòng đi đến chương hai trăm linh năm h sáng toàn n k h ô có sớm trời còn tờ mờ sáng mọi người liền rất sớm rời giường đơn giản rửa mặt dùng ăn bữa sáng sau xuống lầu tập hợp ở công nhân viên dẫn dắt đi chạy tới nơi so tài không có nghi thức khai mạc không có ra trận tuyên ngôn mọi người bị trực tiếp mang tới khu nghỉ ngơi vừa mới đến liền có công nhân viên lại đây thông báo đi giúp tham nước tự chạy việc đáng làm thì phải làm theo đi mọi người này mới ngồi vững vàng bắt đầu quan sát sân bãi tình huống trung ương nhất là đường tính trăm mét to lớn võ đài hoàn toàn do đá hoa cương sửa chữa chế tạo nhìn qua cực kỳ dày nặng giám chắc xung quanh một vòng là chuyên bị cắt mỗi cái dự thi học viện chuẩn bị độc lập khu nghỉ ngơi tầm mắt lên chuyển ở võ đài phía trước nhất là đứng vững ở núi cao bên trên thánh khiết lộng lây giáo hoàng điện võ hồn điện ở lúc trước cũng đã theo ra thông cáo trận chung kết cuối cùng tam cường đội ngũ đem ở giáo hoàng điện trước quyết ra thắng bại đến lúc đó giáo hoàng đem tự mình xem thi đấu trên thính phòng người người nhuần áo có chừng mấy ngàn người phần lớn mặc võ hồn điện chuyên môn chế phụ đều là trên mặt mang theo tức giận nhìn về phía dự thi học viện khu nghỉ ngơi một góc dự thi chuyên dụng đường nối một bên sử lai khắc chiến đội chính đang phất lan nước dẫn dắt đi nhanh chân đi hướng về khu nghỉ ngơi cái kêu mang mặt nạ tóc hối của chính là ngọc hiện tại là mục tiểu cương đi ừ vẫn còn có mặt đến dự thi vi không biết xấu hổ đồ chơi liên loại cặn bã này cũng có thể là mang đội đ ạ o sư nay x ử lai、like、khắp học viện cũng là như vậy âm ý nghị l u ậ n mang theo s ủ y tâm thanh liên tiếp vang lên ngọc tiểu cương nắm chặt nắm tay sắc mặt không hề thay đổi cho rằng không nghe phía sau ninh vinh vinh các loại học viên nhưng là sắc mặt hơi đỏ lên khe túi đầu đội kịp liễu nhị long trận mắt nhìn chung quanh nhưng ở này võ hồn thành bên trong căn bản không ai đưa nàng coi là chuyện to tát mà phất la nước mới vừa đi vào khu nghỉ ngơi liền bị công nhân viên gọi đi không lâu lắm trên mặt mang theo ý mừng trở về một bên ngọc tiểu cương bất động thanh sắt nói phất lan nước này mới lộ ra mỉm cười xí hỏa học viện từ bỏ trận chung kết chủ động bỏ quyền mọi người nhất thời xứng sở liễu nhị long nhưng là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt sĩ hòa học viện thật vất vả đánh vào trận chung kết làm sao lại đột nhiên bỏ quyền phất l ã o đại hỏi rõ nguyên nhân sao phất lan đ ứ c vây vây tay đừng hỏi ta ta cũng là ở rút thăm thời điểm đột nhiên nhận được tin tức nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết có điều bất kể nói thế nào này đối với chúng ta đúng là một tin tức tốt sĩ hòa học viện bỏ thi đấu chúng ta vòng thứ nhất trực tiếp lưng không đoàn người liền có nhiều thời gian hơn quan sát cái khác học viện thực lực còn có thể tránh khỏi sớm bại lộ chiến thuật làm sao xem đều là chuyện tốt nói như thế quả thật không tệ liễu nhị long lật gật đầu phất lan n ư c quay đầu nhìn c u n g quanh đội ngũ thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu sau đó các ngươi đều muốn nghiêm túc quan sát luân không chỗ tốt lớn nhất cũng không phải tranh chiến mà là càng tốt mà t h a m dò thực lực của đối thủ có thể đánh tới trận chung kết đều không phải độ i yếu lại là cuộc thi vòng loại đội ngũ nghĩ ẩn giấu thực lực cũng không dễ dàng làm sao đều sẽ bại lộ một vài thứ t h a m dò rõ ràng chúng ta sau đó mới tốt tương đối là viện trưởng mọi người cùng nhau đáp lại rất nhanh ghế bình thầm lên một tên võ hồn điện hồng y giáo chủ đứng lên tuyên bố thi đấu bắt đầu đồng thời tuyên đọc đánh với danh sách nói xong bên cạnh người một tên thanh niên cầm khuyết â m hồn đạo khí đi lên trước cho mời đối chiến song phương ra trận này trọng tài tố vân đào đường tam sắc mặt kinh ngạc dưới nhưng rất nhanh lại quy về điểm đạo bây giờ tố vân đào thực lực thấp kém từ lâu với hắn không phải người của một thế giới rất nhanh thi đấu bắt đầu hai đội ngũ thực lực đều không mạnh mọi người chỉ có thể coi là hứng thú rất ít xem s o n g chờ hai đội rời khỏi sàn diễn tố vân đào thanh â m trong trẹo chuyển đến tiếp đó cho mời đến từ thiên đấu đế quốc thần phong học viện cùng với đến từ tinh la đế quốc long q ỳ học viện dự thi tuyển thủ ra trận theo dứt tiếng song phương tuyển thủ chậm rãi từ hai bên đường lối đi ra đây là thấy rõ thần phong học viện ra trận tuyển thủ sử lai khắc mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ có đứng lên chuyện gì thế này xí hỏa học viện tuyển thủ làm sao sẽ xuất hiện ở thần phong học viện đội ngũ bên trong đái một bạch không nhịn được lên tiếng một bên đường tam cũng là t r o mày xí hỏa chiến đội theo thần phong chiến đội sắp nhập vậy thì là toàn viên hồn tông đội ngũ thực lực tổng hợp cách xa ở sử lai khắc chiến đội bên trên trừ phi vận dụng nguyên bản dùng tới đối phó thiên hành chiến đội ẩn giấu thủ đoạn không phải muốn chiến thắng không thể nghi ngờ độ khó rất lớn xí hỏa chiến đội theo thần phong chiến đội cái tiết nhưng là đều sẽ dung hợp kỹ ai cũng không nói chắc được có thể hay không tiến một bước tổ hợp gió trợ thế lửa tuyệt không phải một thêm một đơn giản như vậy nay tính là gì sự tình ta đi tổ ủy hội hỏi một chút phất lan đức liền nói ngay phất lan đức không cần đi ngọc tiểu cương trực tiếp gọi lại bọn họ nên theo lúc trước thiên hành học viện như thế chui thi đấu quy tắc lỗ thủng sở dĩ làm như thế rất rõ ràng là vì đối kháng nắm giữ hồn vương thiên hành chiến đội cùng võ hồn điện chiến đội ngay vậy phất lan đức cũng là hiệu g a lại đây lúc này bạo thô khẩu dựa vào làm sao liền quên này gốc nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể phiền muộn trở lại chỗ ngồi ngồi xuống lập tức một mặt ngưng trọng lên tiếng xem ra chúng ta đến một lần nữa lập ra chiến thuật xí hỏa chiến đội theo thần phong chiến đội sắp nhập toàn viên hồ n tông võ hồn thuộc tính còn có thể hỗ trợ lẫn nhau có thể khó đối phó nghe vậy mọi người sắc mặt đều là chìm xuống mà một bên khác song phương đã giao chiến không nghi ngờ chút nào cả cuộc tranh tài chính là một phương diện tàn sát long tùy học viện liền hoàn thủ cơ hội đều không có xí hỏa học viện tuyển thủ vức hòa cầu thần phong học viện tuyển thủ quặng i ó bắt đầu liền đem đối thủ hun đến quá trình mặt sau hình ảnh dùng đánh kẻ xa cơ bốn chữ đủ để hình dung hỏa vũ toàn bộ hành trình đứng cọc l i ề n kháng cự hỏa hoàn cũng chưa dùng qua theo trọng tài tuyên bố thần phong học viện đạt được thắng lợi song phương đội viên cấp tốc rời sân sau đó cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu do thiên hành học viện đối chiến đến từ tinh la đế quốc tiềm long học viện đồng dạng là không có chút hồi hộp nào hành hạ đến chết thiên hành học viện phái ra đội hình là do thủy băng nhi cùng thủy nguyệt nhi dẫn dắt nguyên tiên thủy chiến đội thành viên thủy băng nhi võ hồn vừa mở năm viên hồn hoàn rung động mở rộng tiềm long học viện tuyển thủ tại chỗ há hớp mồm quá trình chiến đấu cũng rất đơn giản thủy băng nhi đóng b tiềm long học viện toàn viên biến thành kem sau đó chính là bị bắn b ĩ a con nay còn không phải thiên hành học viện mạnh nhất đội hình thiên đấu đế quốc một bên ghế xem thi đấu chúng hiểu rõ tình hình học viện hoàn toàn cảm nhận được sâu sắc cảm giác vô lực dư quang nhìn về phía lâm mãn sơn đều là một mặt bất đắc dĩ đánh không lại là thật đánh không lại thời gian từng chút qua đi ngày thứ nhất thi đấu theo mặt trời chiều ngã về tây tuyên cáo kết thúc chúng học viện đội ngũ theo thứ tự rời sân mà một bên khác nhìn rời đi lâm mãn sơn mọi người ngồi ở tinh la hoàng gia chiến đội khu nghỉ ngơi đái duy tư nắm đấm theo bản năng nắm chặt ánh mắt lấp lóe nội tâm hiện lên một tia không cam l ò n g cùng cảm giác nhục nhã từ lúc rất lâu trước hắn cũng đã thu được chu trúc vân chưa chết còn theo lâm mãn sơn đi tới đồng thời đồng thời gia nhập thiên hành học viện tin tức lâm mãn sơn đoạn thời gian đó ở trên đại lục danh tiếng thực sự quá lớn không gì sánh kịp luyện dân thuật lại thêm vào mạnh mẽ độc cô bác liền thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện đều muốn chủ động giao hảo hoàng thất đương nhiên phải phái người trong bóng tối dò xét tình báo chu trúc vân chưa chết tin tức xem như là thuận vọt mỏ dưa đọc được còn có chu trúc thanh cùng bị mang đi chu trúc vũ nhưng là lại có thể làm sao đây ba người bây giờ đều ở thiên đấu đế quốc bên người lại có nắm giữ d i ệ t quốc lực lượng độc cô bác chế trở trước tiên không nói còn theo võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly tông giao hảo liền chỉ riêng thiên hành học viện vốn thực lực của thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ bây giờ tinh la đế quốc triều đình cũng đã có lợi dụng chu trúc vân ba người giao hảo lâm mãn sơn đồng thanh hoàn toàn không có đem hắn cái này chu trúc vân vị h ô n phu đế quốc đại hoàng tử tương lai thái tử để ở trong mắt mặt khác bởi vì chu trúc vân rời đi hắn hai năm này vẫn không có tìm được thích hợp chu gia nữ theo chính mình tạo thành võ hồn dung hợp kỹ bây giờ tinh la hoàng gia chiến đội không thể nghi ngờ sức chiến đấu giảm nhiều. theo i n n tức tốt duy ấ t Trúc Thanh t là, Chu cũng h lâm m ã ngôi sân chạy. Rời nhà trốn đi đái một bạch căn bản n chạy. bạch h Rời đi một đáy k ô có về nước cùng về hắn n g hồi một vị hoàng đế tư cách, thái tử vị trí cơ bản thỏa. Theo cách, cơ hoàng ngôi vị vị bản ổn đế muốn so sánh với nữ nhân lại đáng là gì đây nghĩ tới đây nỗi lòng hơi lỏng hắn sở dĩ khó chịu chủ yếu vẫn là trên người của chu trúc vân còn treo hắn vị hôn thê thân phận nhường hắn ở quốc nội danh dự chịu ảnh hưởng tình c ờ còn cảm giác đỉnh đầu có chút xanh quang đi những n à y hắn đúng là không có cái gì cái khác ý nghĩ nữ nhân mà thôi các loại làm hoàng đế vậy còn không làm muốn bao nhiêu có bao nhiêu hắn xác thực thích chu trúc vân nhưng còn chưa tới không còn liền muốn chết muốn sống mức độ cỡ mờ n ở chuyện như vậy làm sao liền rơi xuống ta trên đầu chu trúc vân năm đó trực tiếp chết ở tinh đấu đại s â m lâm bên trong cũng tốt rất là phiền m u ộ n khu vực đội rời sân cha hắn liền lùi lại hôn thư đều viết xong còn bàn giao hắn lần này cần tự tay giao cho lâm mãn sơn liền hỏi cái này gọi là chuyện gì hắn rất muốn cự tuyệt nhưng không có lựa chọn khác bởi vì đứng ở đế quốc góc độ xác thực rất tất yếu từ hôn sách đưa đi chí ít cũng có thể hơi hơi chậm một chút quan hệ hạ thấp sau đó độc cô b á c giúp thiên đấu đế quốc đối phó tinh la đế quốc khả năng tuy rằng không biết có hay không dùng nhưng mặt ngoài công phu vẫn là cần phải làm một lần không làm người khác nên làm gì làm gì cũng sẽ không ly tinh la hoàn g thất làm dáng một chút vạn nhất có sử dụng đây đối với độc cô b á c năng lực hiện tại đế quốc triều đỉnh trên dưới s á t thực hoàng đến một nhóm cực kỳ kiên kỵ càng nghĩ càng phiền lòng bước chân tùy theo tăng nhanh chương hai trăm linh sáu các ngươi tự do trận chung kết tổng cộng sáu vòng bốn vị trí đầu vòng chọn dùng là đoàn đội cuộc thi vòng loại chế quyết ra trước đội ba năm mỗi vòng đấu đánh xong có một ngày thời gian nghỉ ngơi vòng thứ tư đánh xong càng là có ba ngày thời gian nghỉ ngơi sau khi tiến hành vòng thứ năm lấy là cá nhân cuộc thi vòng loại chế người thứ nhất t h ắ n g cấp sau hai tên tiến vào tổ thua người thắng cùng người thứ nhất lấy đoàn đội thi đấu hình thức quyết ra cuối cùng tổng quán quân bây giờ vòng thứ nhất đánh xong chúng xuất sắc học viện cũng là hiếm thấy thu được một ngày thời gian nghỉ ngơi làm tổng kết làm tổng kết dưỡng thương dưỡng thương đ ề u ở tích cực chuẩn bị chiến vòng kế tiếp thi đấu không ai bất kỳ một đội ngũ ra ngoài chơi đùa lâm mãn sơn cũng là đ ồ n dạng theo đội viên ở từng người trong phòng đảng hoàng tu luyện mãi đến tận một ngày qua đi vòng thứ hai thi đấu xây dựng rất sớm mang theo đội ngũ đi tới nơi so tài làm thiên đấu thi đấu khu thăng cấp thi đấu người thứ nhất bọn họ này một vòng trực tiếp l u ô n không buổi chiều không có thu được l u â n không tư cách xử lai khắc học viện đối chiến lôi đ ỉ n h học viện dựa vào hồn lực đã đạt đến bốn mươi chín cấp đường tam xử lai khắc học viện không có chút hồi hộp nào đạt được thắng lợi so với sĩ hỏa học viện toàn viên thuộc tính hỏa võ hồn lôi đ ỉ n h học viện lôi thuộc tính võ hồn vẫn chưa đối với đường tam lam lân thảo võ hồn tạo thành bao nhiêu khắc chế thi đấu quá trình bên trong ngọc thiên tâm chịu khổ nhà báo bị trói chặt chẽ bị đánh đ còn lại đội viên cũng bị từng cái đánh tan trận chiến này thắng lợi không thể nghi ngờ quét qua s ử lai、like、khắt chúng học viên nội tâm mù mịt tự tin rất nhiều tăng lên liên quan ngọc tiểu cương tự tin điểm ấy từ hắn đánh vác hai tay liền có thể nhìn ra n à y theo bản năng động tác cũng thật là sâu tận xương tùy a lâm mãn sơn xem thẳng đ h ữ n môi hồi lâu qua đi vòng thứ hai thi đấu kết thúc chúng học viện rời sân trải qua một ngày nghỉ ngơi vòng thứ ba thi đấu bắt đầu làm thăng cấp thi đấu người thứ hai thần phong học viện ở này một vòng trực tiếp luôn h ô n g chơi con tơ mơ sáng chúng học viện đội ngũ theo thứ tự đi vào nơi so tài không lâu lắm sử lai các học viện khu nghỉ ngơi phất la n đ ứ c trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đến gần này một vòng chúng ta đối chiến thiên đấu hoàng gia học viện mã hồng tuấn nhất thời cười hì hì vậy còn không là ung dung thắng lợi từ lúc tác thác thành thời điểm bọn họ liền không phải là đối thủ của chúng ta hiện tại liền càng không thể là chúng ta đối thủ mọi người cũng là lộ ra một mặt ung dung vẻ mặt chỉ có ngồi ở bên cạnh mã hồng tuấn đ á y một bạch l ặ n g lặng nhìn về phía sân đấu chờ mặc không nói nội tâm càng là lo lắng lo lắng thi đấu đều tiến hành đến vòng thứ ba làm sao còn không xứng đôi đến tinh la hoàng gia học viện nếu như xứng đôi không tới cái tiêu chẳng phải là liền mang ý nghĩa không thể ở trên sân thi đấu đem đái duy tư đánh bại bỏ qua cơ hội lần này lại nghĩ muốn tranh cướp thái tử vị trí vậy cũng chỉ có thể trở lại tinh la đế quốc đơn độc khiêu chiến đái duy tư đồng thời thủ thắng có thể trước tiên không nói thực lực của ta cách xa ở đái duy tư bên dưới khó có thể thủ thắng rời đi tinh la đế quốc nhiều năm ta bây giờ ở quốc nội hầu như lông không có căn cơ một mình về nước không làm được ở nửa đường lên liền bị nhận ra sau đó bị đái duy tư phái người chặn giết mà ở trên sân thi đấu ta chỉ ít còn có đội hữu đặc biệt là đường tam trợ lực hầu như mười phần chất chín trên võ đài vang lên trọng tài tuyên c á o âm thanh phần âm thanh cũng thuận theo chuyển đến t ố t đến thiên chúng ta lên sân đái một bạch này mới lấy lại tinh thần theo đội h ư u đứng dậy lên sân kết quả rõ ràng ung dung thủ thắng trở về khu nghỉ ngơi trên đường mã hồng tuấn ngẩng đầu đứng ngực bước ra lục thân không nhận b ư ớ c tiến nhẹ vung đầu dựng rất là tao bao dáng vẻ còn lại đội viên cũng là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng ma ngọc tiểu cương sống lưng cũng ươn đến mức căng thẳng thiên đấu hoàng gia chiến đội tuy rằng thực lực không tính là mạnh nhưng dù sao cũng là thiên đấu đế quốc hạt giống tuyển thủ có thể đem đánh bại ý nghĩa phi phạm đầu tiên là đánh bại nắm giữ lam điện bá vương long gia tộc bối cảnh lôi đình học viện lại đánh bại do thiên đấu hoàng thất chân thành bồi dưỡng thiên đấu hoàng gia chiến đội này không thể nghi ngờ đủ để chứng minh s ử lai khắc chiến đội thực lực chứng minh hắn giáo dục năng lực cũng không phải là chỉ là hư danh dù sao hắn thân truyền đường tam ở sân đấu biểu hiện có thể nói hạc đứng trong b ầ y gà cực kỳ đột xuất này không thể rời bỏ hắn người lão sư này nhiều năm dạy dỗ